Không thể không nói kia hư không giới thật là một cái thần kỳ nơi, bọn họ bên này mới thao tác chuẩn bị nhìn trộm, đã bị phát hiện, quả thực giống như là lấy hạ quân hoàng này nhân loại tâm hóa thành thế giới, ở trên hư không trong giới nàng thế nhưng có thể nhìn trộm nhân tâm. Cho nên áo giả cha tu một trận chiến này, có lẽ sẽ mang cho hắn càng vì chuyện thú vị cũng nói không chừng. Chiến tranh khai hỏa ngày này tới thức mau, đương hạ quân hoàng cùng Quý U Nguyệt đoàn người đều còn ở nghỉ ngơi thời điểm, hạ quân hoàng đống nhiên mở ra đôi mắt, ngoài cửa sổ canh thâm lộ trọng côn trùng đều vang thanh thanh chính là nàng lại cảm giác được tựa hồ từ xa xôi phía chân trời truyền đến một trận ầm ầm tạc nước thanh âm đó là một loại không tiếng động vô hình vỡ vụn phỏng hình như có cái gì vẫn luôn tồn tại đồ vật đột nhiên hoàn toàn vỡ vụn đem toàn bộ địa cầu toàn bộ thế giới tất cả nhân loại đều bại lộ ở một mảnh hắc ám nguy hiểm âm u giữa lân cũng ở hạ quân hoàng trận mắt trước tiên xuất hiện ở nàng cùng quý u nguyệt phòng hạ quân hoàng ngồi dậy nhìn về phía ngoài cửa sổ mà lân cũng vào lúc này đi tới nàng bên người kia xưa nay ôn nhuận nhạt meo ánh mắt thế nhưng chồng chất một tầng nồng đậm ngương trọng. Quý u nguyệt cũng vào lúc này nghe được bên người động tĩnh từ trong mộng cảnh giác lại đây nguyên bản thấy hạ quân hoàn toàn bộ ngồi dậy còn nghĩ ra thanh dò hỏi lại không nghĩ dây tiếp theo liền nhìn đến đứng ở mép giường cách đó không xa lân yêu hoa âm tà mắt vượng tức khắc ngưng tụ khởi điểm điểm âm u đã xảy ra chuyện gì hạ quân hoàng đồng dạng nhìn về phía lân cùng lân nhìn nhau liếc mắt một cái hai người cơ hồ là đồng thời đã mở miệng vừa rồi kia mãnh liệt linh lực Bảo hộ địa cầu không gian phòng hộ nước ra rồi. Hạ Quân hoàng mặt mày hơi ngưng, xem ra chiến tranh đã khai hỏa. Quý U Nguyệt nhìn hai người liếc mắt một cái, đôi lông mày khẽ nhúc nhích, đáy mắt lưu chuyển qua u quỷ quan mang, không nghĩ tới địa cầu bề ngoài thế nhưng bị một tầng linh lực bảo hộ, khó trách những cái đó ngoại tinh sinh vật khó có thể xâm nhập địa cầu. Kia tầng bảo hộ linh lực hẳn là viễn cổ thời điểm, thượng cổ thần tộc lưu lại, chỉ là đã trải qua thượng vạn năm thời gian, kia nói bảo hộ đã suy yếu rất nhiều. Quân hoàng Nói tới đây, lân nhìn hạ quân hoàng, địa cầu hiện tại đã không chịu bất luận cái gì bảo hộ, tư đế đặc lam tức đế quốc xé rách không gian, cũng liền ý nghĩa, không chỉ có bọn họ có thể tiến vào địa cầu, chính là vũ trụ tồn tại cái khác tinh cầu sinh vật cũng có thể đủ tiến vào địa cầu, chúng ta địch nhân không ngừng là tư đế đặc lam tức đế quốc, còn sẽ là toàn bộ vũ trụ tinh cầu, hơn nữa vĩnh vô trường mực. Hạ quân hoàng nhìn lân, thần sắc có chút ám trầm, không cần lân thuyết minh, nàng liền minh bạch hắn ý tứ. Ngươi là nói trừ phi một lần nữa đem địa cầu bảo vệ lại tới, phong ấn không gian cái khe, cách trở vũ trụ chung còn lại bất luận cái gì tinh cầu. Lân gật gật đầu, đây là duy nhất biện pháp, nếu không địa cầu đem không hề là địa cầu, liền tính đánh bại tư đế đặc lam tức đế quốc, còn sẽ có quần quận không ngừng phiền thoái, chỉ là muốn phong ấn không gian cái khe, chỉ có đại thừa chi lực mới được. Quân Hoàng tuy rằng đã phản hư, mắt thấy ly đại thừa chỉ có một bước xa, chính là trong đó chiều ngang lại cực đại, cưng cầu không được hiện tại chỉ có thể trước chống đỡ ngoại địch, đi một bước tính một bước. Quý Úng Nguyệt Trầm Tư ra tiếng nói một câu, rốt cuộc tu luyện việc không phải nói thành tựu thành, yêu cầu cơ hội, mà này cơ hội khả năng tại hạ một giây, cũng có thể vĩnh viễn. Lân đạm lệ con ngươi ôn nhu nóng nhìn hạ quân hoàng, hoan thanh nói, không sai, quân hoàng, hiện tại chỉ có thể trước ứng phó rồi sắp đến một trận chiến, chuyện sau đó, thuận theo tự nhiên liền hảo, có chút đổ vẩn, cấp không được. Hán Sở Di nói vừa rồi những lời này đó Là bởi vì hắn biết hạ quân hoàng nhất định có thể tưởng được đến, cho nên hắn mới nói ra tới, vì không phải bức bách nàng, cho nàng áp lực, mà là làm nàng không cần quá mức để ý, người tu chân kiêng kỵ nhất chính là tâm cảnh. Lân dụng ý hạ quân hoàng tự nhiên minh bạch, nàng cùng hắn tâm tư tương thông, hắn ý tưởng nàng tự nhiên là biết đến. Mà nàng tuy rằng có chút cảm thấy trầm trọng, lại cũng sẽ không quá xuất ruột, bất quá là hủy diệt cái địa cầu, toàn bộ vũ trụ như vậy đại, không có địa cầu, các nàng có thể đi địa phương khác. Chỉ cần nàng tưởng bảo hộ người đều ở, kia hết thể đều sẽ không cho nàng tạo thành bối rối. Nói nàng lít kỷ cũng hảo, máu lạnh cũng thế, nguy hiểm tiến đến khi nàng bận tâm tự nhiên sẽ chỉ là nàng để ý người, nàng tuy rằng là vương giả, lại không có lòng mang thiên hạ tâm. Các ngươi yên tâm, ta sẽ không cho chính mình áp lực, chỉ sợ không dùng được bao lâu địch nhân liền sẽ công tới cửa tới, chúng ta đều chuẩn bị một chút, sau đó làm mọi người chuẩn bị nên đón chúng ta địch nhân. Hạ quân hoàng khỏe môi gợi lên một mặt huyết tinh ý cười nàng chờ đợi ngày này cũng chờ thật lâu, cũng là thời điểm tính sổ. Quỷ Ung Nguyệt ánh mắt hung ác nham hiểm bất thường, đỏ thắm môi đồng dạng gợi lên một mạt huyết tinh êm quỷ độ cung. Không thể phải về nữ nhi, hắn liền phế đi tên hướng kia thủ hạ binh mã. Lân Mỹ lệ đôi mắt đồng dạng tái đầy băng hàn. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử khuynh hai người nhận được lân thông chi sau, cũng sửa sang lại một chút. Đoàn người thương nghị sau, liền phân công nhau hành động. Không trong chốc lát, toàn bộ căn cứ người liền tất cả đều tụ tập ở to như vậy trên sân huấn luyện đem sân huấn luyện trên đầy, lại dọc theo sân huấn luyện bốn phía từng cái đứng, xa xa nhìn lại, đen nhìn nghị một mảnh, hảo không đổ sộ. tuy rằng cũng không phải mỗi người đều có thể đủ nhìn đến sân huấn luyện phía trước đứng ở trên đài hạ quân hoàng đám người, chính là tất cả mọi người có thể nghe được nàng thanh âm, tất cả đều đồng ý đối diện một phương hướng, đó chính là sân huấn luyện chính phía trước đài cao. hạ quân hoàng nhìn phía dưới người, thông qua trong khoảng thời gian này toàn thế giới tìm tòi, toàn bộ quân đô đã có gần năm vạn người sống sót. Cái này con số so với toàn thế giới dân cư tới nói, quá mức nhỏ bé, nhưng này xác thật là hiện tại địa cầu chỉ dư lại không có bị cảm nhiễm người sống sót. Vũ trụ an ảnh liền địa cầu không gian cái khe đã bị hoàn toàn xé rách, không dùng được bao lâu thời gian, ngoại lai sinh vật liền sẽ đánh vào địa cầu. Các ngươi cũng biết, hiện tại toàn bộ địa cầu người sống sót cơ hồ đều tập trung ở nơi này, chúng ta chỉ có này 5 vạn người có thể chiến đấu, không phải vì ta, không phải vì quân đô, cũng không phải vì cái này địa cầu mà là vì các ngươi chính mình, vì mạng sống. Một khi chiến tranh khai hỏa, chỉ có hai cái kết quả, hoặc là chết, hoặc là sống, các ngươi đều nghe nói qua hư không giới tồn tại, thậm chí, các ngươi trong đó có gần vạn người có thể tự do xuất nhập hư không giới, biết hư không giới có thể trở thành các ngươi lại lấy sinh tồn một cái an bình thế giới. Chính là thực bất hạnh, ở chỗ này, ta muốn nói cho các ngươi, hư không giới không phải các ngươi cuối cùng đường lui, nếu là chiến thắng không được, đánh đuổi không được định nhân, như vậy chỉ có thể chết theo địa cầu cùng nhau biến mất. hư không giới là để lại cho người thắng, mà không phải kẻ thất bại, ta cũng không phải một cái tâm hệ vạn dân vương, mà là một cái máu lạnh tàn khốc, chỉ xem ích lợi thượng vị giả. Các người nếu là với ta vô dụng, như vậy chúng ta chi gian chính là người xa lạ, không phải chủ tớ, không phải trên giới cấp, cho nên, muốn ở ta nơi này được đến bất cứ thứ gì, các người nhất định phải trước trả giá. Hiện tại, các người đầu tiên phải vì chính mình mệnh mà chiến, tiếp theo là vì tiếp tục mạng sống mà nguyện trung thành. Hiện tại, nói cho ta, các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống. Mắt lạnh mà thấu mang áp bách lời nói, giống như một cái tảng đá lớn đủ loại va chạm ở mọi người ngực. Trong lời nói vô tình tăng khốc, lại giống như cực nóng liệt hỏa thiêu đốt mọi người nhiệt huyết sôi trào, đầy ngập kích động. Nguyên nhân chính là vì tăng khốc, nguyên nhân chính là vì đào lên sở hữu dối trá hiền lành, hiện ra ra nhất nguyên thủy chỗ sâu nhất cách sinh tồn, mới làm mọi người triệt triệt để để minh bạch, bọn họ không có dựa vào, không thể dựa vào. Sở hữu hết thể muốn dựa vào chính mình, cũng cần thiết dựa vào chính mình. Mà cuối cùng một câu, càng thêm kích phát rồi mọi người trong lòng bị kích khởi nhiệt huyết cùng lực lượng, cơ hồ theo bản năng liền hô to ra tiếng. Tồn tại. Tuy rằng chỉ là đơn giản hai chữ, chính là gần 5 vạn người chỉnh tề giống to, như vậy to lớn vang dội điếc thai thanh âm, giống như lao nhanh văn mã, muôn vẳng gõ vang chống trợ, tình cảm mãnh liệt, nhiệt huyết, quyết tuyệt, cương liệt. Hạ quân Hoàng Phóng Nhãn nhìn quét phía trước biển người tấp Mọi người cũng đều chuyên chú nhìn nàng. Giờ khắc này, hình ảnh này trở thành mọi người trong lòng vĩnh hằng kỷ niệm, chẳng sợ sau này bị đổi mới vô số kỷ niệm. Này một bức nhiệt huyết quyết tuyệt hình ảnh vẫn là trở thành mọi người trong lòng vĩnh hằng. Lúc sau, hạ quân hoàng không nói thêm nữa. Ở tập diêm cẩn đám người hiệp trợ hạ hạ đặt các hạng mệnh lệnh, mọi người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Các hạng quân sự vũ khí sôi nổi bị đặt ở cửa thành, chờ đợi địch nhân đã đến. Nhưng mà như vậy chờ đợi cũng không có lâu lắm, từ mọi người tiếp thu đến thông chi. Đến sở hữu bố trí hoàn thành vào chỗ, sắc trời đã lượng, mọi người nhiều nhất đợi một giờ, liền cảm giác được mặt đất rất nhỏ rung động, cùng với nơi xa phía chân trời ẩn ẩn nổi lên hồng quang. Hạ quân hoàng cùng tập diêm cẩn, hứa tử khinh, quý ưu nguyệt, lân bốn người đứng ở cửa thành canh gác trên lầu, nhìn nơi xa phía chân trời biến động, biết, đó là ngoại lai sinh vật phá vỡ không gian ôm vào địa cầu dự triệu. Hơn nữa thực rõ ràng không ngừng một chỗ, ở hạ quân hoàng đám người nhìn không tới địa phương, các tỉnh lị núi rừng. Thành thị chờ trong không khí ở hồng quang hiện ra hạ, phòng tựa không khai một cái vô hình động, giống như vô vọng vực sâu, gió lạnh ào hảo, một đám thân xuyên kỳ dị phục sức cao lớn cường tráng chiến sĩ tự kia vô hình không gian dùng nhập, sôi nổi chung, liền chiếm cứ địa cầu thế giới các nơi. Trong đó, y tỉnh trong phạm vi tắc tụ tập thượng vạn ngoại lai giống loài, từng trận đen nhánh hình thái không đồng nhất chiến hạm ở không trung phi khiếu. Ở áo giả cha tu dẫn dắt hạ, chỉ huy người tất cả đều đi theo thượng chiến hạm mà còn lại nhân mã hoặc là giống như một cái sao băng phát hiện, hoặc là hóa thành từng con đại hình giã thu gào thét mà qua, kia tốc độ, có thể nói dây lát chăm dạm. Hạ quân hoàng đoàn người thẳng đến nhìn đến nơi xa dần dần xâm nhập điểm đen, cùng với mặt đất đen nghìn nghịt lao nhanh mà đến thân ảnh, mới rời đi canh gác lâu. Mở rộng ra cửa thành, mang theo mọi người ra khỏi thành xếp hàng chặn hảo, sở hữu pháo, xe thiết giáp tất cả bảy biện ở phía trước, từng hàng ước chừng có mấy trăm chiếc Hạ quân Hoàng trực tiếp ở những cái đó xe thiết giáp vị trí phạm vi 7 ra một đạo kết giới, phòng ngừa bị địch quân phá hủy. Chỉ là căn cứ xe thiết giáp tự nhiên không có nhiều như vậy, trong đó đại bộ phận đều là hạ quân Hoàng tử hư không giới lấy ra tới, có chính mình công binh xưởng nghiên cứu chế tạo, có ra ngoài khi cấp đoạt. Mà hạ quân Hoàng cùng tập diêm cẩn, quý ưu nguyệt, hứa tử khinh, lân một hàng năm người đứng ở vạn người phía trước, phía sau là cơ lam dạ cùng khâu diệt thần đắng người. Sở hữu đứng thành hàng cơ hồ lấy thực lực cao vì trước, thực lực thấp vi hậu một lần chẳng khai, trận thế to lớn, lộ ra phá không núi sông đổ sụp. Trước mặt mọi người người nhìn đến vô số điểm đen một chút tới gần, theo sau trở thành từng trận sắc bén khí phách chiến hạm từ xa đến gần xoay quanh ở giữa không trung, rớt xuống khi, mang theo từng đợt đất dung núi chuyển gió mạnh. Nhưng bởi vì hạ quân hoàng đẩy ra kết giới che đậy những cái đó gió mạnh, cho nên mọi người cũng không có đã chịu ảnh hưởng, chỉ là một đám đôi mắt trừng mắt phía trước. Đồng tử cũng theo nhìn đến từng màn không ngừng có chặt phong đại. Chỉ thấy chiến hạm rơi xuống, một đám đột nhiên phi lạc bóng người không ngừng chiếm cư phía trước chống trải đại địa, cùng với từng con lao nhanh mà đến thật lớn gia thú, có lang, có hùng, có lao hổ, có sư tử từ từ các loại gia thú, tất cả đều gần như 2 mét rất cao, thậm chí còn có đầu người mã thân, đầu người báo thân, từ từ nhân thú kết hợp quái vật, Mọi người bị trước mắt cảnh tượng sợ ngây người, một đám không tự giác nuốt nuốt nước miếng, ngực không chịu khống chế hiện ra nhẹ nhẹ dùng mình cùng kinh hàn, chính là lại không có một người lùi bước, bởi vì mọi người biết, bọn họ không có đường lùi tối lùi. Hạ quân hoàng đám người nhìn phía trước từng màn, nhìn những cái đó cự thú ở đứng yên sau, có chút biến thành 2 mét cao hình người, trừ bỏ kia khác hẳn với thường nhân thân cao cùng cường tráng thể trạng ngoại, cơ hồ cùng nhân loại giống nhau như lúc, có chút tắc vẫn duy trì thú tính gào giống một tiếng, thành thơi đứng ở tại chỗ, ánh mắt khinh thường nhìn bọn họ mà kia từng trận thượng trăm chiến hạm đi xuống mấy ngàn cao lớn thân xuyên quỷ dị chiến phục nam nhân một đám dơ tay nhấc chân tràn ngập lanh khốc phỏng tuổi vô tình máy móc chính là kia từng trương mặt lại cực kỳ tiêu chí tuấn mỹ những người này đàn chung, đi ra một cái tuấn mỹ lanh khốc nam nhân hắn người mặc một thân thủy lam phiếm nhàn nhạt thủy quan quần áo thượng thân quần áo vô tay háo bên người hạ thân đồng dạng thon dài bên người trên chân giấm lên một đôi màu bạc chiến ủng kia tính chất thuật nhìn thật là quỷ dị căn bản không giống trên địa cầu bất luận cái gì vật sức Mà áo cộc tay trên quần áo hai bờ vai hai cái miếng lót vai địa chất so ngạnh đồ vật đột ra ước chừng 20cm, nhan sắc là cùng hắn một thân chiến phục tương sấn lại có cảng vì thâm lam màu sắc, không chỉ có là hai vai có như vậy phòng hộ, chính là trước ngực cũng có một khối như vậy thâm lam phòng tựa hộ giáp phòng hộ, mà vai sau là một kiện cùng dường như thủy sắc áo choàng khinh bạc theo gió tung bay. Này đó hình thù kỳ quái trang điểm đều không phải hấp dẫn hạ quân hoàng cùng quý U nguyệt mấy người lực chú ý nguyên nhân chủ yếu mà là bọn họ trên chán trình viên nạm nhập phòng như thủy tinh giống nhau đồ vật. Trước mắt đi ra người nam nhân này trên chán nạm xây một quả so cùng tiền xu lớn nhỏ nhất trí màu đen giống như thủy tinh giống nhau đồ vật. Huyết tinh lanh khốc ánh mắt bởi vì này màu đen doanh quang phụ trợ lộ ra vài phần ba quang lập loẹt quỷ dị ánh sáng. Hắn ánh mắt trước tiên liền dừng ở hạ quân hoàng trên người. Hạ quân hoàng đồng dạng nhìn hắn, sở dĩ xác định hắn là lần này chiến dịch dẫn đầu người không chỉ có là bởi vì bên cạnh những người đó biểu hiện còn bởi vì những cái đó trên chán đồng dạng nạm xây đồ vật nhưng kia thủy tinh dường như đồ vật lại không có đi tới người nam nhân này trên chán đại thứ này tựa hồ đại biểu nào đó tượng trưng bởi vì nàng nhớ rõ khế lạc tu la trên chán nạm xây màu tím so cái này lớn rất nhiều lần áo giả cha tu đi đến hạ quân hoàng cách đó không xa đứng yên nhìn trong đám người ánh trăng liếc mắt một cái lại quay lại tới nhìn về phía hạ quân hoàng phím hắc quang lánh tanh đôi mắt lộ ra một chút đánh giá không thể không thừa nhận hạ quân hoàng này nhân loại Tự mình nhìn thấy so ở bức họa bảy biện ra tới còn muốn Mỹ, không phải bởi vì nàng tình xảo ngũ quan, rốt cuộc nhân máy móc hình người đều là tình xảo, mà là bởi vì nàng trắng non như ngọc da thịt, quá mức thuần thấu, tràn ngập lực hấp dẫn. Bất quá áo giả cha tu cũng không có bởi vậy kinh diễm hoặc là kinh ngạc, ánh mắt như cũ lênh canh, mở miệng nói, buồn vương là áo giả cha tu, lần này chiến dịch người chỉ huy. Hạ quân hoàng nghe ngôn, nhướng mày, áo giả cha tu không nghĩ tới cái thứ nhất tới thế nhưng là làm nàng lần đầu tiên nghe được tên nhân máy móc hạ quân hoàng cười khẽ kia hơi câu môi lộ ra vài phần huyết tàn khế lạc tu la dưới tòa 10 đại thân vương chi nhất thực lực đứng hàng thứ sáu xem ra khế lạc tu la là không tính toán một lần giải quyết áo giả cha tu thần sắc lạnh lùng phím hắc quang lanh thanh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm hạ quân hoàng nửa ngày mới cười lạnh nói ngươi này nhân loại quả nhiên càng hân bất quá trận này trò chơi nên kết thúc liền từ bổn vương tới tự mình chung kết Nhân loại này thế nhưng xem thường hắn. Hắn sẽ làm nàng biết, giải quyết bọn họ những nhân loại này, lúc này đây như vậy đủ rồi. Điện hạ cũng không nên vì trên địa cầu này đó mềm yếu sinh vật, tự mình xuất chiến. Quý U Nguyệt yêu hoa âm tà mắt phượng hung ác nham hiểm một mảnh, ú lánh nhìn áo giả cha tu, đỏ thắm môi câu ra một mặt châm chọc độ cung, như thế nào? Khế lạc tu la đây là tính toán làm rùa đen rút đầu. Chẳng lẽ là sợ chính mình tới thua quá khó coi sao? Nhân loại áo giả cha tu thân sau tư. Nghe được một nhân loại đều dám như vậy thẳng hô điện hạ thánh mạng đã sớm phát hỏa. ở nghe được quý u nguyệt châm trọng lời nói, liền kiềm chế không được chuẩn bị động thủ, lại bị áo giả cha tu ngăn trở. áo giả cha tu giơ tay ngăn trở tư động tác, nhìn về phía quý u nguyệt, phím hắc quang đôi mắt lạnh băng vô tình, chút nào không giống đối với hạ quân hoàng như vậy. Nhân loại, chúng ta điện hạ không tới, là bởi vì không cần thiết, trừ bỏ hạ quân hoàng này nhân loại, các ngươi này đó, nhưng không đáng hắn tự mình động thủ. Điện hạ nói qua hạ quân hoàng thực lực rất cao. Hắn tuy rằng không tin hạ quân hoàng này nhân loại sẽ là đối thủ của hắn, nhưng là càng không thể đem bên người nàng những người này đặt ở đáy mắt. Quý U Nguyệt ánh mắt sâm u hung ác nham hiểm, ý cười trên khỏe môi lộ ra một tia âm hàn chi khí, phải không? Vậy làm chúng ta nhìn xem, các ngươi có bao nhiêu bản lĩnh? 229, thủ binh, đóng cửa đánh chó. Chiến tranh chạm vào là nổ ngay. Quý U Nguyệt ngữ lạc, căn bản không có lại lãng phí thời gian, thân ảnh trận lóe, liền thẳng bức áo giả cha tu bên cạnh hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn đồng dạng ở trước tiên phi thân dựng lên thẳng bức áo giả cha tu thân sau phụ tá đắc lực tư cùng diệt. lân tác phi thân rừng ở xe thiết giáp đội ngũ bên chỉ huy mọi người nã pháo thuận tiện bảo đảm vũ khí bốn phía kết giới hai bên nhân mã cũng ở hai bên dẫn đầu người đánh lên tới khi sôi nổi động trong lúc nhất thời toàn bộ hoang dã triển khai tới toàn phương diện chiến đấu gần 9 vạn nhân mã lâm vào loạn chiến bên trong ra thú gào giống nhân loại giống dợ pháo hoa đạn tháo từng đợt nổ vang phỏng tựa về tới viễn cổ xa xôi chiến trường, lại bởi vì các loại hủy diệt tính lực lượng, mà có vẻ càng thêm chấn động huyết tinh. Hạ quân Hoàng cũng không có động thủ, mà là khoanh tay mà đứng đứng ở biển người loạn chiến bên trong, nhìn quý u nguyệt mấy người động tác, không phải không có nhân máy móc hoặc là thú nhân tới công kích nàng, chỉ là những cái đó công kích còn không có chạm vào nàng, đã bị nàng quanh thân kết giới văng ra, xoay ngược lại công kích tới rồi chính bọn họ. Thế cho nên cuối cùng, vô luận là thú nhân vẫn là nhân máy móc cũng hoặc là trùng tộc, tất cả đều tránh đi nàng ngược lại công kích những người khác Quý u nguyệt cũng không có lưu thủ ở phi thân công hướng áo giả cha tu thời điểm thấp mị chấn uống vang lên khi quanh thân ngân bạch quang mang đại hiện vô số đem hư hảo bóng kiếm sôi nổi trào ra che trời lấp đất hướng tới áo giả cha tu điên cuồng tuôn ra mà đi dâm dạm bóng kiếm giống như hạt mưa đừng nói số rõ ràng chính là liền thấy rõ ràng đều cực kỳ khó khăn chỉ cảm thấy vô số hạt mưa tụ tập mà đến mang theo xé rách lốc Áo giả cha tu ánh mắt hơi ngưng, hiển nhiên không nghĩ tới quý u nguyệt này nhân loại thực lực sẽ như thế chi cao, cơ hồ vượt qua hắn tưởng tượng, lui về phía sau một bước, trầm rộng quát khẽ. Ngưng quang hộ thể, tu, theo thanh em rơi xuống, lấy áo giả cha tu vi trung tâm phạm vi 10 mét phạm vi, tức khác bao phủ khởi một vòng màu đen cực quang, trung quanh không khí theo màu đen cực quang xuất hiện, phỏng tựa tất cả đều hướng về trong đó một cái điểm ngưng tụ mà đi giống nhau, cuồng phong sợ khởi. Hình như có vô hình mà lực lượng cường đại diễn sinh mà ra. Tiêu như có như không lượng khí tản mạn bắt đầu, phạm vi 5 dặm, đều có vô hình lượng khí chợt lóe rồi biến mất, mang theo tuyệt đối hủy diệt lực lượng, chặt đứt không khí, chấn động thổ nhưỡng, mang theo vô số cát bụi. Phạm vi 5 dặm nội đứng người tất cả đều cảm giác được một cổ hít thở không thông lực lượng ập vào trước mặt, nếu không phải quý u nguyệt phản ứng mau chém ra một đạo kết giới đem này cổ tản mạn ra lượng khí cách trở. Như vậy phạm vi năm dặm đứng người tất cả đều trốn bất quá bị này cổ lượng khí xé rách kết cục. Mà đầy trời bóng kiếm cũng sôi nổi rừng ở áo giả cha tu ngưng tụ mà ra cực quang phía trên, hai cổ lực lượng cường đại lẫn nhau va chạm, từ xa nhìn lại liền thấy to như vậy màu đen cực quang vòng ở ngoài, dặm dặm dựng đầy vô số bóng kiếm, hai hai đối cầm, một cái cũng không nhường nhịn. Cực quang ở ngoài, Quý U Nguyệt Lăng không mà đến, quanh thân linh lực bạo trướng, quần cuộn không ngừng hướng ra phía ngoài nghiêng mà ra. Kia vô số bóng kiếm cũng càng thêm sắc bén bức nhân, cực quang trong vòng, áo giả cha tu đứng thẳng trong đó, hình như có vô số lực lượng tự trong thân thể hắn nhập vào cơ thể mà ra, làm kia màu đen cực quang càng thêm cường thịnh, cùng bên ngoài xâm nhập lực lượng lẫn nhau đánh cờ đối kháng. Hạ Quân Hoàng nhìn hai người cơ hồ không phân cao thấp lực lượng, ánh mắt hơi thâm, nhân máy móc thực lực quả nhiên cùng bọn họ có chút cách xa, bọn họ trong thân thể vũ trụ chi lực nếu không phải gặp gỡ đồng dạng đến từ thiên nhiên linh lực, chỉ sợ thật sự có thể xưng bá toàn vũ trụ. Ma nàng cũng chú ý tới, tựa hồ ở áo giả cha tu động thủ thời điểm, hắn trên trán kia cái dường như thủy tinh giống nhau đồ vật cũng đi theo lấp lánh sáng lên lên, giống như sở hữu lực lượng đều là từ nội lộ ra, thông qua kia thủy tinh giống nhau đồ vật ở truyền tống ra tới. Quý Vũ Nguyệt nhìn áo giả cha tu thế nhưng có như vậy lực lượng cường đại, có thể cùng chính mình chống lại, hắn thậm chí cảm giác được khí huyết cuồn cuộn, bất quá hắn biết, áo giả cha tu cũng hảo không đến chạy đi đâu, như vậy đối cầm đánh cờ sẽ chỉ làm lẫn nhau lực lượng hao hết. Áo giả cha tu đồng dạng cảm giác được toàn thân cứng đờ, ngực hít thở không thông cuồn cuộn, Kia chỉ đã chịu cường đại lực lượng đánh sâu vào phản ứng, không nghĩ tới, này nhân loại thực lực như thế chi cường, hắn rốt cuộc mình bạch điện hạ kêu ý vị sâu xa lời nói cùng ý cười, hắn vẫn là xem thường đám nhân loại này. Phá, diệt, quý ú nguyệt cùng áo giả cha tu cơ hồ đồng thời mở miệng hét lớn, toàn thân lực lượng tăng nhiều, hai cổ lực lượng cường đại lại lần nữa bỗng nhiên va chạm, tức khắc ở trong không khi ầm ầm tắt nước mang ra quyển quyển bức nhân đáng sợ dòng khí, đem chung quanh thổ địa nhấc lên, vang lên tầng tầng sóng lớn. Bốn phía người cùng nhân máy móc thú nhân cũng sôi nổi thoái nhượng tranh né. Hạ quân hoàng cũng ở hai cổ lực lượng tạc nước khi, chém ra một đạo kết giới đem kia làm cho người ta sợ hai chấn động dòng khí cách trở, ngăn trở này hủy diệt tai nạn. Quỷ U Nguyệt thân hình tức khắc rơi xuống đất lui về phía sau vài bước, khí huyết quần quận, tiết hầu tức khắc dâng lên một cổ huyết tinh, lại bị hắn cưỡng chế đi xuống. Mà Áo Giả Cha Tu đồng dạng lui về phía sau mấy bước, nguyên bản trắng non tuấn nghị mặt bắt đầu trở nên có chút tái nhợt, khỏe môi cũng chảy ra một tia ngân bạch chất lỏng, trên trán nguồn năng lượng thạch cũng không ngừng lập lòe ánh sáng, tựa hồ cực không ổn định giống nhau. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, đáy mắt đều đều đằng nổi lên nồng đậm chiến ý, lại một lần điên cuồng chiến đấu lên. Bên kia, cùng Hứa Tử Khuynh đối chiến tư liền không có may mắn như vậy, thực lực của hắn tự nhiên so bất quá Áo Giả Cha Tu, mà Hứa Tử Khuynh thực lực cùng Quý U Nguyệt có thể nói tương đương. Tư cùng chi đối thượng, chú định là muốn thảm bại. Chỉ thấy Hứa Tử Khuynh Phi thân dựng lên thời điểm, đồng dạng dùng toàn lực, nhưng là là bởi vì lánh giận, hắn nhưng không quên cái này nhân máy móc ở hoàng nói chuyện thời điểm, còn tràn đầy phẫn nộ nhìn chằm chằm hoàng, hắn nhất định phải đem hắn trong mắt cấp đào ra. Ma Long khiển tập. Hứa Tử Khuynh lạnh băng như máy móc thanh em so nhân máy móc thanh em còn muốn vô tình lạnh lẽo, giọng nói rơi xuống thời điểm, hắn quanh thân linh lực bạo trướng, hắc khí mọc lan tràn, âm trầm chiều lạnh. Một con xương đen biến ảo mà thành hắc long tự trong thân thể hắn nhập vào cơ thể mà ra, ở không trung phát ra từng đạo cuồng tiêu rồng âm giữ tợn bay múa, chiếu tư cắn nuốt mà đi. Kiều cường hãn lực lượng làm tư đều cảm giác được một cổ bức nhân áp lực thẳng bức mà đến, trong lòng kinh ngạc đồng thời cũng không dám đại ý, vội vàng khởi động nguồn năng lượng chi lực. Vũ trụ chi lực. Theo tư một tiếng gầm nhẹ, hắn trên trán nguồn năng lượng thạch nhanh trong sáng ngời, quanh thân quang mang bạo trướng một ông giống như gió lốc màu đen cực quang cơn lốc ở không trung thổi quét mà ra, hướng tới cái kia bay tới Hắc Long cuốn phệ mà đi. Hắc Long giữ tợn âm trầm, màu đen cực quang cơn lốc cuồng bạo sắc bén, hai hai chạm vào nhau, Hắc Long cắn nuốt cơn lốc, cơn lốc lưu luyến Hắc Long, trung quanh không khí ngưng tụ, hình như có vô số vô hình lực áp bách lượng lan tràn mà ra, làm phía dưới bị này hai cổ lực lượng bao phủ địa phương gió cắt lưu luyến, nguy cơ từ phía. Phía dưới người sớm tại Quý U Nguyệt cùng áo giả cha tu động thủ thời điểm liền hấp thụ giao hấn Cho nên đương nhìn đến giữa không trung hai cổ lực lượng tương và chạm thời điểm đã sớm tứ tán mở ra. Hắc Long cùng cơn lốc lẫn nhau hung tàn đấu tàn nhẫn cắn nuốt, không trong chốc lát, kia giống như gió lốc màu đen cơn lốc đã bị Hắc Long hoàn toàn cắn nuốt, mà Hắc Long cũng ở cắn nuốt cơn lốc lúc sau vỡ vụn biến mất. Phía dưới tư ở cơn lốc bị xé nát lúc sau, chỉ cảm thấy một cổ thật lớn phản vệ chi lực che trời lấp đất đánh nút lại, làm hắn tức khắc bị chấn lui về phía sau mấy chục bước, đầu gối một loan, liền quy một gối ngã xuống đất. Phun ra một ngụm màu bạc chất lỏng, trên trán lấp lánh sáng lên nguồn năng lượng thạch, tại đây một khắc cũng hiện ra vài phần ảm đạm không ánh sáng, hiển nhiên bị bị thương nặng. Hứa Tử Khuynh Phi dừng ở mà, tuy rằng thần sắc bình thường, chính là Ngũ Tạng Lục Phủ vẫn là cảm thấy rất nhỏ hít thở không thông cùng chấn đau. Giơ tay, nồng đậm hắc ám chi khí lưu luyến mà ra, bao quanh đen đặc sưng mù, làm như lộ ra quỷ dị xâm hàn nguy hiểm, bay lên mà ra, giống như một đoàn quỷ mị hướng tới phía trước nửa quỷ trên mặt đất tư cắn nuốt mà đi. Tư nhìn lao nhanh mà đến giống như quỷ mị dâm mát xâm hàn xương đen, thân sắc khẽ biến, lộ ra một tia quyết tuyệt, cũng không màng toàn thân đau nhức cùng với nguồn năng lượng chi lực khô héo, đem cuối cùng một tia lực lượng ngưng tụ mà ra, theo một tiếng gầm nhẹ. Ngưng quang hộ thể, tu. Từ quanh thân tức khắc bao phủ khởi một vòng màu đen cực quang, trung quanh không khí theo màu đen cực quang xuất hiện, phòng tựa tất cả đều hướng về trong đó một cái điểm ngưng tụ mà đi giống nhau, cuồn phong sộ khởi. Chính là hiển nhiên, hắn lực lượng cũng không có áo giả tra tu đại cho nên ngưng tụ mà ra cực quang hộ thể cũng không có áo giả tra tu nghiêm mật lợi hại. ở màu đen xương mù dày đặc cắn nuốt mà đến khi màu đen cực quang hộ vòng tức khắc bị xương đen bao vây, hình như có vô hình cường đại lực lượng đang liều mạng va chạm, làm cực quang hộ trong giới tư sắc mặt càng thêm tái nhợt lên, cai chán nguồn năng lượng thạch cũng càng thêm ảm đạm, cho đến cuối cùng ánh sáng toàn vô, cực quang hộ vòng tan vỡ, toàn bộ thân hình bị màu đen xương mù dày đặc cắn nuốt sạch sẽ, xương mù dày đặc tan đi chỉ còn lại xuống đất mặt một viên không có ánh sáng, đen nhánh vô cùng quỷ dị cục đá. Hứa Tử Khuynh phất tay đem kia tảng đá thu vào trong tay, đây là tư trên trán kia cái phòng như thủy tinh đồ vật, chỉ là lúc này bởi vì đã không có ánh sáng, liền phòng tựa một viên đã không có sinh mệnh cục đá, cứ việc quỷ dị, lại đã là không có bất luận cái gì tác dụng. Tập Diêm Cẩn bên kia cũng là đồng dạng tình huống, Diệt đồng dạng không phải đối thủ của hắn. Tập Diêm Cẩn phi thân dựng lên đồng thời, vô số ngọn lửa giống như đầy trời pháo hoa nở rộ hướng tới diệt cắn nuốt mà đi, diệt vội vàng hét lớn, nguồn sáng phân hóa, vô số màu đen quang cầu trống rỗng mà ra, phòng tựa mang theo vũ trụ lực lượng thần bí, hướng tới bốn phía cắn nuốt mà đến ngọn lửa và chạm mà đi, hai hai tương chạm vào, tức khắc ở không trung nổ tung vô số hỏa hoa ngôi sao, rơi trên mặt đất thường khi, lưu lại từng cụm nho nhỏ ngọn lửa, cũng không phải sở hữu ngọn lửa đều bị diệt quang cầu sở cách trở, còn có hai ba đoàn ngọn lửa tránh thoát quang cầu công kích, hướng tới diệt bức bách mà đến, diệt vội vàng lắc mình tránh né. Phất tay đánh ra mấy đạo màu trắng laser đánh ở kia cắn nuốt mà đến ngọn lửa thượng, hai hai tương chạm vào, tức khắc tạc vỡ ra tới. Tập diêm cẩn dừng ở cách đó không xa, thấy vậy, hơi thở túc sát lãnh khốc, thâm thúy nâu mắt sắc bén tàn khốc, rối tay ngưng tụ ra một đoàn thật lớn sấm sét, chém ra gian, kia đoàn sấm sét tức khắc mở ra giữ tận miệng rộng, hướng tới Diệt trào dương mà đi. Diệt chỉ cảm thấy một cổ đáng sợ lực lượng bay nhanh vào tới, ở nhìn đến kia dương giữ tận mồm to sấm sét khi, thần sắc biến đổi. Vội vàng phất tay bắn ra vô số cực quang, chính là đều đều bị kia giữ tận miệng rộng cấp cắn nuốt sạch sẽ. Mắt thấy kia giữ tận sấm xét liền phải đem chính mình cắn nuốt, diệt vội vàng tụ tập một tầng laser đem chính mình bảo vệ lại tới, cơ hồ ở laser ngưng tụ mà ra đồng thời, sấm xét cắn nuốt mà đến, chấm triệt phía chân trời nổ vang qua đi, laser biến mất, ngay cả diệt cũng biến mất không thấy, chỉ còn lại hạ thổ nhưỡng rơi xuống một quả màu đen cục đá. Tập diêm cần đồng dạng phất tay đem như vậy cục đá nắm ở lòng bàn tay. Bởi vì ly hạ quân hoàng rất gần, liền trực tiếp phất tay ném cho hạ quân hoàng, sau đó đối phó khởi chung quanh đánh tới thú nhân. Hạ quân hoàng tiếp nhận kia màu đen so đậu tầm lược đại cục đá, tinh tế nhìn nhìn, trong lòng đã có một chút suy đoán. Mỗi cái nhân máy móc chán thượng đều có như vậy một cái hoặc đại hoặc tiểu nhân thủy tinh đồ vật, hơn nữa mỗi một cái nhân máy móc động thủ thời điểm, thứ này liền sẽ tản mát ra lộng lẫy quan mang, chết đi sau, lại dường như đã không có sinh mệnh giống nhau. Thực hiển nhiên. Nhân máy móc lực lượng cùng thứ này có quan hệ, chỉ là không biết đã không có lực lượng cục đã còn có hay không sử dụng. Cách đó không xa xe thiết giáp đô vị trí, theo Long Kỳ chỉ huy, đánh ra một đám lửa đạn, đem nơi xa chen chúc mà đến thú nhân cùng trùng loại tạc đến chia năm xe bảy, cũng làm đại địa không ngừng dùng mình, không khí khói thuốc súng tràn ngập, huyết tinh tùy ý, phim chính thổ địa giống như luyện ngục. Một ít phản ứng nhanh nhảy thì tại đạn pháo rớt xuống khi, liền lắc mình tránh đi, chỉ có số ít bị đánh lén thành công. Cũng không phải không có nhân máy móc quanh tạc này phương xe thiết giáp, chỉ là bởi vì có lân kết giới bảo vệ, những cái đó nhân máy móc công kích tất cả đều bị ngăn cách ở kết giới ở ngoài. Ngay cả xoay quanh ở giữa không trùng, bắn ra đạo đạo laser lửa đạn chiến hạm, cũng bắt lấy phương xe thiết giáp không có biện pháp, vô luận như thế nào doanh tạc, đều không thể giải khai kia kết giới. Ánh trăng cùng nhan mạch đám người đồng dạng cùng 3-4 thú nhân đánh vào cùng nhau, cơ lam dạ cùng lan hút đám người cũng cùng những cái đó thực lực cường đại nhân máy móc đối địch Ngẫu nhiên bởi vì thực lực cách xa, Khâu diệt thần chờ không thể tu luyện chỉ có dị năng cùng cổ võ người, mắt thấy liền phải bị nhân máy móc hoặc là thú nhân một đòn chí mạng, chính là liền ở kia chí mạng công kích rơi xuống thời điểm, liền ở mấy người chờ đợi tử vong thời điểm, trước người đột nhiên nở rộ ra một đạo ngân bạch quang mang, đem kia công kích tất cả văng ra, gấp đôi lực lượng trả về trở về, ngược lại đem công kích bọn họ nhân máy móc cùng thú nhân thương đến trọng thương. Nhìn một màn này, mấy người vội vàng nhìn về phía trên cổ treo đùa hồ mệnh. Cuối cùng là minh bạch hạ quân hoàng vì cái gì làm có thể tiến vào hư không giới người mỗi người treo lên một cái, bởi vì thứ này có hạ quân hoàng lực lượng, có thể ở nguy cơ thời khắc cứu bọn họ một mạng. Có như vậy nhận chi, mọi người càng thêm hung ác đánh nhau lên, kia cổ không muốn sống mạnh mẽ, chính là nhân máy móc cùng thú nhân cũng có chút ăn không tiêu. Hạ quân hoàng ở mọi người nguy nan thời điểm đồng dạng cảm ứng được, bởi vì cho bọn hắn bùa hộ mệnh hạ chú thuật, chẳng những có thể ở nguy cấp thời khắc cứu bọn họ một mạng, nàng cũng sẽ có điều cảm ứng. Phóng nhãn nhìn lại, cũng may hư không giới mọi người tuy rằng đều bị thương, lại không có một người bỏ mạng. Trận chiến tranh này, từ buổi sáng liền đánh tới giữa trưa, hạ quân hoàng vẫn luôn đứng ở trong đám người quan chiến, kia nhàn nhã bộ dáng quả thực cùng này phương luyện ngục nơi hình thành tiên minh đối lập, Càng làm cho vẫn luôn ở trong đại điện quan chiến địch tạp Tây Nguyên cùng mã gia tạp lạc đám người, xem đến thần sắc nan kham không thôi. Nay căn bản chính là khinh thường bọn họ tư đế đặc lam tức đế quốc. Hơn nữa áo giả cha tu đến bây giờ đều còn cùng một nhân loại đánh túi bụi, ẩn ẩn còn có bị thua su thế, càng thêm là mấy cái nhân máy móc mắt buốc hỏa quang, hận không thể lập tức liền đi địa cầu, cùng này đó kiêu ngạo nhân loại đánh thượng một trận chiến. Điện hạ, chẳng lẽ cứ như vậy tùy ý những nhân loại này như thế kêu ngạo đi xuống. Địch tạp Tây Nguyên thật sự nhịn không được, tưởng bọn họ toàn vũ trụ cường đại nhất đế quốc, khi nào đến phiên này đó nhân loại nho nhỏ khinh lục. Điện hạ, vẫn là làm ta đi tiếp viện cha tu đi. Lôi Sắt Lộ trầm rãi mở miệng nói, so với địch tạm Tây Nguyên, hắn thần sắc tương đối bình tĩnh, ánh mắt lại dừng ở giữa không trung hình ảnh trung cung áo giả cha tu đối chiến âm nu yêu dã nhân loại. Hắn biết rõ, nếu là còn như vậy đánh tiếp, áo giả cha tu nhất định sẽ thua. Một khi áo giả cha tu thua, rơi vào nhân loại trong tay, cũng tương đương với Tư Đế đặc Lam tức đế quốc trận chiến đầu tiên liền thất bại, thua ở một cái nhỏ yếu nhân loại trong tay. Địch tạm Tây Nguyên ở 10 đại thân vương thực lực đứng hàng thứ năm, mà Lôi Sắt Lộ thực lực đứng hàng đệ tứ. Ở lôi sắt lộ mở miệng sau, địch tạp Tây Nguyên cũng là tán đồng. Khế Lạc Tu la lại xem cũng không xem mấy người liếc mắt một cái, nhìn trong lòng ngực phun tiểu phao phao, cười hì hì nhìn hình ảnh trung tuyệt mỹ nữ hài, duỗi tiểu thủ thủ y y nha y y nhạt tê, tựa hồ nhận ra đó là chính mình mụ mụ giống nhau. Ngươi vật nhỏ này, thấy nhân loại này liền đã quên buồn điện. Vong Ân phụ nghĩa gia hỏa. Một bên thân lộ đạt thấy vậy, nghĩ nghĩ vẫn là mở miệng nói, "Điện hạ, ta tán đồng lôi sắt lộ đề nghị." Xin cho lôi sắt lộ tiến đến chi viện, nếu không nếu là cha tu dừng ở nhân loại trong tay, chỉ sợ sẽ đưa tới không cần thiết phiền thoái. Tuy rằng liền tính nhân loại cuối cùng giết áo giả cha tu, áo giả cha tu cũng sẽ không thật sự đã chết, chính là nguyên thạch chi lực tận tán, hắn chính là muốn một lần nữa ngưng tụ nguồn năng lượng chi lực, trọng tố chân thân mới được, kia yêu cầu đã nhiều năm thời gian. Khế lạc tu là trêu đùa tiểu quân nguyệt, rốt cuộc hoàn thanh phun ra mấy cái ý vị không rõ chữ. Đừng nóng nội, nhìn nhìn lại. Hạ quân hoàng này nhân loại như thế tận lực, không có làm hắn thất vọng, hắn làm sao có thể một lần liền chơi xong đâu ít nhất đến làm nàng nhiều bồi hắn chơi vài lần mới được. Quân đô trên chiến trường, Quý Ú Nguyệt cùng áo giả cha tu chiến đấu càng thêm gay cấn. Theo hai bên lực lượng lại một lần va chạm, hai người đã bị không ý thương, đặc biệt là áo giả cha tu, nguyên bản lộng lấy nguồn năng lượng thạch, lúc này thoạt nhìn, cũng không bằng ngay từ đầu như vậy loa mắt. Quý Ú Nguyệt liếm đi khỏe môi tràn ra huyết sắc. Yêu Hoa Mắt Vượng ngưng nửa quỷ trên mặt đất khó khăn lắm đứng vững áo giả cha tu, ánh mắt hung ác nham hiểm yêu quỷ, đỏ thắm môi gợi lên một mặt quỷ mị độ cung. Vạn ma huyễn cảnh, thấp mị tiếng nói lưu chuyển mà ra. Yêu Hoa Mắt Vượng hiện lên yêu hồng ánh sáng, linh lực lưu động. Áo giả cha tu tức khắc cảm thấy trước mắt hết thể dần dần đã xảy ra biến hóa, nguyên bản khói thuốc súng tràn ngập tiếng chém giết thanh chiến trường trở nên cực kỳ an tĩnh quỷ dị, đầy trời hắc hồng huyết sắc, vô số hư ảnh chiều hắn đánh tới giống như quỷ mị. Đương hắn ra tay công kích sau, những cái đó giữ tận bóng dáng ở công kích đánh trúng khi, thoáng chốc biến mất không thấy, phỏng tựa hư vô giống nhau. Chính là đương hắn tùy ý những cái đó hư ảnh tới gần, hắn lại cảm giác được mãnh liệt nguy hiểm, cánh tay thượng ra thịt nở rộ, lộ ra ngân bạch bóng lượng kim loại thân thể, hắn mới xác định, kia căn bản không phải hư ảnh, này đó quỷ đồ vật là thật sự có thể thương đến hắn. Áo già cha tu vội vàng dùng ra toàn lực công kích, đem bốn phía quấn quanh mà đến quỷ âm sôi nổi đánh nát. Hảo không như y đem những cái đó quỷ ảnh tiêu diệt, còn không đợi hắn xuyến khẩu khí, lại xuất hiện một cái thật lớn hắc ảnh, tay cầm roi dài hướng tới hắn múa may mà đến. Áo giả cha tu vội vàng tránh đi, phất tay đánh ra vô số laser, bước cho kia hắc ảnh lắc mình tránh né. Tại đây đồng thời, màu đen roi dài chém ra, tức khác quấn quanh ở cánh tay hắn, giống như vô số lươi dao sắc bén cắt rảo, hắn lúc này mới chú ý tới triền ở trên cánh tay roi dài mang đẩy cứng rắn sâm hàn giang cưa, theo một trận sức kéo tức khắc đem cánh tay hắn thượng thịt cứ việc rào cát lộ ra một tiết kim loại cánh tay kia ngân bạch bóng lượng kim loại thượng thậm chí còn xuất hiện hơn rõ ràng vết chảy. áo giả cha tu sắc mặt càng thêm tái nhợt cái chán nguồn năng lượng thạch ánh sáng cũng dần dần hiện ra ưu ám phất tay đánh ra một đạo thật lớn quan cầu đem kia hắc ảnh toàn bộ nổ thành mảnh nhỏ hắn biết này hết thảy đều là ảo giác rồi lại không phải ảo giác hắn lâm vào nào đó vòng lẩn quẩn hoặc là vẫn luôn như vậy vĩnh không ngừng nghỉ đánh tiếp cho đến tử vong Hoặc là tìm được hủy diệt này vòng lẩn quần biện pháp. Mà ở bên ngoài, ở mọi người trong mắt, áo giả cha tu chỉ là ngốc lăng lăng đứng ở vẫn không nhúc nhích phỏng tựa ném hồn giống nhau. Chỉ có kia nhíu chặt mi, cùng rút đi ra thịt cánh tay, cùng với lộng lấy quang mang dần dần yếu bất nguồn năng lượng thạch, kể ra hắn không giống bình thường. Hạ quân hoàng hơi hơi nhúng mày, nguyên bản nàng còn kỳ quái này đó rõ ràng là nhân máy móc lại có được người bộ dáng, là giống như thú nhân như vậy có thể biến thân, vẫn là vốn dĩ chính là hình người lúc này nhìn đến áo giả cha tu chóc ra thịt cánh tay máy cánh tay, xem như rõ ràng, nguyên lai like bọn họ chỉ là có được người ra thịt bề ngoài, nội bộ lại tất cả đều là màu bạc kim loại máy móc. kia nói cách khác, này đó nhân máy móc cũng không phải huyết nhục chi thân, mà chủ đạo bọn họ thân thể nguồn năng lượng chính là kia cái quỷ dị giống như thủy tinh giống nhau cục đá. quỷ u nguyệt nhìn áo giả cha tu cánh tay sau, cũng diễn sinh cùng hạ quân hoàng giống nhau ý tưởng, chỉ là bọn hắn không biết, ngay cả ánh trăng cũng không biết. Tư đế đặc lam tức đế quốc nhân máy móc trong người khu hoại từ lúc sau, chẳng sợ nguồn năng lượng thạch tan vỡ, bọn họ cũng đều sẽ không chân chính chết đi, bởi vì sở hữu nhân máy móc nguồn năng lượng chi hồn, tất cả đều lưu tại tư đế đặc lam tức đế quốc bị chứa đựng ở tâm chi vực, chỉ cần nguồn năng lượng chi hồn bất diệt, liền có thể ở tơ vàng huyết nguyên phách rèn luyện hạ trọng tố thân hình, lại lần nữa sống lại, chính là nguồn năng lượng chi lực lại là thật sự biến mất, muốn trọng đầu rèn luyện. Chuyện này trừ bỏ tư đế đặc lam tức đế quốc nhân máy móc ngoại không có bất luận cái gì sinh vật biết, đây cũng là vì sao nhân máy móc như thế cường đại nguyên nhân. ảo cảnh trung áo giả cha tu ý tưởng lạc định sau, ngưng tụ sở hữu nguồn năng lượng chi lực, tính toán đập nồi dìm thuyền trực tiếp bổ ra ảo cảnh vũ trụ bão ly. theo một tiếng giống to, lấy áo giả cha tu vi trung tâm nhanh chóng đằng ra một vòng to như vậy vầng sáng, mang theo vũ trụ chi lực, mang theo phép thiên chạm mà chi thế, nhanh chóng khuyết tán mở ra, hủy diệt chung quanh hết thảy quỷ mị, cũng làm bốn phía đầy trời hắc hồng bị vầng sáng bao trùm dần dần đạm tan nhan sắc. Ma Quý U Nguyệt cũng ở cùng thời khắc đó, cảm giác được một cổ mãnh liệt đánh sâu vào, linh lực lung cụ chân áp, cùng kia nói toạc ra phủ trầm thuyền chi lực lẫn nhau chống lại. Trắng nón mặt cũng dần dần trở nên tái nhợt, rút đi huyết sắc sau dung nhan yêu giá chung nhiều một tia chọc người chịu mến yêu đất, đỏ thắm môi cũng dần dần tràn ra một tia huyết sắc, yêu hoa mắt vượng lại tràn ngập hắc cám xâm hàn cùng hung ác nham hiểm, toàn thân linh lực bạo trướng, tụ tập ở hảo cảnh giữa, hướng áo giả tu áp đi. Tức khắc phá hắn quan bảo làm áo giả cha tu hung hăng thế na ở tích phun ra một ngụm màu bạc chất lỏng, cái chán nguồn năng lượng thạch cũng hoàn toàn mất đi nguyên bản lộng lẫy, chỉ trưa một sợi nhợt nhạt doanh doanh ánh sáng, như ẩn như hiện di động, cả người cũng hoàn toàn mất đi trông cự năng lực trở nên có chút hơi thở thoi Quý Quy Nguyệt Đồng dạng phun ra một ngụm máu tươi, bước chân lảo đảo lui về phía sau vài bước, bị Hạ Quân Hoàng vững vàng đỡ lấy, một tia linh lực đánh vào hắn trong cơ thể, lúc này mới làm hắn chậm rãi bình phục hạ nội bộ sông cuộn biển gầm đau đớn. Hạ Quân Hoàng nhíu lại mi, có chút không tán đồng nhìn Quý U Nguyệt, lại trước sau không có trách cứ một câu, chỉ là ở hắn linh lực ổn định sau, buông ra hắn, duỗi tay cẩn thận thế Quý U Nguyệt lao đi khóe môi tàn lưu huyết sắc. Quý U Nguyệt rũ mắt nhìn Hạ Quân Hoàng mềm nhẹ cẩn thận động tác, yêu hoa mắt phượng lưu chuyển tuyệt diễm mị hoặc gợn sóng, đỏ thắm môi cũng không tự giác câu ra một mặt mềm mại ý cười. Đồng dạng cái gì cũng chưa nói, ở Hạ Quân Hoàng thế hắn lao khô huyết sắc sau, trên đảo cảnh chi thuật, ở áo giả cha tu trùng quanh bày ra một đạo kết giới. Hạ quân hoàng tắc nước mắt tùy ý chiều không nhìn thoáng qua, làm như khiêu khích, làm như trào phúng. Theo sau nhìn về phía nơi xa, chắp tay trước ngực, kết ra một cái phức tạp quỷ dị dấu tay, ngân bạch quang mang giống như một tia sáng trụ tận trời mà thượng, hướng tới phạm vi 500 km tất cả ngăn cách mà đi. Không đến trong chốc lát, liền ở xa xôi địa giới thiết hạ một tầng kết giới phòng hộ, ngăn trở không ngừng từ các nơi khu vọt tới chợ chiến thú nhân cùng nhân máy móc chở sinh vật, mà kết giới trong vòng. Bốn bạn nhân máy móc cùng thú nhân cùng với trùng thú, tại đây một khắc phòng giống bị nốt ở trong môn cầu, mà nhân loại, chính là kia đóng cửa đánh chó người. Các ngươi thủ lĩnh đã là tù nhân. Một câu mát lạnh lời nói vang vọng phía chân trời, rõ ràng chui vào mọi người trong hai. Khắp thổ địa thượng sinh vật tất cả đều một đốn, theo sau, nhân loại vui sướng giống như ăn thuốc kích thích giống nhau, càng thêm đánh phát cuồng dựng lên kính, mà những cái đó nhân máy móc, thú nhân cùng trùng thú tắc càng giống mất đi người tâm phúc giống nhau. Tuy rằng không đến mức bởi vậy không có sức chiến đấu, chỉ là bị đẩy vào một loại thất bại thất bại sau, cũng không có ban đầu dũng mãnh. Lại ở tập diêm cẩn đám người lấy một địch trăm công kích hạ, nguyên bản ngang hàng dần dần kéo ra trên lệnh, thắng lợi thiên bình đã ẩn ẩn dựa hướng về phía nhân loại. Hạ Quân Hoàng cùng Quý U Nguyệt chậm rãi đi tới áo giả cha cạo mặt trước, áo giả cha tu nước mắt nhìn hai người, lãnh lén đôi mắt tràn ngập thất bại cùng không cam lòng. Hắn không nghĩ tới, lần này chiến dịch kết cục thế nhưng sẽ là như thế. Hắn thế nhưng trở thành bị thua một phương, thậm chí thành nhân loại trên cái thất thịt cá. Ta quả nhiên xem thường các người. Áo giả cha tu trầm thấp nói một câu. Điện hạ là đoán được kết cục như vậy đi, xem ra những nhân loại này quả nhiên có làm bệ hạ tận hứng bản lĩnh. Hạ quân hoàng chỉ là nhàn nhạt, nhạt nhìn áo giả cha tu liếc mắt một cái, liền nhìn về phía bốn phía không khí, đen bóng đôi mắt sâu thẳm tàn khốc, mở miệng nói. Nếu còn muốn này bộ hạ, liền đem kia phản đồ giao cho ta. Áo giả cha tu sừng sốt. Hắn nguyên bản cho rằng bọn họ không giết hắn, là muốn đổi về người thừa kế, lại không nghĩ rằng nhân loại này điều kiện cư nhiên là cái kia phản đồ. Nếu là cái thứ nhất điều kiện, nhân loại này khẳng định đánh sai bản tính, liền tính hắn đã chết, điện hạ cũng là không có khả năng đem người thừa kế giao ra đây, huống chi hắn cũng sẽ không thật sự đã chết. Nhưng hiện tại nàng lại đưa ra như vậy điều kiện, áo giả cha tu nhũ mày, thật sâu nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, không thể không nói, này nhân loại thực thông minh. Tư đế đặc lam tước đế quốc. Đại điện trung, trước mặt mọi người nhân máy móc nhìn đến hình ảnh, hạ quân hoàng ngước mắt xem ra, thần sắc đạm mạc lạnh lùng, ánh mắt sâm u tàn khốc, đạm nhiên lời nói lộ ra vô tình cùng huyết tinh, tất cả đều hơi hơi sửng sốt. Một cái là không nghĩ tới hạ quân hoàng này nhân loại sẽ ở ngay lúc này mở miệng nói điều kiện, hơn nữa vẫn là nhắm ngay không có xuất hiện khế lạc tu la điện hạ, một cái là càng thêm không nghĩ tới, nàng mở miệng điều kiện thế nhưng không phải phải về chính mình hai tử, mà là muốn cái kia phản bội nàng nhân loại. Khế Lạc Tu La lại đang nghe Hạ Quân Hoàng nói về sau, khóe môi lan tràn ra một mặt cuồng tứ tả quỷ ý cười. Quả nhiên là cái thú vị, cũng không uổng công buồn điện lãng phí thời gian bồi người chơi, như vậy thông minh, đều làm buồn điện có chút lo lắng có thể hay không biến khéo thành vụ. Lẩm bẩm lời nói thanh thiển lộ ra một chút quỷ ám cùng huyết tinh ý cười. Mã Giả Tạp Lạc thấy vậy, ra tiếng dò hỏi, điện hạ muốn đem kia nhân loại giao ra đi. Khế Lạc Tu La vốt ve tiểu quân nguyệt nhu nộn nộn khuôn mặt, cười như không cười nhìn hình ảnh tuyệt mỹ nữ hài. Thiển Thanh nói, nếu đã không có giá trị lợi dụng, tự nhiên nên đem trên người hắn cuối cùng một chút giá trị sử dụng tới. Mấy người nghe ngôn ai cũng không có ra tiếng, đối với nhân loại kia, giao cùng không giao đều không sao cả, dù sao chính như điện hạ theo như lời, hắn giá trị lợi dụng đã không có, nếu có thể đổi về áo giả cha tu, cũng là một chuyện tốt, ít nhất áo giả cha tu không cần mất đi năng lượng. Chuyện này liền giao cho lôi sắt lộ đi làm đi, không cần cùng bọn họ khai chiến, đem áo giả cha tu mang về tới liền hảo. Khế lạc tu la nhàn nhạt giao đãi một câu. Lôi sắt lộ nghe ngôn, ra tiếng đáp, là, điện hạ. Bên cạnh địch tạp Tây Nguyên vẫn là có chút không cam lòng liền như vậy buông tha đám nhân loại này, mở miệng nói, điện hạ, vạn nhất nhân loại này xử trả đâu. Thánh hy ái nhìn địch tạp Tây Nguyên liếc mắt một cái, không dễ phát hiện lắc lắc đầu, so với còn lại mấy người, địch tạp Tây Nguyên vẫn là đầu góc đơn giản một ít. Khế lạc tu la cũng không có trả lời địch tạp Tây Nguyên vấn đề, chỉ là cười hỏi một câu, Tây nguyên khi nào ngươi đầu vóc mới có thể cùng thực lực có quan hệ trực tiếp. Địch tạp Tây Nguyên sừng sốt, lôi sắt lộ thấy vậy, bất đắc di nói, kia nhân loại nếu đưa ra như vậy điều kiện, liền sẽ không chơi đa dạng, lại nói như thế nào nàng hài tử còn ở nơi này, nàng nếu minh bạch dùng cha tu đổi không trở về hài tử, tự nhiên cũng sẽ không ngốc đến ra vẻ. Địch tạp Tây Nguyên mày nhữ lại, trứng mắt nhìn lôi sắt lộ liếc mắt một cái, chửi nhỏ một tiếng, hôn đảng. Ngươi đây là nói ta quá buồn sao. Tức khắc Toàn bộ đại điện tràn ngập một mảnh tiếng cười, Mã gia Tạp Lạc đám người nhìn địch Tạp Tây Nguyên tức giận bộ dáng sôi nổi cười lên tiếng, ngay cả tiểu quân Nguyệt Tựa Hồ cũng hiểu được cười nhạo người, ha ha ha nở nụ cười, chọc khế lạc tu la thật là sung sướng. Trạng vạng, đương hoàng hôn rơi xuống, màn đêm tiệm khởi, rằng có một ngày chiến ý rốt cuộc hạ màn. Đây đất tàn chi đoạn tí, đây đất ánh lửa đại động, chồng chất thi trong biển quanh quần khó có thể tiêu tán cho bụi cùng huyết sắc cùng với khói thuốc súng. Phạm vi chăm giảm tất cả đều xâm nhiễm một cổ lệnh người buồn nôn nồng đậm huyết tinh khí. Thừa vạn thi hài dùng chúng nó thi cốt chồng chất thành cố tình thổ địa, liên miên huyết tán, liếc mắt một cái nhìn lại cơ hồ vọng không đến giới hạn. Địch quân gần 5 vạn chiến sĩ trừ bỏ áo giả cha tu cái này dẫn đầu người ngoại, đều bị tiêu diệt. Mà quân đô nhân mã, căn cứ thống kê, tử vong 8000, bị thương một vạn 4000 năm, như vậy kết quả làm hạ quân hoàng thực vừa lòng, cũng không ủng công nàng này mấy tháng giúp chủ nhân cải tạo áo giả cha tu tắc lặng im không nói, tùy ý nhân loại đem hắn áp vào quân đô. Bên ngoài liên miên thi hải, tắc bị tập diêm cẩn cùng quý u nguyệt mấy người tất cả huy nhập một đám hô sâu, một phen hỏa thiêu đốt đại hầu như không còn sau, tất cả vừa lấp trở thành dưới nền đất mai táng một sợi cho bụi. Này chiến dịch tuy rằng thương vong vô số, lại đánh mọi người vô cùng nhẫn nhuyễn tựa hồ ngay cả tác chiến kinh nghiệm cũng bởi vậy tăng lên một cái cấp bậc. Trở lại căn cứ sau, hạ quân hoàng liền mọi người chữa thương nghỉ ngơi, mà nàng cùng quý u nguyệt, hứa tử huynh. Tập diêm cẩn, lân bốn người tắc đi trong văn phòng, chờ đợi khế lạc tu là động tác. Về trao đổi sự tình, bởi vì lúc ấy hạ quân hoàng cũng không có dùng linh lực huyết tán âm lượng, cho nên trừ bỏ quý ưu nguyệt mấy người ngoại, còn lại người cũng không biết. Bởi vậy nhìn đến mấy người cùng đi văn phòng, còn tưởng rằng có cái gì quan trọng sự tình muốn thương nghị, sôi nổi có chút nghi hoặc. quyền diệt cùng cơ lam dạ đám người cũng đều bị một chút vết thương nhẹ, tự hành cầm chút dược liền chính mình băng bó lên. Rốt cuộc nhân viên y, y tế được hạ quân Hoàng Dược về sau đều vội vàng cấp những cái đó trọng thương người chưa thương, bị vết thương nhẹ đành phải chính mình động thủ. Tương so với còn lại người thả lỏng sung sướng thần sắc, quyền diệt đám người thần sắc lại ngưng trọng rất nhiều, rốt cuộc bọn họ đều đứng ở hạ quân Hoàng phía sau cách đó không xa, đều nghe được nàng cùng áo giả cha tu đối thoại, biết áo giả cha tu thực lực bất quá là khế lạc tu la dưới tòa 10 đại thân vương, đứng hàng thứ 6. Chính là cứ việc như thế, cùng hắn đối địch Quý Ú Nguyệt đều bị một chút vết thương nhẹ. Hơn nữa hôm nay này trận thế rõ ràng là thử, căn bản không có chân chính khai chiến. Như vậy thực lực, nếu là chân chính khai chiến, nhân loại căn bản không có thắng được khả năng, phải biết rằng phạm vi 500 dặm ngoại chính là bị hạ quân hoàng kết giới ngăn trở hàng ngàn hàng vạn sinh vật. Nếu là những cái đó nhân máy móc, thú nhân cùng trùng thú cũng đều đi theo dũng manh vào cùng mà công, lúc này đây tình hình chiến đấu liền sẽ thành một cái khác cục diện. Trong văn phòng, hạ quân hoàng lại làm quý U Nguyệt An hai viên cấu nguyên đan. Mấy người tâm tư đều có chút trầm trọng, quý ưu nguyệt cùng áo giả cha tu đối chiến tuy rằng là thắng, chính là đồng dạng bị thương, hơn nữa lúc này đây khế lạc tu la hiển nhiên chỉ là chơi chơi mà thôi, cũng không có nghiêm túc, nếu không nói, chỉ sợ sẽ là một hồi trận đánh ác liệt. Lân, ngươi nhìn xem này cục đá có hay không cái gì không giống bình thường. Hạ quân Hoàng nói, đem trong tay nguồn năng lượng thạch đưa cho Lân. Tại đây đồng thời, hứa tử khuynh cũng đem trong tay thu nguồn năng lượng thạch đem ra, cùng cho Lân. Lân tiếp nhận sau cẩn thận do xét nửa ngày, lắc lắc đầu, này hai viên đồ vật hẳn là không phải địa cầu chi vật, có chút giống thiên thạch rồi lại hàm đầy vũ trụ lực lượng hơi thở, chẳng sợ hiện tại chúng nó đã không có bất luận cái gì tác dụng, giống như một quả bình thường cũng đã, nhưng trên người hơi thở lại không có bởi vậy tiêu tán, ta chưa bao giờ gặp qua, chỉ sợ chỉ có hiểu biết nhân máy móc trong cơ thể lực lượng mới có thể biết chúng nó là cái gì. Lân Nương hắn tuy rằng không rõ ràng lắm đây là cái gì, chính là lại có thể xác định. Thứ này tuy rằng tiểu, lại chất chứa cực đại lực lượng, chỉ là hiện tại nguồn năng lượng khô kiệt, trở thành vô dụng chi vật. Thứ này chỉ sợ cũng là làm nhân máy móc vận tác sinh cơ nơi phát ra, liền giống như nhân loại trái tim. Quý Ú Nguyệt nhìn khi đó thấp bị nói. Nhân máy móc tuy rằng có người bên ngoài, chính là nội bộ lại là thật thật máy móc kim loại, nếu thứ này bản thân chịu tải quỷ dị lực lượng, như vậy nó trở thành chống đỡ nhân máy móc trung tâm cũng đúng là bình thường. Tập diêm cẩn gật gật đầu, xác thật. Những cái đó chết đi nhân máy móc trên chán cục đá tất cả đều mất đi ánh sáng, hẳn là nguồn năng lượng dùng hết. Ta tổng cảm thấy này cục đá không giống bình thường, mà những cái đó nhân máy móc chết cũng quá đơn giản. Nếu là như thế, tư đế đặc lam tức đế quốc không nên là toàn vũ trụ mạnh nhất tồn tại. Hứa Tử huynh lạnh băng thanh âm chậm rãi vang lên, mỏng lạnh xanh thẳm đôi mắt hình như có ánh sáng nhạt nhẹ nhàng di động một cái trước mắt. Trải qua Hứa Tử huynh như vậy vừa nhắc nhở, hạ quân hoàng mấy người rộng mở khai sáng cuối cùng biết vì cái gì trong lòng luôn có một cổ quái dị cảm, nguyên lai like là cái này. Những cái đó nhân máy móc sắc thật chết quá mức đơn giản, nếu là đã chịu bị thương nặng nguồn năng lượng dùng hết liền chết đi, như vậy dùng cái gì chinh chiến như vậy nhiều sao cầu. Khác không nói, liền nói hắc vũ tinh cầu, chỉ nhìn một cách đơn thuần ánh trăng thực lực liền không đơn giản, toàn bộ hắc vũ tinh cầu so ánh trăng thực lực cao thực định có khối người, như vậy một cái tinh cầu đều bị nhân máy móc chiếm lĩnh, nếu là như thế đơn giản liền chết đi căn bản không thể nào nói nổi. Hạ Quân Hoàng đột nhiên nghĩ đến cái gì giống nhau, quay đầu nhìn về phía Quý U Nguyệt. Quý U Nguyệt cũng giống như đột nhiên nghĩ tới cái gì giống nhau, đồng dạng chuyển mắt nhìn về phía Hạ Quân Hoàng. Hai người tầm mắt tương đối, tức khắc liền minh bạch đối phương ý đồ. Mà bên cạnh Hứa Tử huynh, Tập Diêm cẩn cùng lần ba người thấy hai người đột nhiên đồng thời nhìn về phía đối phương, tâm tư một đốn, cũng nghĩ đến một khối. Thử xem. Quý U Nguyệt mở miệng nói, "Đi." Hạ Quân Hoàng gật đầu trực tiếp đứng lên. Theo sau, một hàng năm người liền đi giam giữ áo giả cha tu nhà gỗ. Nhà gỗ ngoài cửa trông coi hai cái dị năng giả nhìn thấy hạ quân hoàng đoàn người, ánh mắt sáng ngời, vội vàng ra tiếng nói: "Vương, thủ lĩnh." Hạ quân hoàng đám người gật gật đầu, liền trực tiếp đi vào nhà gỗ, bởi vì có kết giới cách trở, cho nên áo giả cha tu cũng không có bị trói lên, ở trong phòng còn tính tự do. Nhìn thấy hạ quân hoàng mấy người tiến vào, không chút hoang mang thu hồi sở hữu nguồn năng lượng chi lực, mở ra đôi mắt Ma hạ quân hoàng mấy người cũng ở tiến vào trước tiền, thấy được áo giả cha tu toàn thân bao vây ở một đạo ám hắc trùn tia sáng bên trong, cái chán kia cái ẩn ẩn lũ ám nguồn năng lượng thạch cũng tản mát ra nhẹ nhẹ lộng lẫy qua mang. Ở chùm tia sáng sau khi biến mất, mấy người rõ ràng phát hiện, áo giả cha tu trên trán nguồn năng lượng thạch so với bị giam giữ khi muốn sáng ngời rất nhiều. Thân vương khôi phục lực nhưng thật ra mau. Hạ quân hoàng vừa đi tiến một bên nhàn nhạt nói, thanh âm đạm mạc bằng thẳng. Làm áo giả cha tu trong lúc nhất thời thế nhưng nghe không ra một tia cảm xúc. Chỉ hảo xem nàng lãnh chầm nói, nếu là nghĩ đến tìm hiểu tin tức, vẫn là không cần uổng phí kính. Ngươi trên trán cục đá là thứ gì? Áo giả cha tu nói âm vừa ra, một đạo lạnh băng giống như máy móc thanh âm liền chuyển vào lỗ thai hắn, tức khác làm hắn khỏe mắt chịu chịu. Nhân loại này đem hắn nói trở thành gió bên hai. Con có, cái gì kêu ngươi trên trán cục đá? nhân loại này thế nhưng đem có được thật lớn năng lượng nguồn năng lượng thạch xưng là cục đá này không phải cục đá là nguồn năng lượng thạch áo giả cha tu cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi nói ra những lời này sau khi nói xong lúc này mới phản ứng lại đây chính mình miệng lẩu Những mày sắc mặt tức khắc âm trầm xuống dưới lạnh thanh mắt đen lạnh băng chừng mắt nhìn hứa tử khuynh liếc mắt một cái nguồn năng lượng thạch chẳng lẽ là thiên thạch giống nhau đồ vật tập diêm cẩn nhìn áo giả cha tu lãnh khốc dò hỏi ra tiếng Lúc này đây áo giả cha tu chỉ là lạnh lùng nhìn tập diêm cẩn liếc mắt một cái, liền nói cái gì cũng chưa nói, đáy mắt lại là có chút khinh thường. Thiên thạch tuy rằng tồn tại lực lượng nào đó, nhưng như thế nào có thể cùng nguồn năng lượng thạch so sánh với, quả thực không kịp nó một phần vạn. Tập diêm cẩn sắc bén ánh mắt tinh tế đem áo giả cha tu phản ứng cất vào đáy mắt, không cần hắn trả lời, cũng biết đáp án. 230, sống nấu, lò nấu rượu hầm thịt. Liên ở hạ quân hoàng mấy người cùng áo giả cha tu đáp lời gian Quý U Nguyệt yêu hoa ánh mắt hiện lên một màn yêu hồng. Đối áo giả cha tu vận dụng năng lực, chính là cơ hồ ở hắn vận dụng năng lực thời điểm. Áo giả cha tu tức khắc cảnh giác chuyển mắt tới nhìn trầm trầm hắn, mà Quý U Nguyệt năng lực lần đầu tiên xuất hiện sai lầm, hắn cái gì cũng nhìn không tới, chỉ có trang xóa một mảnh. Áo giả cha tu nhìn trầm trầm Quý U Nguyệt, ánh mắt lanh thanh sâm hàn. Quý U Nguyệt lại một chút không thèm để ý, mắt vượng u quỷ dâm mát phiết hắn liếc mắt một cái, liền nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, lắc lắc đầu. Hạ Quân Hoàng thấy vậy. Hơi hơi thu thu đôi mắt, nhàn nhạt, nhạt nhìn áo giả cha tu liếc mắt một cái, liền xoay người rời đi, quý u nguyệt đám người cũng theo đôi rời đi. Chỉ còn lại nhữ lại mi không nghĩ ra áo giả cha tu. Mấy tên nhân loại này quả thực không thể hiểu được, bọn họ đến tột cùng tới làm gì. Hắn vừa rồi cảm giác được một cổ lực lượng ở nhìn trộm chính mình, đây cũng là hắn vì cái gì đột nhiên cảnh giác nhìn chằm chằm quý u nguyệt nguyên nhân, chỉ là hắn tưởng không ra, kia nhân loại vừa rồi làm cái gì. Lại vì cái gì đối với hạ quân hoàng lắc đầu. Mà liên ở hạ quân hoàng mấy người cùng áo giả cha tu đáp lời thời điểm, nơi xa phía chân trời tư đế đặc lam tức đế quốc, linh báo bị hai cái chiến sĩ áp một đường tới rồi một trận chiến hạm trước mặt, ở nhìn đến cùng loại dẫn đầu người lôi sắt lộ khi, tức khắc nôn nóng dò hỏi ra tiếng. Các người muốn mang ta đi nào? Hắn nguyên bản đang ở trong phòng hấp thu tinh hạch lực lượng, lại đột nhiên xâm nhập hai cái chiến sĩ, không nói hai lời liền đem hắn trói mang theo ra tới, dọc theo đường đi vô luận hắn là tức giận mắng vẫn là Thanh giò hỏi. Bọn họ đều không để ý tới hắn, một câu cũng không nói. Lôi Sắt Lộ nhàn nhạt nhìn Linh Báo liếc mắt một cái, bị trên trán màu xanh biển nguồn năng lượng thạch làm nổi bật có chút phiếm thâm lam mắt rất là bình tĩnh, không có chút nào dư thừa cảm xúc, chỉ có một mảnh nhạt nhẽo, mở miệng thanh âm cũng dị thường bằng phẳng, tuy rằng không có chút nào không hữu hảo, lại cũng không có chút nào hữu hảo. Đưa ngươi trở về cố thổ. Linh Báo lại đang nghe như vậy bình tĩnh lời nói sau, đương nhiên mở to hai mắt nhìn, ngươi nói cái gì? lôi sắt lộ cũng không có lại nhiều phế miệng lưỡi, nâng bước liền hướng tới giáp môn đi đến, mà linh báo cũng bị hai cái chiến sĩ đẩy một đường đi trước. linh báo tức khắc liền rẽ rùa lên, đáy mắt cũng bò đầy không tự biết sợ hãi, đỏ mặt tía thay hết lớn. không, các ngươi không thể lật lọng, các ngươi lúc trước đáp ứng cùng ta hợp tác, không phải nói điện hạ nhất giảng tín dụng sao? chẳng lẽ hắn chính là như vậy giảng tín dụng? linh báo một đường rẽ rùa giống to, lại một chút vô dụng, bị hai cái chiến sĩ đẩy liền tiến vào chiến hạm. Đi vào lôi sắt lộ đối diện, đã bị cường ngạnh ấn xuống ngồi ở đối diện ghế trên. Các ngươi không thể làm như vậy. Không thể đem ta đưa trở về. Như thế nào có thể không nói tín dụng? Linh Báo giận trừng mắt lôi sắt lộ, đáy mắt tràn ngập lửa giận cùng sợ hãi. Lôi sắt lộ nhìn như vậy Linh Báo, lộ ra thâm lam ba quang con ngươi hơi hơi di động một chút, đạm thanh hỏi, ngươi rất sợ quân đô nhân loại, hoặc là nên nói, ngươi rất sợ quân đô vương. Linh Báo thần sắc đống nhiên cứng đờ, sắc mặt có chút trở nên trắng. Ánh mắt lập lòe lại khó nén trong đó kinh tủng cùng dùng mình. Thấy vậy, Lôi Sắt Lộ cũng không cần linh báo lại trả lời, chỉ là về phía sau nhích lại gần, cao lớn thân hình vô cớ tản ra một loại tự trong xương cốt lộ ra lạnh nhạt. Điện hạ cũng không có không đem tín dụng, Tư đế đặc Lam Tức đế quốc nhân máy móc chưa bao giờ có thể nói không giữ lời, lúc trước áo giả cha tu cùng ngươi đặt thành trong hiệp nghị, là ngươi đem người thừa kế mang ra tới, làm trao đổi điều kiện, đáp ứng ngươi đem ngươi đưa tới đế quốc, hơn nữa cho ngươi quyền lợi cùng thế lực lại không có một cái là phải bảo vệ an toàn của ngươi. Nghe bình tĩnh lạnh nhạt thanh âm, linh báo cả người ngẩn ngơ, hồi tưởng phía trước cùng áo giả cha tu đặt thành hiệp nghị hình ảnh. xác thật, trong hiệp nghị cũng không có một cái là phải bảo vệ hắn an toàn, mà chính hắn lúc ấy nói cũng chỉ là phải rời khỏi quân đô, tới tư đế đặc lam tước đế quốc. Tức khắc, linh báo phẳng tựa tiết khí bóng cao su giống nhau, mềm mại ngã ngồi ở ghế trên, nghị hạ quân hoàng, nghị chính mình làm hết thảy, ngược lạnh léo một mảnh đáy mắt cũng sớm đã bị tràn đầy sợ hai cùng tuyệt vọng sợ chăng ngập. Hắn sai rồi. Hắn không nên ruồn bỏ hạ quân hoàng, không nên làm ra như vậy bất kể hậu quả sự tình tới, nếu hắn chỉ là bán đứng nàng, hoặc là rời bỏ nàng xoay người đầu nhập vào nhân máy móc, kia còn hảo, chính là hắn lại đem hạ quân hoàng nữ nhi cấp trộm ra tới, này không thể nghi ngờ chính là ở trên người nàng động dao nhỏ, một khi rơi xuống tay nàng, kia kết cục hắn căn bản không dám tưởng tượng. Trong đầu cũng tại đây một khắc, Dần hiện ra căn cứ những cái đó đắc tội hạ quân hoàng người cuối cùng kết cục, không phải thi cốt vô tổn chính là bị tàn ngược đến chết, đặc biệt là cái kia bị nhốt ở nhà gỗ vài tháng, sống sờ sờ bị thiên đao vạn quả, thậm chí tận mắt nhìn thấy huyết nục của chính mình vì tang thi nữ nhân. Nếu là hạ quân hoàng cũng như vậy đối phó hắn. Không. Không thể. Ta không cần trở về. Cầu xin các ngươi. Ta nguyện ý làm như làm mã, cầu các ngươi làm ta lưu lại. Ta không cần trở về. Linh báo cơ hồ bị trong lòng sợ hai cha tấn ném tôn nghiêm, ném cốt khí, toàn bộ ngã ngồi trên mặt đất, hướng tới đối diện lôi sắt lộ liền quỳ xuống, thậm chí còn không ngừng dập đầu khẩn cầu, đôi mắt màu đỏ tươi một mảnh. Lôi sắt lộ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, một người bị dọa đến như thế bộ dáng, cảnh tượng như vậy, chỉ có điện hạ có thể làm được, không nghĩ tới hiện tại nếu còn nhiều như vậy một cái, nhân loại. Ngươi không cần lao lực, kia nhân loại điểm danh muốn ngươi làm trao đổi con tin, vì làm áo giả cha tu trở về chỉ có thể hy sinh ngươi." Lôi Sắt Lộ nhàn nhạt nói, liền nhắm mắt lại, tuy rằng không có gì khinh thường cảm xúc, chính là kia bộ dáng thấy thế nào như thế nào đều giống nhiều xem một cái đều bẩn mắt dường như. Linh báo toàn bộ sủi lơ trên mặt đất, nóc lăng lăng dường như ném hồn giống nhau. Xong rồi, hắn hoàn toàn xong rồi. Quân đô, Hạ quân hoàng cùng Quý U Nguyệt đoàn người ra tới sau, cũng không gặp lại văn phòng, mà là khắp nơi đi lại xem xét mọi người tình huống. Đối với Quý U Nguyệt không thể nhìn đến áo giả cha tu quá khứ. Hạ quân hoàng mấy người cũng không có quá mức thất vọng, rốt cuộc áo giả cha tu là khí giới người, không thể cùng người bình thường so sánh với. Đến nỗi trong lòng hoài nghi, cũng chỉ có thể chậm rãi dò xét. Khâu Diệt Thần mấy người chịu đều là vết thương nhẹ, nhìn thấy Hạ quân hoàng mấy người khắp nơi tuần tra, nhàn rỗi không có việc gì cũng đi theo mặt sau. Hạ quân hoàng thấy vậy, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nổi lên một tầng u ám huyết tinh tản ngược ánh sáng, hướng về phía Khâu Diệt Thần nhàn nhạt giao đai nói: Làm người ở trên sân huấn luyện tiêu xài ra nổi nấu một nồi nước gấm. Khâu Diệt Thần nghe vậy sửng sốt, đáy mắt hiện lên một tia nghi hoặc, trên mặt lại gật gật đầu, xoay người đi phân phó người làm việc đi. Quỷ U Nguyệt yêu hoa mắt phượng hơi hơi lưu chuyển, U Quỷ lại lộ ra vài phần yêu tà chi khí, đỏ thắm môi hơi hơi phát hỏa, lộ ra vài phần huyết tinh khí. Quân Hoàng đây là tưởng nồi to hầm thịt, thấp mị thanh âm lộ ra vài phần hứng thú cùng hài hước, lại lộ ra vài phần dâm mát quỷ dị. Tập Diêm cẩn nhìn chăm chú hạ Quân Hoàng, sắc bén lanh khốc con ngươi lộ ra vài phần sùng địch lại mang theo vài phần hung ác nham hiểm sát khí, ra tiếng tán đồng nói. Quân hoàng hảo ý tưởng. Lân tắc Ôn Nhu nhìn hạ quân hoàng, mặt mày đạm lệ mềm mại, thấu đầy duy trì. Hứa Tử Khuynh xanh thẳm mỏng lạnh đôi mắt phất quá một sợi gợn sóng, Khuynh Quốc Khuynh thành mỹ lệ dung nhan lộ ra ba phần ý cười, hoàng. Một tiếng rơi xuống, Hứa Tử Khuynh cúi đầu ở hạ quân hoàng trên môi mềm nhẹ rơi xuống một hôn, vốn là tính toán nhẹ nhàng chạm vào một chút liền rời đi, lại không tưởng gặp phải kia mềm mại sau không tự giác muốn càng nhiều liền nhẹ nhàng ngậm lấy nàng mềm mại cánh môi, dùng đầu lưỡi liếm liếm, ngay sau đó đỉnh khai nàng trắng tinh hầm răng. Hạ Quân Hoàng cũng không tự tuyệt, trên mặt hiện lên một tia ý cười, hơi hơi nhắm mắt, ôm hứa Tử khuynh vòng eo, hứng lấy hắn môi lưỡi, chủ động cùng hắn lưỡi cuốn quanh chơi đùa. Mấy người phía sau đi theo Long Kỳ Quý mị đám người thấy vậy, một đám trước mắt ái muội ý cười rời đi mắt, không phải bọn họ không nghĩ xem, mà là đã có lượng đạo lệ quang bắn lại đây, bọn họ cũng không dám lại xem. Quý U Nguyệt ba người chỉ là trầm mặc nhìn. Thông qua này 4 tháng thời gian, tuy rằng hứa Tử khuynh cùng tập diêm cẩn còn không có cùng quân hoàng hành phu thế việc, chính là thân mật động tác lại đã là trở thành bình thường việc. quý Ung Nguyệt cũng thích ứng. Trên sân huấn luyện cũng dựa theo hạ quân hoàng phân phó nổi lên tuổi lửa giá nổi lên nổi to, nổi to nửa nổi thủy ở dần dần bước lên nhiệt khí thời điểm. Quân đô cũng nên đón đợi lâu khách nhân. Quân đô ngoại chiến hạm xoay quanh với trên không dần dần rất xuống, chiến hạm thượng ánh đèn chiếu sáng cửa thành ngoại tràn đầy huyết sắc đại địa kia phiến phiến đen đặc huyết sắc làm như ở không tiếng động nói một khắc trước thảm thiết cùng tàn khốc. Hạ quân hoàng làm mọi người ở trong căn cứ chờ, lại làm người đem áo giả cha tu đưa tới cửa thành, liền cùng quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn, hứa tử khinh, lân một hàng năm người chậm dãi hướng tới cửa thành đi đến. Cửa, chiến hạm rơi xuống đất, giáp môn mở rộng ra, một cái dáng người cao gầy ước chừng một em mở chín thanh niên nam nhân dẫn đầu đi ra, hoàn mỹ ngũ quan lộ ra vài phần bình đạo. Cái chán một quả so tiền xu lớn hơn vài phần màu xanh biển nguồn năng lượng thạch lập loè điểm điểm doanh doanh ánh sáng chiếu rọi cặp kia bình tĩnh mát lạnh mắt đen cũng lộ ra vài phần thâm lam ánh quang lôi sắt lộ ánh mắt quét về phía phía trước nhắm chặt cửa thành cũng không có trở lên trước một bước mà là đứng ở tại chỗ chờ đợi thần sắc không có chút nào không kiên nhẫn cùng nôn nóng rất là bình tĩnh hắn phía sau hai cái chiến sĩ áp về và hiệu xỉu sắc mặt tái nhợt linh báo đã đi tới đứng ở lôi sắt lộ phía sau. Hạ quân hoàng đoàn người ra tới thời điểm, liền thấy được cách đó không xa đứng thẳng chờ đợi lôi sắt lộ đoàn người bốn người, toàn bộ đất chống trừ bỏ bốn người, lại không một cái dư thừa bóng dáng. Hạ quân hoàng nhướng mày, khẽ môi gợi lên một kia u lãnh độ cùng, khế lạc tu la thật đúng là tự tin, hắn liền như thế khẳng định nàng sẽ thật sự thả áo giả cha tu. Lôi sắt lộ thấy hạ quân hoàng mấy người đi vào sau, tầm mắt dừng ở hạ quân hoàng trên người, thần sắc tuy rằng bình tĩnh, lại ở trong tối mục đích bản thân quan sát, không thể không nói. Này nhân loại sát thật có chút vượt quá hắn tưởng tượng. Ngươi muốn người mang đến. Khế lạc tu lại nhưng thật ra yên tâm cho các ngươi cứ như vậy lại đây. Kỳ thật nếu là ta đem áo giả cha tu giết, ta tin tưởng ta nữ nhi cũng sẽ không có bất cứ sai lầm gì. Hạ quân hoàng nhàn nhạt ngưng lôi sát lộ, đạm mạc thanh âm lộ ra vài phần châm chọc cùng lạnh leo. Lôi sắt lộ ánh mắt khẽ nhúc ních, bình tĩnh nhìn hạ quân hoàng nửa ngày, mới ra tiếng trầm dãi nói, không sai, liền tính ngươi thật sự giết áo giả cha tu Điện hạ cũng sẽ không đối kêu hải tử như thế nào Hạ quân hoàng ánh mắt ú lánh nhìn lôi sắt lộ Đánh ra hắn một cái trước mắt Mới cười nói Xem ra ngươi so áo giả cha tu thông minh nhiều Mời đại thân vương xếp hạng đệ mấy Đệ tứ Lôi sắt lộ cũng không có dấu dếm Tuy rằng hắn không có cùng hạ quân hoàng này Nhân loại tiếp xúc quá Chính là chỉ dựa vào ánh mắt đầu tiên Hắn liền biết Hiện nay hắn không thể cùng này nhân loại chơi tâm tư Nếu không chỉ biết đem sự tình làm hư Quý u nguyệt mấy người nghe ngôn Ánh mắt hơi hơi ra tăng vài phần, đệ tứ, so áo giả cha tu ước chừng cao hai cái giai cấp, thực lực của hắn có thể nghĩ. Lúc này, áo giả cha tu cũng bị người mang theo ra tới, hạ quân hoàng cùng lôi sát lộ nói chuyện cũng đến đây kết thúc, cũng không có quá nhiều tâm cơ cùng cảnh giác, hai bên rất là bình thản trao đổi con tin. Hạ quân hoàng trực tiếp làm người đem linh báo trước mang về căn cứ, theo sau nhìn về phía lôi sát lộ. Tiếp theo chiến dịch nên là người mang đội đi, khế lạc tu là trò chơi. Ta hạ quân hoàng tất nhiên sẽ phụng bồi rốt cuộc, chỉ là, đường cuối cùng ta còn ở chơi, chính hắn liền chơi không nổi nữa. Lôi sắt lộ thật sâu nhìn hạ quân hoàng liếc mắt một cái, nói thật, giờ này khắc này, hắn cũng bắt đầu chờ mong cùng mấy người một trận chiến, nàng như thế hiểu biết điện hạ tâm tư, chỉ sợ cuối cùng, có lẽ thật sự sẽ xuất hiện cái gì ngoài y muốn, có lẽ hắn hẳn là nhắc nhở điện hạ sớm kết thúc trận này trò chơi. Ta thực chờ mong cùng các ngươi một trận chiến. Lôi sắt lộ lưu lại một câu sau, xoay người rời đi áo giả cha tu thần sắc trầm lắng nhìn hạ quân hoàng mấy người liếc mắt một cái, ngay sau đó có chút phức tạp xoay người rời đi. Đại chiến hạm bay đi sau, hạ quân hoàng cùng quý u nguyệt mấy người mới xoay người trở về căn cứ, khóe môi đều mang theo một tia lạnh lẽo quỷ dị. Trên sân huấn luyện, có thể đi người đều ở hạ quân hoàng làm người giá khởi nổi to thời điểm đem lực chú ý tụ tập ở nơi đây, đặc biệt là ở nhìn đến linh báo bị người ép sau khi xuất hiện, một đám đều có chút ngoài ý muốn lại không rõ nguyên do, mắt thấy linh báo bị áp đi sân huấn luyện cũng đều sôi nổi đi theo tụ tập đi sân huấn luyện, cho nên đương hạ quân hoàng đoàn người phản hồi đến sân huấn luyện thời điểm, trên sân huấn luyện đã đen nghìn nhịp đứng một mảnh, nghị luận sôi nổi, mà linh báo tác xúc đầu run rẩy đứng ở trong đó. Mọi người nhìn thấy hạ quân hoàng đoàn người lại đây sau, sôi nổi nhường ra một cái con đường, kia chỉnh tề một tiếng vương, nghe được linh báo càng thêm mồ hôi ướt ấm, dùng mình không ngừng. đặc biệt đương một trận cường đại áp bách chi lực giống như thái sơn áp đỉnh áp lại đây khi, linh báo cơ hồ hít thở không thông mềm chân. Ké ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, đầu đại hán tử hắn chán chậm rãi chạy xuôi mà ra. Linh báo, này mấy tháng quá như thế nào? Mắt lạnh thanh âm giống như ma âm giốc nhĩ, làm linh báo linh hồn đều đi theo dung rẩy. Không phải hắn yêu đối thật sự là hạ quân hoàng ở trong lòng hắn đáng sợ hình tượng quá mức rõ ràng, mà hạ quân hoàng thực lực lại quá mức cường đại, làm hắn căn bản vô pháp sinh ra bất luận cái gì phản kháng tâm lý, chỉ cảm thấy tuyệt vọng. Trong đám người... Quân Diệp ở nhìn đến Hạ Quân Hoàng đột nhiên làm nhân sinh lửa đốt nổi thời điểm, liền cảm thấy sự ra có dị, thẳng đến nhìn thấy linh báo, hắn liền minh bạch Hạ Quân Hoàng tâm tư, cũng minh bạch kia khẩu lò nấu rượu ý nghĩa. Nữ nhân này, quả nhiên là tàn nhẫn máu lạnh đáng sợ, lại mang cho hắn từng đợt khó nén tim đập nhanh, vô pháp tự kềm chế châm luân. Hứa Tử Diệp cũng không có chân chính gặp qua Hạ Quân Hoàng tàn nhẫn thủ đoạn, tuy rằng nghe nói qua rất nhiều, lại cũng không có chính mắt nhìn thấy tới chấn động, cho nên liền tính cảm thấy kia khẩu lò nấu rượu kỳ quái cũng không có nghĩ nhiều. Mà Lôi Tương, Tiết Á Lăng, Lữ Hạo Vân, Dương Chi Hâm cùng Trần Nặc Trần mấy người lại rất rõ ràng, nhìn xem hạ quân hoàng này tư thế, nhìn xem kia thiêu khai quần cuộn năng thủy cùng với dị thường đại hắc qua, trong lòng đột nhiên kinh hãi, bị trong đầu đột nhiên toát ra ý tưởng sợ tới mức đầu quả tim đều run rẩy. Đã từng ở thôn xóm uống qua thịt xương đầu canh châu thiếu cùng Dương Chi Hâm hai người, nhịn không được dịch dạ dày cuộn cuộn, trực tiếp quay đầu liền một trận nôn khan một trận. Ngay cả Tiết Đá Lăng, Lữ Hạo Vân, Mao Lang, cô A La cùng Trịnh Đức Dũng mấy người cũng đều dịch dạ dày cuồn cuộn, tiết hầu lên men lên. Cô A La ánh mắt có chút ngốc lăng, hiển nhiên là lại một lần bị không chế, mà Mao Lang tác chịu đựng dạ dày sóng nhiệt, thần sắc phức tạp nhìn Linh Báo, đã từng cái kia sang sàng đại ca, đến tột cùng là từ khi nào thay đổi tâm tính, đem chính mình đẩy vào như thế vực sâu. Hắn tuy rằng tâm tình phức tạp, có chút không đành lòng, chính là lại sẽ không ở ngay lúc này mở miệng vì Linh Báo cầu tình, bởi vì Mao Lang biết. Lúc này bất luận cái gì cầu tình đều không có dùng, thậm chí sẽ làm chính mình cũng ngã vào vực sâu. Nếu là linh báo làm chỉ là phản bội đi theo địch còn hảo thuyết, nhưng hắn cố tình làm nhất không nên làm sự tình, đụng vào hạ quân hoàng lịch lân, nhìn xem hạ quân hoàng hôm nay này tư thế liền biết, nàng có bao nhiêu giận. Khâu diệt thần đám người cũng minh bạch hạ quân hoàng ý tứ, Lam nghệ san sắc mặt đều bắt đầu trở nên trắng lên, dịch dạ dày từng đợt quay cuồng. Nàng bên cạnh Lý Thương Duy, sắc mặt đồng dạng không tốt, Bọn họ những người này nhưng đều là đi theo hạ quân hoàng cùng nhau, trải qua quá thịt xương đầu canh người, tuy rằng lúc trước bởi vì hạ quân hoàng không có động tác, cho nên không có thật sự ăn kia đồ vật, chính là tưởng tượng đến kia cảnh tượng, liền nhịn không được ghê tởm khó chịu. Long kỳ quý mị đám người không biết, thấy khâu diệt thần mấy người sắc mặt không tốt, nhỏ giọng dò hỏi một câu, nhưng mà mấy người lại cái gì cũng không nói, thẳng câu long kỳ quý mị đám người tâm ngứa Hạ quân hoàng hướng tới linh báo đi đến, ánh mắt tàn khốc mà xâm hàn Lộ ra nồng đấm huyết tinh, không nghĩ tới ngươi bán đứng ta, đổi lấy vẫn là bị đưa về kết quả đi. Hạ quân hoàng ở linh báo trước mặt đứng yên, rũ mắt, trên cao nhìn xuống ngưng linh báo. Linh báo, từ thành phố Hoa Đình một đường đến bây giờ, suốt gần 2 năm thời gian, ngươi xem qua quá nhiều người khác không có nhìn đến quá, như thế nào liền ngu xuẩn như vậy, lựa chọn phản bội. Phản bội cũng không quan hệ, cố tình còn đụng vào tàng lịch lân, ngươi thật sự là tìm chết. Linh báo lại lần nữa hung hăng run rẩy. Lại bởi vì này kịch liệt dùng mình rốt cuộc tìm về một tia tinh thần giống nhau. Liều mạng đối với hạ quân hoàng không ngừng dập đầu xin tha nói. Ta không dám. Ta không dám. Cầu xin vương. Cầu xin vương tha linh báo đi. Cầu xin vương. Cầu xin vương. Ta đã cũng không dám nữa. Ta là bị ma quỷ ám ảnh. Ta chỉ là sợ hãi. Sợ hãi cuối cùng địa cầu sẽ bị nhân máy móc chiếm lĩnh. Cho nên mới mang đi tiểu quân nguyệt. Vương. Cầu xin ngươi tha ta một lần. Tiểu quân nguyệt. Tiểu quân nguyệt nàng không có việc gì, nàng thực hảo, nàng bị nhân máy móc trở thành khế lạc tu là người thừa kế, sau này còn sẽ được đến lực lượng cường đại, này cũng coi như là linh báo trời xuôi đất khiến vì tiểu quân nguyệt tìm được rồi một cái hảo kỳ ngộ. Cầu vương xem tại đây phân kỳ ngộ phân thượng tha linh báo một mạng A. Kỳ ngộ. A hạ quân hoàng cười khẽ ra tiếng, thanh âm nghe không ra vui mừng, xác thật cũng coi như là kỳ ngộ, tiểu quân nguyệt nhờ họa được phúc, mà ngươi cũng coi như là trời xuôi đất khiến lấy công tội. Ta là nên suy xét tha cho người một mạng." Linh báo vừa nghe, đáy mắt tức khắc toát ra nồng đậm vui mừng, đồng thời cũng đầy mặt không dám tin tưởng, hắn chỉ cảm thấy hạnh phúc tới quá mức đột nhiên. Chính là còn lại người lại không như vậy tưởng, Úy Vũ Nguyệt, Hứa Tử khinh, Tập Diêm Cẩn cùng lân bốn người, ánh mắt đều lộ ra vài phần nghiền ngẫm lại râm mát lạnh lẽo, hình như có trào phúng ý cười chợt lóe rồi biến mất. Động tiểu Quân Nguyệt, còn khẩn cầu tha thứ, như thế thiên chân, khó trách sẽ làm ra tìm chết sự tình tới khâu Diệp thần đám người đồng dạng giống như xem ngu ngốc giống nhau, nhìn hỉ cực mà khóc lại có chút ngốc lăng lăng linh báo, hạ quân hoàng sẽ tha hắn. Đáp án là phủ định, hơn nữa, linh báo sẽ chết thảm hại hơn. Chân lắc chân mấy người cơ hồ có chút không đứng được, thật sự không nghĩ nhìn đến kế tiếp cảnh tượng, kia vô tình là mấy người ác ngục. Hứa Tử Diệp cùng Tần Thư Vũ đám người tất có chút hoài nghi nhìn hạ quân hoàng, tuy rằng hắn không biết hạ quân hoàng muốn làm cái gì, chính là hiển nhiên, hạ quân hoàng không nên là như thế này một cái dễ dàng tha thứ người. Lan húc húc ánh mắt hơi hơi lập lòe, nhìn xem ánh mắt u máu lạnh tinh hạ quân hoàng, nhìn xem trên mặt đất bị đột nhiên tới hy vọng làm ngốc lăng lại kích động linh báo, lại nhìn nhìn hai người phía trước cách đó không xa đặt tại đống lửa thượng lò nấu rượu, cùng với trong nổi sôi trào không thôi năng thủy. Tâm tư vừa động, ánh mắt có chút ngoài ý muốn lại khiếp sợ, chỉ vì trong lòng đột nhiên toát ra suy đoán. Hạ quân hoàng nên không phải là tưởng. Nghĩ đến đây, chính là Lan húc đều cảm thấy phía sau lưng đằng khởi một tia lạnh leo chi khí. Quân hoàng sẽ không thật sự buông tha này phản đồ đi. Khải thước có chút không tin nói nhỏ nói một câu. Bên cạnh Khương Minh trực tiếp lắc lắc đầu, không có khả năng, quân hoàng cũng không phải là mềm lòng người. Kia quân hoàng muốn làm gì? Tiểu húc húc, ngươi có thể đoán được sao? Khải thước nói, liền quay đầu nhìn về phía lan húc, lúc này mới phát hiện sắc mặt của hắn tựa hồ có chút không bình thường. Húc húc, làm sao vậy? Ngươi sắc mặt thoạt nhìn có chút. Quỷ dị. Khải thước chỉ có thể dùng quỷ dị tới hình dung lan húc thân sắc. Bởi vì Lan Húc sắc mặt cũng không phải giống như sinh bệnh trở nên trắng, mà là có chút. Ghê tởm cảm giác. Lan Húc nhìn khải thước ánh mắt xẹt qua một tia quỷ quyệt, thần thần bí bị nói, trong chốc lát người sẽ biết. Khải thước như mày, ném một cái đại đại xem thường cấp Lan Húc, tên tiểu tử thúi này, thế nhưng cùng hắn trang nổi lên thần bí. Khương Minh tắc có chút hồ nghi nhìn Lan Húc liếc mắt một cái, hắn tổng cảm thấy Lan Húc tiểu tử này có âm mưu, hơn nữa trong chốc lát đáp án tuyệt đối không phải bọn họ muốn biết. Quả nhiên. Chính như mọi người sở liệu, Hạ Quân Hoàng không có khả năng như thế dễ dàng liền buông tha linh báo, chỉ nghe nàng mát lạnh thanh âm chậm rãi vang lên, rõ ràng bay vào mọi người trong thai, thực hiện nhiên, nàng vận dụng linh lực, làm tất cả mọi người có thể nghe được nàng lời nói. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, tất cả mọi người cảm giác được một cổ hàn khí thẳng bức linh đài, nháy mắt không tự giác run run. Thấy phía trước kia khẩu lò nấu rượu sao? Như vậy, ngươi nếu là có thể ở bên trong ngây ngốc 10 phút bất tử, ta sẽ tha cho ngươi. Linh báo rốt cuộc cảm nhận được cái gì kêu trời đường địa ngục khác biệt, hắn cả người so ngồi tàu lượn siêu tốc còn kích thích, một chút thiên đường một chút địa ngục. Bất quá thực hiển nhiên, hắn kỳ thật vẫn luôn đều thân ở địa ngục, từ hắn trở lại quân đô kia một khắc khởi, Linh báo nhìn phía trước cách đó không xa ánh lửa nhảy lên, nước ấm sôi trào, to như vậy hát qua nơi nào là nấu cơm thiêu đồ ăn, nấu người đều đủ rồi. Không, không cần. Cầu xin ngươi, cầu xin ngươi, ta cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Linh báo liều mạng dập đầu xin tha, cái chán thật mạnh nện ở trên mặt đất, bất chi bất giác thấy cũng đã đổ máu, thậm chí bắt đầu huyết nhục mơ hồ. Chính là chính hắn lại không tự biết, chỉ là bản năng nhỉ non kia từng câu trọng dạng xin tha chi ngữ, không ngừng dập đầu, một chút cũng không biết đau. Sắc thật là, so với sắp đến vận rủi, trên chán điểm này thường đối với linh báo tới nói căn bản nhập không được mắt. Không chỉ có là linh báo, ngay cả Chu Vi Thượng và người, đều bị hạ quân hoàng lời nói kích thích lòng tràn đầy lạnh leo chỉ cảm thấy kia một khắc toàn thân lông tơ đều ở nháy mắt dựng lên đêm hè thiên gió nhẹ thổi quét hẳn là mát mẻ chính là bọn họ lại cảm thấy kia sảng khoái thanh phong thổi quét ở trên người là mang theo đến xương đau băng hẳn đến cực điểm một đám sắc mặt dần dần trở nên trắng lên hai mắt đều đều đằng nổi lên không tự biết hoảng sợ cùng sợ hãi mà sớm đã đoán được trần nặc trần đám người tác lộ ra một bộ ta liền biết đến biểu tình chính là sắc mặt cũng ít không được càng thêm khó coi lên dạ dày bộ không ngừng cuộn cuộn dịch dạ dày sông thẳng mà thượng Cơ hội tới rồi cổ họng. Long Kỳ quý mỹ đám người cũng cuối cùng minh bạch Khâu diệt thần mấy người vì sao như thế thần sắc, trong lúc nhất thời, ngay cả bọn họ đoàn người đều cảm thấy da đầu tê dại kinh tùng không thôi. Hạ Quân Hoàng đây là muốn đại nấu người sống. Khải Thước cùng Khương Minh đồng dạng xem như Minh Bạch Lan Húc biểu tình có ý tứ gì, Khải Thước trực tiếp bạch mặt, không thể nào thanh âm tràn ngập không dám tin tưởng, chính là kia hàm răng lại không tự giác đánh lên run. Khương Minh ngưng mi, nhìn Hạ Quân Hoàng đạm mạc lại có lộ ra huyết tinh tàn nhẫn mặt. Ngay sau đó lại nhìn nhìn bên người sắc mặt dị thường trắng bệnh khải thước, tay không tự giác ôm lấy hắn, đem đầu của hắn chuyển chiều chính mình, thấp giọng nói, đừng nhìn. Khải thước cũng khó được không có ra tiếng, không ngừng mồm to thở hồn hển, dường như muốn đem trong lòng sợ hãi cùng sợ hãi tất cả bài xuất giống nhau. Lan hút thấy vậy, nheo lại mắt, không lộ dấu vết nhìn quét khương minh liếc mắt một cái, theo sau lại nhìn nhìn tập mãi thành thói quen khải thước, chẳng lẽ hai người kia liền không có phát hiện, hai cái đại nam nhân. Lúc này như vậy câu kết làm bậy có chút quá mức gái mùa sao. Hứa tử diệp trực tiếp kinh mở to hai mắt nhìn, không thể tin được như vậy biến thái tàn khốc nói thế nhưng là xuất từ hạ quân hoàng khẩu. Hắn vẫn luôn cho rằng trong căn cứ nghe đồn đều là nói ngoa, hắn tin tưởng hạ quân hoàng không phải một cái nhân từ nương tay người. Lúc trước ở nước ngoài nhìn đến nàng đem sát thủ toàn bộ diệt khẩu sau, hắn liền biết nàng có bao nhiêu máu lạnh tàn khốc. Chính là này cũng không đại biểu, hắn liền thật sự tin tưởng trong căn cứ chuyển ra về nàng đủ loại tàn ngược huyết đoạn. Hắn biết gái kia bị nhốt ở nhà gô nữ nhân sự tình, cũng biết không ít đắc tội nàng người bị uy tăng thi, càng biết nàng bức bách một đôi tình lữ, nữ chúng độc mà chết, nam tự sát mà chết, hắn tin tưởng những người này là thật sự bị ngược chết, lại không tin đồn đãi đều là sự thật không có khuyết đại tính chất. Chính là trong lúc khắc chính thai nghe được nàng nói như vậy, hắn mới đột nhiên kinh giác, có lẽ căn cứ đủ loại đồn đãi căn bản không có chút nào khuyết đại thành phần, ngược lại có chút co lại cũng nói không chừng. Tô Yên Kỳ không dám tin tưởng đồng thời Đáy mắt cũng giật nổi lên một tia sợ hãi, bởi vì nàng nghĩ đến chính mình đi tìm hạ quân hoàng sự tình, tuy rằng nàng cũng không có làm cái gì thương tổn hạ quân hoàng sự tình, còn là làm nàng lòng bản chân hàn khí đốn sinh, nhịn không được sợ hãi lên. Tân Thư Vũ tới thời gian sớm, cũng gặp qua hạ quân hoàng thủ đoạn, tuy rằng không có chính mắt gặp qua nàng tàn ngược người, chính là đối với căn cứ nghe đồn cứ việc khó có thể tiếp thu, nhưng vẫn là tin tưởng, cho nên giờ phút này nghe được nàng nói như thế, ngoài ý muốn qua đi lại cảm thấy ở đoán trước trong phạm vi. Rồi tay đem bên người sợ tới mức sắc mặt có chút trở nên trắng đường ngọc hàm ôm nhập trong lòng ngực, nhẹ nhàng chân an. Bên cạnh đứng mạnh sĩ đồng dạng đem muội muội ôm nhập trong lòng ngực, về hạ quân hoàng thủ đoạn, hắn hiểu biết so tần thư vũ đoàn người còn muốn rõ ràng. Rốt cuộc mặt thế trước hắn liền giúp nàng xử lý căn cứ này sự tình, mặt thế sau hắn lại lựa chọn tiếp tục đi theo nàng, cho nên rất nhiều chuyện hắn đều là biết đến, thậm chí cũng tham dự ở trong đó. Lúc này đối với hạ quân hoàng cách làm, tuy rằng có chút kinh tưởng lại cũng không có quá mức ngoài ý muốn. Đối với Linh báo xin tha, Hạ Quân Hoàng nhìn như không thấy, trực tiếp phất tay một đạo linh lực đánh vào hắn trong cơ thể, làm hắn toàn bộ tứ chi vô lực sủi lơ ngã xuống trên mặt đất, trước mắt sợ hãi kinh tủng nhìn Hạ Quân Hoàng, tràn ngập vô biên sợ hãi cùng tuyệt vọng. Hạ Quân Hoàng lại dường như thực thích hắn như vậy biểu tình, hàm chứa tàn nhẫn ý cười nhìn nửa ngày, mới phất tay, Linh báo thân hình tức khắc ở giữa không trung vẽ ra một đạo đường họa dặm ổn, sau đó thẳng tắp lọt vào kia màu đen nổi to bên trong. Thân hình rơi xuống lực đạo tức khắc đem bên trong sôi trào nước cấm va chạm bọt nước văng khắp nơi. Đồng thời, một đạo bén nhọn giống như rết heo chói hai kêu thảm thiết cắt qua phía chân trời. A, mọi người tâm cũng đi theo run rẩy, đứng ở trước nhất quả nhiên người tận mắt nhìn thấy nhân thể lạc nổi trường hợp, cá biệt đùi người mềm trực tiếp té ngã trên mặt đất. Long kỳ quý mỹ đám người không có tham dự quá hai năm trước kia chàng thị xương đầu canh sự kiện, cho nên đối với việc này hình ảnh còn có thể nhận được chính là tham dự quá Dương Chi Hâm mấy người lại nhịn không được hiểu rõ, trực tiếp quay đầu liền nói mửa lên, ngay cả Trịnh Đức Dung cũng đi theo nôn mửa không ngừng, lúc trước hắn chính là cùng ăn qua kia đồ vật. Chỉ có Lôi Tương cùng Lữ Hạo Vân còn có thể ổn định, tuy rằng sắc mặt có chút khó coi, nhưng so với Dương Chi Hâm mấy người tới nói xem như tốt. Cứu mạng, cứu, vậy, a. Từng đợt tiêu thảm thiết thê lương làm cho người ta sợ hãi. Ngay cả đứng ở cuối cùng phóng mọi người tựa hồ cũng nghe tới rồi kia phát ra từ linh hồn kêu thảm thiết, một đám sắc mặt trắng bệnh không thôi, đồng dạng có không ít người đều mềm chân. Không phải mọi người nhát gan, mà là như vậy hình ảnh, như vậy tàn khốc quá mức kinh tủng làm cho người ta sợ hãi, đặc biệt là đương tự mình quan khán thời điểm, không ai có thể tránh được hình ảnh này mang theo kinh tủng cùng dùng mình cảm. Kia thủy rốt cuộc sớm đã nấu phí, cho nên linh báo không có thể kêu thảm thiết lâu lắm liền không có tiếng động, dần dần Mọi người thậm chí nghe thấy một cổ như có như không thể thú vị. Chính là này cổ dẫn người thèm trùng thị thú vị, là nguyên bản còn ẩn nhẫn một ít người rốt cuộc nhịn không được gói mở lên. Trong lúc nhất thời, toàn bộ trên sân huấn luyện chỉ có thể nghe được từng đợt hết đợt này đến đợt khác nôn mửa chi âm. Hạ Quân Hoàng xoay người, nhìn về phía mọi người, cũng không thèm để ý một đám ai bảy dựng tám hoặc là ói mửa không ngừng hành động, ánh mắt u z lạnh tàn, sắc mặt đạm mạc mát lạnh, mở miệng, từng câu từng chữ nói: "Ta cũng không phải một cái độc tài người." Nếu là các ngươi ai, sau này muốn rời đi quân đô, rời đi ta, sẵn sàng góp sức những người khác, ta đều có thể cho các ngươi cơ hội, chỉ cần các ngươi nói ra, ta sẽ tẩy đi các ngươi sở hữu về quân đô, về ta ký ức, cho các ngươi một lần nữa lựa chọn tân nhân sinh, đây là ta cho các ngươi quyền lợi, cũng là vào giờ phút này lập hạ bảo đảm. Nhưng nếu là ai lén phản bội, chết, là duy nhất kết cục, mà nếu là chẳng những phản bội thậm chí làm ra đối ta, hoặc là đối ta bên người người bất lợi sự tình tới, như vậy Linh Báo chính là hắn kết cục. Giờ khắc này, Hạ Quân Hoàng lời nói thật sâu khắc vào mọi người trong lòng, thậm chí ánh vào linh hồn, hơn nữa một đám dưới đáy lòng thề, đời này bán đứng ai, phản bội ai, cho dù là chết, cũng tuyệt đối không phản bội Hạ Quân Hoàng. Bọn họ tin tưởng Hạ Quân Hoàng lời nói, nàng tuy rằng tàn nhẫn tàn nhẫn, chính là nói ra nói xưa nay tính toán, nàng nếu nói sẽ cho bọn họ cơ hội rời đi, liền nhất định sẽ cho bọn họ cơ hội, chỉ cần bọn họ nói ra. Chính là chuyện như vậy, bọn họ vĩnh viễn đều sẽ không lại làm. Bởi vì thế gian này, bọn họ vô pháp tưởng tượng còn có thể có người thứ hai giống như hạ quân hoàng như vậy, làm mọi người lại sợ hãi lại sùng kính lại ngưỡng mộ lại kinh tủng. Thực lực của nàng, không thể nghi ngờ đã trở thành thế gian này mạnh nhất tồn tại. Thủ đoạn của nàng, không thể nghi ngờ cũng là thế gian này nhất tàn nhẫn sợ hãi tồn tại. Nàng quyết đoán, không thể nghi ngờ càng là thế gian này hiếm thấy, thưởng phạt phân minh, như thế cực hạn cực đoan. Nàng cũng không phải một cái nhân ái vương giả lại là một cái làm người nhịn không được bị hấp dẫn, muốn nguyện trung thành, muốn phụng hiến, muốn đi theo vương. Đi theo nàng, bọn họ tuy rằng lo lắng đề phòng, kinh tủng hoàng sợ, lại càng có thể được đến không tưởng được chỗ tốt, thậm chí càng nhiều thần kỳ đồ vật Thế gian này không ai có thể đủ kháng cự thần bí lực lượng dụ hoặc, đặc biệt là là giống hạ quân hoàng như vậy thần bí tồn tại, hơn nữa nàng làm người kinh tủng sợ hãi thủ đoạn, thế gian này, chú định là nàng một người quốc thủ. Quý ưu Nguyệt, Tập Diêm cẩn. Hứa tử khuyên cùng lần bốn người chuyên chú nhìn hạ quân hoàng, đây là bọn họ ái người, chẳng sợ làm nhất tàn nhẫn sự tình, như cũ như thế hấp dẫn mọi người che giả mang mọc. Đây là nàng quỷ dị mà lại thần kỳ nhân cách mị lực, đây là làm cho bọn họ ái đến điên của người. Quân diệt không biết giờ phút này trong lòng là chung như thế nào mênh ngông cảm giác, hắn chỉ cảm thấy cơ hồ khó có thể phụ tải ngược cực nhanh nhảy lên tần suất, thậm chí có loại khó có thể áp chế xúc động, muốn không màng tất cả đem cái này đầy người quang hoa nữ nhân gắt gao bắt lấy khóa lên, chỉ trở thành tự mình một người thường thức phẩm. Vô luận là nàng lộc lấy, nàng tàn nhẫn, nàng tốt đẹp, đủ loại hết thảy, hắn đều muốn chân quý, muốn độc chiếm. Loại này ý niệm càng ngày càng cường liệt, cha tấn hắn cơ hồ muốn nổi điên. Quyền diệt chi Lan Ngọc Thụ Tuấn Ngạn sớm đã không có thanh quý ý cười, chỉ có một loại khó lòng giải thích khát vọng, buông xuống ngón tay cũng gắt gao niết ở bên nhau, làm như ở khắc chế cái gì. Một đôi hoa nhuận đôi mắt chuyên chú mà cực nóng nhìn chầm chầm hạ quân hoàng. Đôi lông mày đôi tiêm nhất điểm chu sa trí tựa hồ cũng bởi vì bóng đêm trầm ám, nhiễm một tia yêu dạ vũ mị cùng mê hoặc. Bên cạnh thiên tập nhìn quyền diệt càng ngày càng không thích hợp, dường như lâm vào nào đó suy si ngốc giữa, nhăn lại mi theo quyền diệt ánh mắt nhìn lại, thấy được cách đó không xa hạ quân hoàng, tâm tư chầm xuống. Nếu là phía trước hắn còn không rõ vì cái gì quyền hoàng rõ ràng ái hạ quân hoàng nữ nhân này, lại cái gì cũng không làm, như vậy hiện tại hắn đã minh bạch. Hạ quân hoàng nữ nhân này là ái không được chạm vào không được. Quyền hoàng phía trước cách làm thực chính xác, hắn không thể nhượng quyền hoàng tại đây một khắc kiếm tuổi ba năm thiêu một giờ, đem chính mình cùng đi theo người của hắn đẩy vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Quyền hoàng, ngươi muốn từ bỏ ngươi sở hữu giã tâm sao? Trầm trọng nhắc nhở nhượng quyền cũng đống nhiên hồi qua thần, phía sau lưng dần dần nổi lên một tầng hơi mỏng lạnh leo, thần sắc như cũ bình tĩnh, liêm hạ đáy mắt lại ẩn ẩn hàm chứa một tia phức tạp cùng quyết tuyệt. Đúng vậy, hắn dạ tâm, hắn sao có thể từ bỏ? Hắn cùng hạ quân hoàng chú định là không có khả năng đi cùng một chỗ, cần gì phải làm đời trước kết cục lại một lần trình diễn. Hứa tử diệp cùng tô yên kỳ hai người đều không thể áp chế nôn mửa lên, đừng nói hai người, ngay cả cùng bọn họ đứng chung một chỗ quý ni cùng hứa thụy đường đều đi theo ói mửa không ngừng. Con hảo hứa lao ra tử tuổi lớn, đi trong phòng nghỉ ngơi đi, bằng không nhìn đến này kinh tủng ghê tởm một màn không trực tiếp ngất xỉu đi mới là lạ. Quý ni cùng hứa thụy đường đối với cái này con dâu là này sợ tới rồi cực Đặc biệt là giờ này khắc này, có thể nói là sợ hãi không thôi. Nguyên bản nghe xong hứa lao ra tử, đương chính mình là cái tầm thường căn cứ thành viên, không cần đi trêu chọc hạ quân hoàng cùng hứa Tử huynh, bọn họ còn có chút ẩn ẩn không tình nguyện. Chính là giờ phút này, đừng nói không tình nguyện, chính là cấp hai người cơ hội đi trêu chọc, bọn họ đều tuyệt đối sẽ không đi trêu chọc hạ quân hoàng cái này tàn nhẫn ma quỷ. Hứa Tử Diệp trong lòng không thể áp lực nhiều một tia sợ hãi, chẳng sợ hạ quân hoàng là hắn ái nữ nhân. Tận mắt nhìn thấy đến nàng như thế tàn ngược biến thái thủ đoạn, hắn đều nhịn không được sợ hãi lên, đó là một loại như thế nào áp chế cũng áp chế không được, đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Tô Yên Kỳ ôm chặt lấy trong lòng ngực tiểu túc túc, đem nhi tử mặt tấn ở trong lòng ngực, không cho hắn nhìn đến không nên xem, chính là toàn bộ thân hình lại nhịn không được dùng mình, thậm chí sợ hãi, liền sợ hạ quân hoàng sẽ phản quá mức tới tìm chính mình thiền thoái. Bất quá hiển nhiên, Tô Yên Kỳ là nghĩ nhiều, hạ quân hoàng nhưng không rảnh để ý tới nàng. Nàng thậm chí không tư cách làm hạ quân hoàng nhớ kỹ, Đâu chỉ là căn cứ mọi người vì thế chấn động, ngay cả vẫn luôn nhìn này phương động thái tư đế đặc lam tức đế quốc, đều là một mảnh chấn động. Mười đại thân vương ai đều không có rời đi, từ lôi sắt lộ áp linh báo rời đi sau, mọi người vẫn luôn ở trong đại điện chờ, chính là muốn nhìn một chút hạ quân hoàng này, nhân loại sẽ như thế nào đối phó linh báo cái này phản đồ. Cho nên từ hạ quân hoàng làm người ở trên sân huấn luyện thiêu xài bãi nổi, bọn họ liền khó hiểu Thẳng đến hạ quân hoàng nói ra muốn đem linh báo ném đến trong nồi, bọn họ mới biết được này khẩu đại lò nấu rượu sử dụng. Cũng càng làm cho bọn họ vì này chấn động, không nghĩ tới nhân loại xử phạt người thủ đoạn cũng như thế tàn nhẫn mới lạ, thế nhưng đem một cái sống sờ sờ người đương đồ ăn cấp nấu. Nguyệt, mụ mụ ngươi thật là càng ngày càng thú vị khế lạc tu la nhìn hình ảnh hạ quân hoàng, lời nói lại là đối với trong lòng ngực tiểu quân Nguyệt nói. Hắn thật là cảm thấy hạ quân hoàng này nhân loại quá mức thần kỳ, nhân loại không nên là cái dạng này. Không phải nói nhân loại liền không có thủ đoạn tàn khốc, trong lòng biến thái người, mà là không có giống hạ quân hoàng như vậy, làm tàn ngược máu lạnh sự tình, còn có thể như thế hấp dẫn người. Dường như nàng trong hơi thở mang theo một khối từ trường giống nhau, vô luận sự tình gì, chỉ cần là nàng làm, đều có thể đủ hấp dẫn người, hình thành bất đồng hiệu quả. Nhìn xem những nhân loại này đáy mắt rõ ràng tràn đầy sợ hãi kinh tủng, lại như cũ hỗn loạn sùng kính, sợ hãi, thề sống chết đi theo quyết tuyệt sẽ biết. Điện hạ. Nhân loại này cũng quá Địch tạp Tây Nguyên nói đến một nửa liền nói không nổi nữa Hắn cũng không biết nên như thế nào hình dung này nhân loại Nếu là chỉ là nhìn đến nàng tàn nhẫn thủ đoạn Hắn cũng không cảm thấy như thế nào Nhưng cố tình nàng làm như vậy sau mang ra hiệu quả thật sự quá mức ngoài dự đoán mọi người Làm hắn đều không thể không kinh ngạc cảm thán Nguyên lai thế gian này trừ bỏ bọn họ điện hạ ngoại Còn có như vậy một cái thần kỳ vương giả Cứ việc hắn hiện tại còn không thừa nhận thực lực của nàng có thể đảm đương nổi vương chi nhất tự nhưng là nàng quyết đoán, không thể nghi ngờ đã đảm đương nổi vương này một xương hô. 231 mở miệng, thế chiến hai khai hỏa, lôi sắt lộ đồng dạng kinh ngạc, cuối cùng là minh bạch vì cái gì linh báo sẽ như thế sợ hãi, không thể không nói, hạ quân hoàng nhân loại này thủ đoạn sát thật tàn khốc, lại cũng bởi vậy làm hắn đối nàng nhiều một tia kính trọng. Hắn thực chờ mong tiếp theo chiến bắt đầu, hắn nhất định phải tự mình gặp nàng. Lôi sắt lộ đấy mắt đột nhiên đằng khởi chiến ý, làm bên cạnh thánh hy á chuyển mắt nhìn lại đây ở nhìn thấy xưa nay cảm xúc nhạt nhẽo lôi sắt lộ lộ ra như thế biểu tình khi thánh hy á ngân bạch mắt nổi lên một tầng gợn sóng thật sâu nhìn thoáng qua hình ảnh nữ hải áo giả cha tu trầm mặc nhìn hình ảnh từng màn hắn tuy rằng không có cùng hạ quân hoàng đã giao thủ chính là hắn gặp qua hạ quân hoàng chân nhân bởi vậy đối hiện tại nhìn đến hình ảnh càng vì rõ ràng chuẩn xác một ít phía trước là hắn xem thường nàng nữ nhân này xác thật có làm điện hạ giải trí tư bản. điện hạ tiếp theo chiến khi nào tiến hành Mã Giả tạm lạc càng quan tâm chiến tranh, hắn đã gấp không chờ nổi muốn chinh phục địa cầu, chính là nhân loại kiểu này, chinh phục lên mới có ý tứ. Khế Lạc Tu La vui vừa nói, không đổi, ít nhất cũng đến chờ đối thủ dưỡng hảo thương không phải sao. Lôi Sắt Lộ phiếm thâm làm quang chạch con ngươi hơi hơi lập loè một chút, mở miệng nói, điện hạ, đến lúc đó xin cho ta xuất chiến. Khế Lạc Tu La ánh mắt quỷ mị nhìn Lôi Sắt Lộ liếc mắt một cái, trên mặt mang theo mi diễm mà tà lanh ý cười, nếu hạ quân hoàng đều nói ngươi mang đội Vậy từ ngươi đi đi, cũng làm buồn điện nhìn xem, này mấy tháng thời gian, thực lực của nàng như thế nào. Là, điện hạ. Lôi Sắt Lộ đấy mắt xẹt qua một tia vui sướng, trong lòng đã là ẩn ẩn có điều mong đợi. Nhưng mà đúng lúc này, Khế Lạc Tu La trong lòng ngực tiểu quân nguyệt mở to mỹ lệ mắt phượng, lóe sáng nhìn hình ảnh hạ quân hoàng, phấn nộ cái miệng nhỏ hơi hơi mấp máy một chút, liền tràn ra một đạo làm mấy người kinh chấn chữ. Sao? Khế Lạc Tu La đám người sôi nổi kinh chấn nhìn về phía tiểu quân nguyệt. Chỉ thấy nàng cười tủm tỉm rỗi tay nhỏ hướng tới hình ảnh chào á chào, miệng nhỏ một bên phun bong bóng, một bên mơ hổ không rõ lầm bẩm. Sao? Hi hi. Mũ mũ. Nếu là đệ nhất thanh khế lạc tu la cho rằng chính mình nghe lầm còn nói đến qua đi, chính là nghe tới tiếng thứ hai thời điểm, tuy là khế lạc tu la cũng không thể bình tĩnh. Phím ánh sáng tím con ngươi kinh ngạc nhìn trong lòng ngực vật nhỏ, ngươi thế nhưng sẽ tiêu người. Xuất khẩu thanh âm cơ hồ thành kinh ngạc thở dài khế lạc tu la giữa mày nhiễm một tia sung sướng ý cười, chẳng sợ vật nhỏ không phải tiêu hắn, chính là nhìn chính mình dốc lòng chiếu cố bảo bối lần đầu tiên mở miệng. hắn thế nhưng có một loại khó lòng giải thích vui sướng cảm. áo giả cha tu mấy người đấy mắt đồng dạng lập loè nhẹ nhẹ kinh ngạc, trong lòng có một loại nói không rõ cảm xúc. nguyên lai like đây là sinh mệnh giao cho, tựa hồ giờ khắc này bọn họ mới có chút minh bạch, nhân loại chuyển thừa ý nghĩa ở đâu? thánh hy á ngân bạch mắt lập loè một tia nhợt nhạt nhàn nhạt sát thái khỏe môi không tự dắt tràn ra một mặt như có như không ý cười, mở miệng nói. Điện hạ, ngươi thử giáo nàng kêu ngươi một tiếng. Têu ta. Khế lạc tu la hơi hơi sử sốt, ngay cả buồn điện hai chữ đều đã quên, ngay sau đó mặt mày tràn ra một tia vui sướng, lại có chút nghi hoặc, nhướng mày nói, ngươi nói hẳn là làm vật nhỏ này kêu buồn điện cái gì hảo. Thánh hy á nghĩ nghĩ, chậm rãi nói, nếu đứa nhỏ này là điện hạ người thừa kế, mà điện hạ trong khoảng thời gian này cũng đối nàng thực hảo. Nàng trưởng thành trung sở hữu dạy dỗ cùng học tập tự nhiên cũng là điện hạ tự mình tụ lý, không bằng đi học phương Tây Xưng Hô, đã kêu giáo phụ đi. Giáo phụ. Giáo dưỡng chi phụ khế lạc tu lại như suy tư gì nỉ non. Áo giả cha tu mấy người đồng dạng tự hỏi một cái trước mắt, cũng cảm thấy thánh hy á đề nghị thực chuẩn xác. Tuy rằng bọn họ cũng không hiểu lắm thánh hy á theo như lời phương Tây giáo phụ là có ý tứ gì, nhưng là đương từ giáo phụ này hai chữ tới xem, sắc thật thực thích hợp. Bằng không kêu phụ thân Ba ba đều không thích hợp, nhân máy móc là không có như vậy xưng hô, nhưng nếu là đi theo bọn họ giống nhau kêu điện hạ, lại có vẻ quá mức mới lạ chút. Rốt cuộc nàng là điện hạ người thừa kế, cho nên giáo phụ này hai chữ nghe tới liền rất thích hợp, giáo tập, giáo dụ, đứa nhỏ này vỡ lòng chú định là thuộc về bệ hạ. Khế Lạc Tu La cũng không có suy xét lâu lắm, liền câu môi cười lên tiếng, nhìn trong lòng ngực ghế hê a a vật nhỏ, cười nói: "Vật nhỏ, mau kêu một tiếng giáo phụ nghe một chút, về sau bổn điện chính là ngươi giáo phụ." Đồn điện nhất định đem ngươi dạy dưỡng thành toàn vũ trụ cường đại nhất nhân vật. Tiểu Quân Nguyệt chuyển động đen nhánh đôi mắt, đơn thuần nhìn tươi cười sán lạn khế lạc Tu La, hẹp dài mắt phượng đang cười lên khi nửa híp trở thành một đạo hoặc nhân độ cùng, làm như bị cảm nhiễm, cái miệng nhỏ tràn ra thanh thúy cười âm. Xa ở quân đô hạ quân hoàng mấy người cũng không biết Tiểu Quân Nguyệt đã sẽ mở miệng gọi người, hơn nữa mở miệng đệ nhất thanh chính là mụ mụ. Tuy rằng hạ quân hoàng ở kia mấy cái phụ nữ trên người hạ phụ chú. Chính là từ khế lạc tu la học được như thế nào chiếu cố tiểu quân nguyệt sau, liền rất thiếu lại triệu kiến kia mấy cái phụ nữ, hạ quân hoàng đối với tiểu quân nguyệt tình huống, biết cũng không phải rất rõ ràng. Xử lý xong linh báo sự tình sau, hạ quân hoàng khiến cho đại gia tan, chính mình tắc cùng quý u nguyệt mấy người lắc mình trở về hư không giới, đến nỗi trên sân huấn luyện một lớn hơn thị sương đầu canh, khâu diệt thần tự nhiên sẽ làm người xử lý. Trở lại chút ốc sau, đoạn vân vận đã đem đồ ăn chuẩn bị tốt, liền chờ bọn họ trở về Hà nội. Cuối cùng là đã trở lại, mau vào đi ngồi đi, ta đem đồ ăn xào liền có thể ăn cơm. Hạ quân hoàng cùng quý U Nguyệt bốn người, một người hô đoạn vân vận một tiếng sau liền vào nhà ăn, ngay sau đó liền thấy hạ chấn minh cùng quý trung dịch hai người, đã mang theo tiểu bạch cùng tiểu quân nguyên ở bên cạnh ngồi ghế bập bên chơi. Sự tinh xử lý. Hạ chấn minh dương mắt nhìn về phía hạ quân hoàng, quan tâm hỏi một câu. Quý trung dịch cũng ngẩn đầu lên nhìn về phía hạ quân hoàng cùng quý U Nguyệt mấy người nói, không xảy ra chuyện gì đi. Hạ Quân Hoàng mỉm cười lắc lắc đầu, đi qua đi đem Quý Trung Dịch trong lòng ngực Tiểu Quân Huyên ôm tới rồi chính mình trong lòng ngực, ở hắn trắng non khuôn mặt nhỏ thượng hôn một cái. Bà bối, tưởng ngụ ngụ không có. Tiểu Quân Huyên làm như nghe hiểu Hạ Quân Hoàng nói giống nhau, ha ha ha nở nụ cười, thấu man ý cười mắt nhỏ đèn bóng lại tươi đẹp, thuần tịnh lại lộng lẫy, phẳng tựa từng viên hấp dẫn người ngồi sao nhỏ, lại giống như ám giả một vong mông lung ánh trăng mê người. Ôm một cái. Mẹ nuôi, Tiểu Bạch cũng nguôi ôm một cái. Tiểu Bạch từ nhỏ ghế bập bênh thượng nhảy xuống tới, đã mau hai tuổi Tiểu Bạch càng thêm trắng non thịt hô hô, đỉnh một chương ấm manh bánh bao mặt liền hướng tới Hạ Quân Hoàng chạy tới, rối tay ôm lấy Hạ Quân Hoàng cẳng chân, ngưỡng đầu nhỏ làm nũng. Hạ Quân Hoàng cúi đầu, buồn cười nhìn này Tiểu ấm manh, nhìn hắn cong cong dường như trăng non đôi mắt, rối tay nhéo nhéo hắn khuôn mặt nhỏ. Quý Ung Nguyệt đã đi tới, rối tay nói: Ta tới ôm đi. Hạ Quân Hoàng nghe vậy, cười như không cười nhìn Quý Ung Nguyệt liếc mắt một cái. Người này. Từ tiểu quân nguyệt bị mang đi sau, xưa nay có nữ nhi đã quên nhi tử, rốt cuộc nghĩ tới nhi tử, đem đối tiểu quân nguyệt hảo tất cả chuyển rời đến tiểu quân uyên trên người. Quý Vũ nguyệt thấy vậy, cũng không thèm để ý, tiếp nhận tiểu quân uyên liền ở hắn trên mặt bẹp một ngụm, thấp mị mê hoặc cười nói, "Quân uyên, có hay không tưởng ba ba a?" Hạ quân hoàng tắc rũi tay đem thảo muốn ôm một cái tiểu bạch ôm lên, cảm giác được trong lòng ngực trọng lượng, Hạ quân hoàng trêu gẻo nói, "Tiểu bạch, ngươi có phải hay không lại béo?" "Hi tiểu bạch muốn ăn nhiều cơm cơm." Trưởng Thành giúp mẹ nuôi đánh người xấu. Tiểu Bạch cười tủm tỉm ngưỡng khuôn mặt nhỏ, Thanh Thúy nói ra nho nhỏ lời thể, nghe được mấy người sôi nổi cười lên tiếng. Tiểu tử này trong lúc vô tình nghe được chúng ta nói lên bên ngoài sự tình, biết có người xấu, liền càng muốn hồn nào đi ra ngoài tìm các ngươi. Sau lại Tiểu Vận liền nói, phải đợi hắn trưởng thành mới có thể đánh người xấu, tiểu tử này biết muốn ăn nhiều cơm mới có thể lớn lên, liền dồn sức ăn, nếu không phải chúng ta khống chế được, phòng trừng kia tiểu cái bụng đều đến vỡ không thể Quý Lão Gia Tử buồn cười nắm Tiểu Bạch liếc mắt một cái, hắn liền chưa thấy qua như vậy đáng yêu Tiểu Hà Nhi, so Áng Nguyệt khi còn nhỏ đáng yêu nhiều. Quý U Nguyệt nhìn Quý Lão Gia Tử bay tới đôi mắt nhỏ liền biết hắn suy nghĩ cái gì, mắt phượng híp lại, lộ ra một tia nguy hiểm quan mang. Xem đến Quý Trung dịch hung tận giận chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, vội vàng thu hồi tầm mắt. Quý U Nguyệt mới vừa lòng rũ mắt trêu đùa khởi Nhi tử tới. Tập Diêm Cần đứng ở Quý U Nguyệt bên cạnh, thâm thúy nâu mắt nhu hòa nhìn Tiểu quân Nguyên. Ở Quý U Nguyệt cùng nhi tử Ôn Tồn đủ sau, liền giỗi tay đem Tiểu Quân Nguyên ôm vào trong lòng ngực. Lúc này hắn ôm hài tử đã không giống phía trước như vậy cứng đờ vô thố, ngược lại rất là thuận buồm xuôi gió, rốt cuộc này mấy tháng đều là hắn cùng Lân giúp đỡ Quý U Nguyệt mang tiểu Quân Nguyên. Hai tử ôm vào trong lòng ngực sau, Tập Diêm Cẩn cũng không có nói lời nói, chỉ là cúi đầu ở tiểu Quân Nguyên trên trán rơi xuống một cái mềm nhẹ hôn, trên người xưa nay lãnh khốc sát phạt hơi thở cũng trở nên mềm mại vài phần, lộ ra nhẹ nhẹ ấm áp. Lân tắc đi đến hạ quân hoàng bên người đi, sơ sơ tiểu bạch đầu, tiểu bạch cũng ở nhìn thấy lân thời điểm, mở miệng thanh thúy hô một tiếng, lân chan uôi, tiểu bạch ngoan, lân ôn nhu cười cười. Chỉ có hứa tử huynh đứng ở bên cạnh an tĩnh nhìn, xanh thẳm mỏng lạnh con ngươi hiện lên một kia hâm mộ, hắn không dám cùng hai tử tiếp xúc, chính là sợ chính mình trên người tang thi độc ảnh hưởng hai đứa nhỏ, cho nên chẳng sợ tiểu quân nguyên sinh ra đã gần 6 tháng, hắn đều không có cùng hắn thân cận quá. Hạ quân hoàng hơi, hơi mắt. Đem hứa tử huynh nhật nhạt cảm xúc cất vào đáy mắt, trong lòng có chút đau lòng. Này mấy tháng qua, hứa tử khuynh khắt vọng nàng đều rõ ràng, nàng không phải chưa thử qua khuyên bảo, cách quần áo ôm hài tử cũng không sẽ có cái gì ảnh hưởng, chính là hứa tử huynh lại kiên trì, không muốn đi được vào. Bởi vì hứa tử huynh là tăng thi, trên người hắn mang theo thuộc về tăng thi mới có huyết tinh cùng sắc khí, loại này hơi thở cũng không giống tập diêm cẩn trên người cô lạnh như vậy có thể thu liếm lên, chỉ cần tiếp cận hài tử thực dễ dàng làm hài tử sinh ra áp bách dùng mình cảm hạ quân hoàng liễm hạ mi mắt che lấp trong đó kiên định nàng nhất định sẽ nghĩ cách làm tử khinh biến trở về nhân loại làm hắn cũng có được chính mình hài tử làm hắn không cần lại hâm mộ Bánh! đúng lúc này một tiếng mềm mềm mại mại thanh âm làm trong phòng người tất cả đều tâm thần run lên không dám tin tưởng chuyển mắt nhìn về phía tập diêm cẩn hoặc là càng sát thực nói hẳn là nhìn về phía tập diêm cẩn trong lòng ngực múa may tay nhỏ hàm chứa tươi đẹp ý cười tiểu gia hỏa Vì Nguyệt tất cả người đều cứng lại rồi, ngốc Lăng Lăng nhìn cười hì hì Tiểu quân nguyên, yêu giá âm nu khuôn mặt lần đầu tiên xuất hiện cực kỳ buồn cười biểu tình, yêu hoa âm tà mắt vượng cũng mất đi di vang âm quỷ u tà, trực tiếp ngốc tiết một mảnh, hắn sợ, sợ chính mình nghe được bất quá là ảo giác. Tập Diêm Cần nhìn trong lòng ngược hài Tử, hắn cách gần nhất, tự nhiên là dành mạch nghe được kia một đạo thanh thúy kêu gọi, tuy rằng không rõ ràng, chính là chữ kia hoàn toàn có thể lý giải thành kia một tiếng làm thiên hạ cha mẹ cảm động kêu gọi. Hạ Quân Hoàng phản ứng nhanh nhất, cơ hồ là trước mắt kinh hỉ liền mau chân đi tới tập Diêm Cẩn bên người, nhìn Tiểu Quân Uyên, chờ mong nói: "Bà bối." Lại kêu một tiếng. Tiểu Quân Uyên hì hì cười, múa may tay nhỏ sờ sờ hạ Quân Hoàng mặt, không phụ sự mong đợi của mọi người lại lần nữa đã mở miệng. "Bánh ba ba." Nay liên tục 3 tiếng kêu gọi trực tiếp làm Hạ Quân Hoàng nở nụ cười, lòng tràn đầy mềm mại, yêu thương ở Tiểu Quân Uyên trên mặt hôn một cái, ngay cả vội quay đầu nhìn về phía Cương Lăng Quý Úy Nguyệt, vui vẻ nói: "Úy Nguyệt" Nghe được sao? Quân Nguyên ở kêu ngươi, chúng ta nhi tử ở kêu ngươi ba ba. Hạ quân hoàng lời nói đem phát ngốc Quý Ú Nguyệt hoàn toàn lôi trở lại thần, nhìn kêu múa may tay nhỏ tiểu anh hài, nhìn hắn kia trương tinh xảo thuần túy cùng hắn rất là tương tự khuôn mặt nhỏ, nhìn hắn cặp kia thâm ú lại tươi đẹp đôi mắt, Quý Ú Nguyệt chỉ cảm thấy ngực nhiệt nhiệt ngứa, dường như có cái gì tại đây một khắc chui từ dưới đất lên mà ra, làm hắn hốc mắt cũng đi theo rớt át cực nóng lên. Hán! Nhi tử! hắn ở kêu ta. Quý U Nguyệt nhìn về phía Hạ Quân Hoàng, thấp mị thanh âm lộ ra một tia khẳng khàn. xưa nay yêu hoa ầm quỷ mắt phượng tấu đẩy thật cẩn thận. Hạ Quân Hoàng vẫn là lần đầu tiên nhìn đến Quý U Nguyệt như thế yêu đất, như thế khẩn trương, thậm chí khẩn trương đến phát run. Cặp kia mắt phượng thậm chí nhuộm đầy doanh doanh ánh sáng, phòng tựa dây tiếp theo liền sẽ trào ra tới giống nhau. Hạ Quân Hoàng tiếp nhận Tiểu Quân Uyên, đi đến Quý U Nguyệt trước người, nghiêm túc nhìn hắn, cho hắn một cái cực kỳ xác định ánh mắt. Đúng vậy, Quân Uyên ở kêu ngươi, hắn ở kêu ngươi ba ba. Lừa hồ vì hô ứng chính mình mụ mụ lời nói, Tiểu Quân Nguyên lại lần nữa cười hì hì kêu gọi một tiếng, bánh. Ngay sau đó, Quý U Nguyệt liền duỗi tay đem Hạ Quân Hoàng cùng Tiểu Quân Nguyên cùng nhau ôm vào trong lòng ngực, đầu thật sâu vùi vào Hạ Quân Hoàng kính trong ổ, một giọt trong suốt nước mắt tiêu không một tiếng động chảy xuống. Nóng bỏng Hạ Quân Hoàng ra thịt, một đường dọc theo làn ra tầng ngoài chui vào Hạ Quân Hoàng ngực, làm lực cũng đi theo nóng rực lên. Hạ Quân Hoàng một tay ôm Tiểu Quân Nguyên, một tay vươn ôm Quý U nguyệt eo khóe môi gợi lên một mặt vui sướng mà mềm mại ý cười. Nay mấy tháng nàng vẫn luôn ở giáo tiểu Quân Nguyên nói chuyện, chính là vì lần đầu tiên mở miệng khi, hai đứa nhỏ có thể kêu ba ba, đây là nàng muốn đưa cho Quý U Nguyệt lễ vật. thơ hấu tràn ngập thác mộng cùng huyết tinh, nàng hy vọng từ nàng cùng hắn hai tử, mang cho hắn một cái không giống nhau tốt đẹp hồi ức. Chỉ là đáng tiếc chính là, tiểu Quân Nguyệt bị ôm đi, nàng còn không có hảo hảo dạy dỗ tiểu Quân Nguyệt, cũng không biết nàng hiện tại có thể hay không như tiểu Quân Nguyên giống nhau, mở miệng kêu người Mà nàng mở miệng câu đầu tiên lời nói lại sẽ là cái gì đâu. Hạ quân Hoàng không biết chính là, không chỉ có là nàng dạy dỗ hai đứa nhỏ câu đầu tiên lời nói kêu ba ba, ngay cả Quý U Nguyệt cũng đều vẫn luôn âm thầm dạy dỗ hai đứa nhỏ kêu mụ mụ. Cho nên tiểu quân Nguyệt rời đi sớm, lại bị Quý U Nguyệt thật sâu ảnh hưởng quá, mà trong khoảng thời gian này lại thường xuyên nhìn đến nàng ở hình ảnh xuất hiện, thế cho nên mở miệng hô lên trong cuộc đời câu đầu tiên lời nói khi, nói chính là mụ mụ hai chữ. Hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn hai người nhìn quý ưu nguyệt như thế hỉ cực mà khóc bộ dáng, trong lòng đều có chút hâm mộ lại vì hắn cao hứng, phía trước bọn họ không biết trên thế giới này còn có một loại hạnh phúc, là như thế. Chính là đương tiểu quân nguyên cùng tiểu quân nguyệt sinh ra, khi bọn hắn nhìn hai cái tiểu hoa nhi một chút một chút trưởng thành, đương tiểu quân nguyên lần đầu tiên mở miệng kêu ba ba, bọn họ mới biết được, nguyên lai like đây là làm người cảm động ấm áp, làm người khó lòng giải thích hạnh phúc. Giờ khắc này... Tập diêm cẩn cùng hứa tử huynh đều có giống nhau hy vọng, hy vọng tiểu quân nguyên mở miệng sau đồng dạng có thể kêu bọn họ ba ba, bọn họ cũng sẽ như thế vui vẻ vui sướng. Nguyệt cha nuôi là khóc sao? Tiểu bạch ở lân trong lòng ngực, nghiêng đầu nhìn vùi đầu vào hạ quân hoàng cổ có chút run rẩy quý u nguyệt, thiên chân mở miệng hỏi. Ở tiểu bạch nho nhỏ trong ốc, động tác như vậy liền đại biểu khóc thút thít cùng thương tâm, hắn khổ sở thời điểm cũng là như thế này, hoa ở mẹ nuôi trong lòng ngực hoặc là làm lại lại trong lòng ngực lân ánh mắt lộ ra một tia an bình cùng ôn nhu, cơ trí đạm lệ đôi mắt nhìn hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, mang theo nhẹ nhẹ mềm mại, nhẹ giọng nói, không, ngươi nguyện cha nuôi là cao hứng, bởi vì quân nguyên đệ đệ sẽ mở miệng kêu hắn ba ba. ác ta cũng nghe đến quân nguyên đệ đệ kêu ba ba, đó có phải hay không nói quân nguyên đệ đệ là có thể kêu ca ca ta. tiểu bạch quay đầu tới nhìn về phía lân, trăng non cong cong mặt mày lộ ra vài phần hài đồng thiên chân thuần triệt vui mừng. lân gật gật đầu, ôn nhu nói, ưn, không dùng được bao lâu. Tiểu Quân Nguyên là có thể kêu ca ca ngươi. Mà quý lão gia tử thì tại tiểu Quân Nguyên mở miệng kêu người thời điểm, toàn bộ từ ghế trên liền nhảy dựng lên, mắt hổ mở to, tràn đầy khiếp sợ cùng vui sướng, đứa nhỏ này thông minh hắn là cảm giác được, lại không nghĩ rằng sớm như vậy liền học được nói chuyện, hơn nữa trong cuộc đời đệ nhất thanh giọng nói, kêu chính là ba ba. Như vậy hảo. Như vậy hảo. A Nguyệt đứa nhỏ này không có một cái tốt thơ hấu, tiểu Quân Nguyên này một tiếng ba ba cuối cùng là cho hắn một tia niềm vui. Nay còn phải cảm ơn quân hoàng đứa nhỏ này, là đứa nhỏ này có tâm, Quý trung dịch nhìn về phía hạ quân hoàng, đôi mắt hiện lên một mặt cảm kích. Hắn là biết A Nguyệt thường xuyên lặng lẽ giáo hài tử kêu mụ mụ, chính là tiểu quân nhân mở miệng một tiếng lại hô ba ba, này tuyệt đối không phải ngoài ý muốn, chỉ có thể thuyết minh là có người dạy hắn, thậm chí dạy dỗ số lần xa xa nhiều qua A Nguyệt, mới có thể ở mở miệng thời điểm trước hô ba ba. Hạ Chấn Minh đồng dạng kích động, tuy rằng cháu ngoại mở miệng câu đầu tiên lời nói kêu không phải chính mình nữ nhi, Chính là hài tử có thể sớm như vậy liền mở miệng nói chuyện, sở mang đến vui sướng xa xa vượt qua kia một kia không vui, vội vàng vui tươi hớn hở phóng đi phòng bếp cùng nhà mình lao bà báo cáo việc này đi. Quý U Nguyệt thì tại nghe được tiểu bạch thiên chân lời nói sau, liền hoàn toàn hồi qua thần, bất quá cũng không ngại chính mình vừa rồi ra khiếu, ngược lại vui vì nhi tử như thế ném mặt một hồi. Ngoan nhi tử, tới tới tới, lại kêu một tiếng ba ba nghe một chút. Lấy lại tinh thần quý U Nguyệt tức khắc có tinh thần nhi. Đem Tiểu Quân Nguyên ôm tới rồi trong lòng ngực không ngừng hống nhi tử kêu hắn. Tiểu Quân Nguyên cũng khó được hảo tính tình, tựa hồ chơi thượng nghiện, một lần một lần không chê phiền lụy đều, thế cho nên đến ăn cơm thời điểm, Quý U Nguyệt cũng không được yên ổn. An khẩu Đồ ăn liền nghe được nhà mình nhi tử kêu gọi, vội vàng túi đầu nhìn lại, thấy nhi tử đối hắn cười cười, lại động tĩnh gì đều không có, lại tiếp theo ăn, kết quả lại một tiếng kêu gọi vang lên, làm hắn chỉnh đốn cơm đều ở nhi tử cùng Đồ ăn Chi Gian bồi hồi. Thật vất vả cơm nước xong, đang chuẩn bị ôm Tức phụ Nhi trở về phòng nghỉ ngơi, kết quả Nhi tử an và hắn, không ngừng kêu ba ba, được, Quý U Nguyệt hạ một cái quyết định, mang theo Nhi tử trở về phòng ngủ. Kết quả này một ngủ, cả đêm cũng chưa có thể an ổn. Tiểu gia hỏa ngày thường đều là cùng bà ngoại ông ngoại ngủ đến, hiện giờ thay đổi một chỗ, tựa hồ có chút nhạy giường, ngủ một chút tỉnh một chút, vừa tỉnh lại đây há mồm liền kêu ba ba, sinh sôi làm Quý U Nguyệt cùng hắn chơi cả đêm lang tới chuyện xưa. Chỉ là Quý U Nguyệt trước nay hấp thụ không được giáo hấn. Chẳng sợ biết nhi tử có khả năng là kêu chơi, chính là mỗi khi chỉ cần nghe được nhi tử kêu gọi, hắn liền không chút do dự điều tra một phen, nhất định phải xác định nhi tử không có gì sự tình mới ngủ. Đối với quý U nguyệt hành động, hạ quân hoàng cũng là nhạc thấy, như vậy bị nhi tử chơi còn cam tâm tình nguyện vui tươi hớn hở quý U nguyệt, vẫn là nàng lần đầu tiên thấy. Mà nàng cũng thiệt tình cảm giác được hắn phát ra từ nội tâm sung sướng cùng vui sướng, tựa hồ ngay cả bị bắt từ bỏ hồi lâu hang mê, cũng đều bị quên đi. Hư không giới. Hạ quân hoàng đoàn người xa vào tại gia đình ấm áp chung không có lại đi căn cứ, bởi vì bọn họ biết, Khế Lạc Tu La tạm thời sẽ không lại động thủ, nếu không sẽ không làm lôi sắt lộ độc thân tiến đến, cho nên hắn nhất định sẽ chờ căn cứ mọi người dưỡng hảo thương, có năng lực một trận chiến lúc sau, mới có thể lại lần nữa khai chiến. Mà trong căn cứ, tự một đêm kia đại lò nấu rượu sau, hoàn toàn khôi phục quỷ dị bình tĩnh. Mấy ngày này, liên tục suốt một vòng, tự mình trải qua quá lớn lò nấu rượu người, Phàm là nhìn đến ăn thịt đều bị nôn mửa không ngừng nuốt không trôi, an toàn bộ cuối tuần đổ chay. Không chỉ có như thế, chính là đối kia sân huấn luyện đều sinh ra bóng ma, đến nỗi bởi vì bị thương không có trải qua kia chàng đại lò nấu rượu sự kiện người, ngay từ đầu vô luận bọn họ như thế nào nghi hoặc, lại không có một người vì này giải đáp, bởi vì bọn họ vừa hỏi, mọi người liền sẽ nhịn không được dốc hết tâm can nôn mửa. Bởi vậy, thẳng đến một tuần sau mọi người trong lòng di chứng hòa hoãn chút, những cái đó bị thương người đoán được đáp án cũng đều một đám nổi lên từng trận lê tượng, không có người hoài nghi chuyện này chân thật độ. Rốt cuộc ngày đó buổi tối, chẳng sợ bọn họ không ở hiện trường, khá vậy nghe được kia thê lương thảm thiết tiếng kêu, cùng với từng đợt hết đợt này đến đợt khác nôn mửa thanh. Thời gian nhóng lên, lại qua một tuần, quân đâu người suốt tu dưỡng hai chu sau, cho dù là trọng thương người cũng đều ở hạ quân hoàng thần kỳ dược vật hạ hoàn toàn khôi phục lại đây. Nay cũng liền ý nghĩa, trận thứ hai chiến đấu sắp kéo ra mở màn. Tư đế đặc lam tước đế quốc. Mười đại thân vương lại một lần tụ tập ở đại điện bên trong, vì cái gì, lẫn nhau đều rất rõ ràng. Khế Lạc Tu La ôm tiểu quân nguyệt, nhìn hình ảnh đã là khôi phục một mảnh sinh cơ quân đô, khóe môi gợi lên một mạt huyết tinh tà quỷ ý cười. "Nguyệt, giáo phụ làm lôi sắt lộ đi theo mụ mụ ngươi chơi chơi, thuận tiện làm ngươi nhìn xem mụ mụ ngươi có bao nhiêu lợi hại, thế nào?" Khế Lạc Tu La tuy rằng do hỏi trong lòng lực tiểu quân nguyệt, lại không có muốn nàng trả lời, chỉ là ngước mắt nhìn về phía Lôi Sắt Lộ cười khanh khách ra tiếng nói. Đi thôi, nhiều mang mấy cái 3A cấp chiến sĩ đi, miễn cho mấy nhân loại kia không có đối thủ, liên hợp lại đánh với ngươi, ngược lại lại làm hạ quân hoàng không có dùng võ nơi. Đúng vậy. Lôi Sắt Lộ phiếm thâm làm quang trạch đôi mắt ẩn ẩn nhảy lên nhẹ nhẹ hưng phấn, hắn rốt cuộc chờ đến ngày này. Bên cạnh địch tạp Tây Nguyên kiềm chế không được mở miệng nói, "Điện hạ, xin cho ta tùy Lôi Sắt Lộ cùng đi, ta cũng muốn đi gặp mấy nhân loại kia, xem bọn hắn tiềm năng đến tột cùng có bao nhiêu đại." nay vẫn là bọn họ chinh chiến vô số tinh cầu tới nay, lần đầu tiên đụng tới như thế ngoài dự đoán kinh địch, không phải bởi vì những nhân loại này quá mức cường đại, mà là bởi vì hạ quân hoàng cùng quý ưu nguyệt, tập diêm cẩn, hứa tử khinh, lân này 5 người loại quá mức thần kỳ, làm hắn đều nhịn không được nhìn với con mắt khác, chỉ nghĩ cùng chi vui sướng một trận chiến. Khế lạc tu là cũng không có ra tiếng, thánh hy á lại vào lúc này mở miệng tán đồng nói, điện hạ, không bằng khiến cho địch tạp Tây Nguyên cùng đi đi thuận tiện nhìn xem hạ quân hoàng bên người kêu bốn người loại có bao nhiêu tiềm năng. Khế lạc tu la cũng không có suy xét lâu lắm, cơ hồ ở Thánh Hy Á Thanh Âm rơi xuống khi, liền phất phất tay. Đi thôi, hảo hảo đánh một trận chiến, nếu là thua liền trở về, không cần lại trở thành tu binh, lúc này đây nhưng không có có thể trao đổi các ngươi lợi thế. Khế lạc tu la lời nói thực tùy ý, mang theo một chút tà quỷ thanh thiện, lại làm lôi sắt lộ ánh mắt thâm thâm, xem ra điện hạ đối hạ quân hoàng kêu nhân loại kỳ vọng rất cao. Hắn tuy rằng cũng không quá xác định, hay không thật sự có thể thắng hạ quân hoàng, nhưng là hắn sẽ kiệt lực một trận chiến, bởi vì hắn cũng muốn nhìn một chút, cái này làm chính hắn, làm điện hạ, đều xem trọng nhân loại, rốt cuộc có gì bản lĩnh. Địch tạp Tây Nguyên tắc sắc mặt trầm xuống, đáy mắt lộ ra một mặt tâm trầm, những người đó lại cường lại như thế nào, thực lực của hắn ở áo giả cha tu phía trên, cũng không tin còn không đối phó được bọn họ. Áo giả cha tu ở một bên nhìn địch tạp Tây Nguyên biểu tình liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Địch Tạp Tây Nguyên tâm tư vẫn luôn đều thực thẳng, tư tưởng lại có chút trì độn, nếu là hắn không cảnh giác, chỉ sợ muốn ăn đại đau khổ. Ngươi nhưng đừng thả lỏng cảnh giác, mấy nhân loại kia tuyệt đối so với ngươi tưởng muốn lợi hại, lúc trước cùng ta đối chiến nhân loại kia, tuy rằng cũng bị thương, nhưng nếu là dùng hết toàn lực một bác nói, chỉ sợ cũng là ngươi, cũng không nhất định là đối thủ. Áo Giả Cha Tu mở miệng nhắc nhở Địch Tạp Tây Nguyên, hắn không hy vọng Địch Tạp Tây Nguyên thả lỏng cảnh giác ngược lại chứ nhân loại nói. Địch Tạp Tây Nguyên thấy vậy, Tuy rằng còn có chút không phục, bất quá vẫn là đem áo giả cha tu nhắc nhở nghe vào trong thai, gật gật đầu. Tiên tâm, ta sẽ chú ý, lúc này đây, tuyệt đối sẽ không làm cho bọn họ thảo tiện nghi. Quân đô cùng tư đế đặc lam tức đế quốc trận thứ hai chiến tranh, ở một cái mặt trời rực rỡ thiên tới khai mở màn. Quân đô cửa thành ngoại, hai tuần trước mới vứt sái gần 6 vạn huyết tinh cho cốt, hiện giờ, hai bên lại một lần đối cầm mà đứng. Bất đồng chính là, quân đô nhân mã thiếu 8.000, chỉ có 4 vạn nhiều người. Mà tư đế đặc làm tức đế quốc đội ngũ lại cũng không thể so bọn họ nhiều, không nhiều không ít vừa vặn bốn vặn nhiều, cùng quân đô nhân số ngang hàng. Dẫn đầu người sắc thật là lôi sắt lộ, nhưng là lôi sắt lộ bên cạnh đồng dạng đứng một cái một thân màu đen chiến phục, dáng người cường tráng cao lớn nam nhân. Nam nhân cương nghị tuấn ngạn thượng một đôi ám lục đôi mắt, trước tiên dừng ở hạ quân hoàng trên người, trên trán một quả phiếm doanh doanh ánh sáng màu xanh lục nguồn năng lượng thạch, lập loè điểm điểm hắc ám hung tàn huyết tinh. Hạ Quân Hoàng mấy người vừa thấy nam nhân trên trán nguồn năng lượng thạch liền biết, thực lực của hắn có thể nói cùng Lôi Sắt Lộ không sai biệt lắm, huống hồ hai người còn sóng vai đứng thẳng, thân phận như thế nào, rõ ràng. Mà hai người phía sau tác chỉnh tề đứng 10 cái một thân ngân bạch cùng ám hắc tương giao chiến phục nam nhân, bất đồng chính là, bọn họ trên đầu còn mang theo một cái cùng loại hộ giáp mũ giáp, che khuất lỗ thai cùng cái hốc, kia lạnh băng xâm lạnh tốc sát bộ dáng, thoạt nhìn rất giống huấn luyện có tố chiến sĩ. là Tư Đế Đặc Lam Tức Đế Quốc 3A cấp chiến sĩ. Ánh Trăng đi đến Hạ Quân Hoàng phía sau nhỏ giọng nói một câu, lại về tới tại chỗ. Nghe xong Ánh Trăng nói về sau, Hạ Quân Hoàng cùng Quy U Nguyệt mấy người thần sắc đều thâm vài phần, 3A cấp chiến sĩ, nếu là không có nhớ lầm nói. Ánh Trăng nói qua Ba a cấp chiến sĩ thực lực chính là ở 40 đến 50 cấp tả hưu. Một cái dễ đối phó, chính là nếu là chiến sĩ, tất nhiên huấn luyện có tố lại ăn ý 10 phần, trước mắt 10 người, hiển nhiên là hướng về phía Quy U Nguyệt mấy người tới, một đôi tam. Lúc này đây nhưng thật ra tăng thêm lực đạo. Hạ quân Hoàng đem ánh mắt thu hồi, dừng ở lôi sắt lộ cùng địch tạp Tây Nguyên hai người trên người, đạm Mạc nói, xem ra lúc này đây khế lạc tu la là tính toán tới thật sự, ngươi hẳn là cũng là mười đại thân vương chi nhất đi. Hạ quân Hoàng tầm mắt chuyển tới địch tạp Tây Nguyên trên người, tuy rằng là hỏi câu, lại không có chút nào nghi hoặc. Địch tạp Tây Nguyên nhìn hạ quân Hoàng, hơi hơi ngầm đầu, mở miệng nói, địch tạp Tây Nguyên, mười đại thân vương đứng hàng thứ năm đứng ở phía sau cách đó không xa ánh trăng vừa nghe đến địch tạm tây nguyên này bốn chữ thời điểm màu tím con ngươi tức khắc liền thay đổi ánh mắt ám trầm đáng sợ lộ ra nồng đậm sát khí nàng tuy rằng không có gặp qua tấn công hắc vũ tinh cầu dẫn đầu người lại nghe phụ thân nhắc tới quá chính là kêu địch tạm tây nguyên không nghĩ tới nàng thế nhưng ở ngay lúc này đụng tới cái này nhân máy móc đứng ở ánh trăng bên cạnh nhan mạch cảm giác được ánh trăng cảm xúc di động nguyên bản ngốc lăng lăng đôi mắt tức khắc dường như giao cho linh khí chuyển qua tới nhìn về phía ánh chăng Ra tiếng chấn ăn nói. Ngoan. Nắm ánh trăng tay tay, cũng nắm thật chặt. Ánh trăng tức khắc túc khẩn mày, lạnh lùng trừng mắt nhìn nhan mạch liếc mắt một cái, lười đến mở miệng, lười đến dây ruột. Này mấy tháng nàng đã đầy đủ cảm nhận được nhan mạch dính người cùng với khác hẳn với thường nhân tư tưởng, căn bản chính là cái vô lại, chết cân não, kẹo mạch nha, a nên không phải áo giả cha tu làm người tới thế hắn báo thù đi. Quý ưu nguyệt tà hoặc ra tiếng cười nói, yêu hoa âm tà mắt phượng lưu chuyển nhẹ nhẹ bất thường xâm quỷ U quang. Địch tạp Tây Nguyên con ngươi phiếm một chút lực quang, nhìn về phía Quý U Nguyệt ánh mắt thấu đầy hung tàn cùng huyết tinh. Hôm nay đối thủ của ngươi xác thật là bổn vương, bổn vương muốn nhìn một chút, ngươi này nhân loại tiềm năng ở đâu? Áo giả cha tu thế nhưng nói này, nhân loại đem hết toàn lực là có thể đánh bại hắn, hắn đảo muốn nhìn, này nhân loại như thế nào đánh bại hắn. Hứa Tử huynh Tập Diêm Cẩn cùng Lân Ba người tắt nhìn về phía kia 10 cái 3A cấp chiến sĩ, muốn giải quyết bọn họ cũng không phải thực khó khăn, lại có chút chậm trễ thời gian. Hiển nhiên này mười cái chiến sĩ ý nghĩa chính là vì bám trụ bọn họ ba người bước chân, đến nỗi mục đích. Ba người nhìn về phía vẫn luôn ánh mắt sáng quắc nhìn hạ quân hoàng lôi sát lộ. Thực hiện nhiên, lôi sắt lộ mục tiêu là quân hoàng, vì chính là không cho mấy người bọn họ nhung tay. Hạ quân hoàng cũng nhìn ra điểm này, nhìn về phía lôi sắt lộ nói thẳng, ngươi không phải đối thủ của ta, xác định muốn đánh với ta. Lôi sắt lộ ánh mắt khẽ nhúc nhích, lộ ra vài phần thâm ám, gật gật đầu, liền tính như thế, ta cũng muốn biết. Thực lực của người đến tột cùng như thế nào? Hắn tuy rằng ẩn ẩn có loại cảm giác, này nhân loại có lẽ sẽ rất lợi hại, chính là hắn rất tưởng biết, nàng đến tột cùng dựa vào cái gì, làm hắn có như vậy cảm giác. Đã chú định kết quả, nếu là không có chỗ tốt, ta sẽ không lãng phí thời gian. Hạ quân hoàng đạm mạc nhìn lôi sắt lộ, sắc mặt lạnh nhạt bình tĩnh, ánh mắt thâm u lạnh lẽo làm người khó có thể dò xét. Lôi sắt lộ căn bản không có nghĩ đến hạ quân hoàng sẽ nói như thế, hơi hơi sững suốt sau, mày hơi ngừng đánh giá Hạ Quân Hoàng một lát, làm như ở trầm tư cái gì. Bên cạnh địch tạp Tây Nguyên lại không có lôi sắt lộ trầm ổn, trực tiếp nhíu lại mi liền lạnh lùng nói, "Việc này, nhưng không lựa chọn, chúng ta người đã ở chỗ này, đánh không đánh cũng không phải là ngươi định đoạt." "Phải không?" Hạ Quân Hoàng nhàn nhạt phun ra hai chữ, ánh mắt lại chưa rời đi nửa phần, chỉ là lãnh đạm nhìn lôi sắt lộ. Lôi sắt lộ trầm ngâm nửa ngày, ánh mắt lập loè một chút, vẫn là mở miệng hỏi, "Ngươi tưởng như thế nào?" Hạ Quân Hoàng cũng không quanh co lòng vòng, Nói thẳng, nói cho ta các ngươi trên chán đồ vật là cái gì, cùng với cùng nó tương quan sự. Nàng nếu là không nghĩ động thủ, cũng là có thể, rốt cuộc còn có lân, lân cùng nàng có khế ước, thực lực tự nhiên cùng nàng tương đương. Lôi sắt lộ cũng không có suy xét lâu lắm, bởi vì hắn trong đầu đã tiếng vọng khởi một cái mệnh lệnh, là điện hạ, hắn làm hắn đồng ý. Bất quá liền tính điện hạ không có bất luận cái gì mệnh lệnh, hắn cũng sẽ đồng ý, rốt cuộc hạ quân hoàng yêu cầu này cũng không vì quá, liền tính nàng biết nguồn năng lượng thạch tắc dụng cũng bất quá là hiểu biết mà thôi. Có thể. Theo này hai chữ là định, hai bên nhân mã tức khắc liền động, dường như này hai chữ chính là chiến tranh kèn giống nhau. Hạ Quân Hoàng cùng lôi sắt lộ đồng thời phi thân dựng lên, ở không trung giao chiến lên, mà Quý U Nguyệt cùng địch tạm Tây Nguyên đồng dạng nhận chuẩn đối phương, đánh lên. Tại đây đồng thời, một đạo mảnh khảnh thân ảnh phi thân mà thượng, gia nhập Quý U Nguyệt cùng địch tạm Tây Nguyên chiến đấu. Địch tạm Tây Nguyên, ta phải vì Hắc Vũ tinh cầu báo thủ. Ánh chăng quát lạnh theo nàng hành động vang lên, Nhan Mạch thấy ánh trăng như thế, cơ hồ không cần tự hỏi, tự thể nghiệm liền thả người nhảy lên, đuổi kịp ánh trăng nện bước. Mà Lân Tắc Phi thân dừng ở xe thiết giáp đội Ngũ bên, phất tay bày ra kết giới, phía sau ba cái chiến sĩ cũng theo lại đây, cùng hắn ở đội Ngũ bên liền giao khởi tay tới. Tập Diêm Cẩn cùng Hứa Tử Khuynh cũng giống nhau, phân biệt cùng ba cái chiến sĩ giao khởi tay, mà nhiều ra kia một người chiến sĩ Tắc xoay người gia nhập Quý U Nguyệt cùng địch tạm Tây nguyên mấy người chiến đấu vòng chung đánh lên hôn chiến tới. Hạ Quân Hoàng phi thân dựng lên thời điểm, Xích Tiêu Kiếm đã là nắm ở trong tay, cũng không có làm ra công kích, mà lôi sát lộ phi thân dựng lên thời điểm, hét lớn một tiếng, sùng quang phấn lượng. Vô Số Lộng lấy năng lượng ánh sáng từ trong thân thể hắn đầu nội mà ra, hình thành một đám to như vậy nửa trong suốt năng lượng quang cầu, hướng tới Hạ Quân Hoàng đánh sâu vào mà đi. Hạ Quân Hoàng đứng lặng ở giữa không trung, ánh mắt thâm u lạnh lẽo, nhìn Vô Số đánh sâu vào mà đến năng lượng quang cầu, mảnh khảnh thân ảnh ở giữa không trung vũ động. Rắng người phiêu giật linh hoạt, thủ đoạn quay cùng gian, xích tiêu kiếm quét ngang mà ra, mang ra một trận bàng bạc kiếm khí. Lộ ra ngân bạch quang mang quét ngang mở ra, một cổ lộng lấy ngân bạch khí thể đảo qua kia liên tiếp mà đến nguồn năng lượng quan cầu, tức khác liền đem này hoành phách bốn nước, ở không trung phát ra từng đạo nổ vang, mang ra một trận cắt bay đá chạy cơn lốc, giống như vô hình khí thể dần dần hướng bốn phía khuyết tán, tức khác đem mặt đất phía dưới lấy hình tròn quét ngang khai một mảnh chống trải. Bởi vì hai người nơi vị trí càng tiếp cận lôi sát lộ bên này, cho nên này trận gió chi khí trực tiếp nổ vang ở thú nhân đàn cùng nhân máy móc đàn trùng, làm có chút không kịp tranh né, tức khác bị này trận gió ném đi bay ra mười mấy mét xa. Thực lực cao đều đều khí huyết quay cuồng, thực lực thấp một ít tắt trực tiếp trọng thương, không còn có sức lực bỏ dậy chiến đấu. Lôi sát lộ nhìn phía dưới cảnh tượng, ánh mắt thơm ám, trong lòng chấn động, hắn không nghĩ tới này nhân loại quả nhiên như thế lợi hại bất quá vừa ra tay liền hủy hắn trong đội ngũ mấy chục nhân mã cực quang chi nguyên lôi sắt lộ quát khẽ ra tiếng vô số chói mắt laser giống như dày đặc mưa sao băng hướng tới hạ quân hoàng vọt tới thật sự nhanh như sao băng mang theo đông lại không khí phá hư chi lực. hạ quân hoàng thấy vậy ánh mắt lạnh lẽo khẽ quát một tiếng vạn long quy tôn theo một tiếng lạnh lẽo uốn âm hạ quân hoàng quanh thân phát ra một trận chói mắt quang mang xích tiêu kiếm tức khắc hóa thành mấy chục thanh kiếm ảnh bao vây ở nàng quanh thân Cùng với ngân bạch quang mang cực nhanh xoay tròn, hình như có rời non lấp biển lực lượng ở kia xoay tròn trong giới buộc phát ra tới, dày đặc laser công kích tới. Đang tới gần những cái đó xoay tròn bóng kiếm khi bị tất cả chắn quang mang ở ngoài, phát ra đạo đạo trói thay lại chấn động kịch liệt chi âm, mà những cái đó đụng phải bóng kiếm laser dường như bị cắn nuốt giống nhau, che giả mang mọc công kích, lại bị liên tiếp cắn nuốt. Lôi sắt lộ thấy vậy, ngưng mi tăng thêm công kích lực đạo, cuộn cuộn không ngừng laser giống như dày đặc mưa sao băng. Hướng tới Hạ Quân Hoàng Vĩnh vô chừng mực bắn phá mà đi, lại trước sau vô pháp phá vỡ kia ngân bạch quang mang chung mấy chục thanh kiếm ảnh phong hộ, bị tất cả nuốt hết. Một trận đối cầm sau, ngân bạch bóng kiếm bên trong, Hạ Quân Hoàng một tiếng quát chói thai, phá. Lôi sắt lộ ngực nhảy dựng, đốn giác không tốt, nhưng mà còn không đợi hắn nghĩ nhiều, hoặc là có bước tiếp theo động tác, liền thấy phía trước cực nhanh xoay tròn bóng kiếm mang theo ngân bạch quang mang đột nhiên khuyết tán mở ra, đem bốn phía laser tất cả cắn nuốt đồng thời, hướng tới hắn hung hái bay tới cơ hồ chỉ là trong nay mắt, một cổ thật lớn trận gió chi lực liền ập vào trước mặt, đem hắn áo choàng thổi đến lay động không ngừng, thậm chí làm hắn đều cảm giác được một cổ đau đớn. Ngưng quang hộ thể, tu lôi sắt lộ quanh thân tức khắc bao phủ khởi một vòng màu xanh biển cực quang, giống như một đạo rắn chắc ô dù đem hắn toàn bộ bảo hộ ở cực quang bên trong. Mà kia mấy chục đạo bóng kiếm cùng với ngân bạch linh lực cũng hung tàn va chạm ở màu xanh biển cực quang thượng, mang theo một cổ chấn động, làm lôi sắt lộ đều cảm giác thân hình đi theo run rẩy. Cái chán kia cái thâm lam nguồn năng lượng thạch quang mang cũng đi theo hung hăng lập lòe một chút. Một cổ bàng bạc lực lượng cùng một cổ kiên cố lực lượng lẫn nhau va chạm đối cầm, vô số trận gió hóa thành vô hình lưỡi dao gió khắp nơi bay múa, cuốn lên tầng tầng cắt đá. Lam phía dưới đều đã chịu nghiêm trọng lan đến, một đám nhanh chóng né tránh, rời đi hai người lực phá hoại 10 phần phạm vi vòng, phía dưới phạm vi 10 dặm trong vòng không có một bóng người một thú, sạch sẽ chỉ còn lại có mấy thi thể. Đương hai cổ lực lượng đối cầm thời gian càng lâu, Lôi Sắt Lộ sắc mặt liền càng thêm xám trắng lên, trên trán nguồn năng lượng thạch cũng càng thêm lập lòe, tựa hồ cực không ổn định. Cuối cùng, trong không khí phát ra một đạo đinh thai nhức gốc nổ vang, hai cổ lực lượng ầm ầm nổ tung. Màu xanh biển cực quang vòng tan biến, ngân bạch bóng kiếm cũng cùng theo tác nức, duy dư lại lưỡng đạo bóng kiếm phá tan phòng tuyến, hướng tới Lôi Sắt Lộ bay nhanh mà đến. Lôi Sắt Lộ ánh mắt khẽ biến, vội vàng lắc mình tránh né, từ giữa không trung dừng ở trên mặt đất, tránh đi một đạo đồng thời, một khác nói cũng xoa cổ hắn bay qua. Để lại một đạo không thâm không cạn thi khẩu Chảy xuôi ra nhẹ nhẹ ngân bạch chất lòng 232 Bại đảo, đột nhiên tới chi lực Hạ quân hoàng đứng lặng ở giữa không trung Cũng không có lại lần nữa ra tay Chỉ là thần sắc đạm mạc nhìn xuống lôi sắt lộ Lôi sắt lộ ngẩng đầu nhìn lại khi Đột nhiên cảm thấy chính mình Tại đây một khắc biến dị thường nhỏ bé Mà mặt trên cái kia rõ ràng hẳn là Thực nhỏ bé nhân loại, ngược lại vĩ nạn cao lớn Giống như thần linh dáng thế Giờ khắc này Lôi sắt lộ đã thực xác định chính mình đánh không lại hạ quân hoàng, chính là hắn còn tưởng kiệt lực thử một lần, hắn còn muốn biết, hạ quân hoàng nhân loại này đến tột cùng còn có bao nhiêu thực lực. Nguồn sáng hủy diệt. Lôi sắt lộ đứng lên, toàn thân ẩm ầm nở rộ một vòng lóa mắt thâm lam quan nguyên, một trận mãnh liệt nở rộ sau, màu xanh biển nguồn sáng chợt tụ tập trở thành một đoàn to như vậy nguồn năng lượng quan cầu, thâm lam ngọn sóng, cơn lốc lưu chuyển, hướng tới hạ quân hoàng va chạm mà đi. Hạ quân hoàng cảm nhận được một cổ cường đại đến từ vũ trụ chi lực gáp bách đập vào trước mặt, biết lôi sắt lộ đây là toàn lực một kích, thần sát nhiều một phân nghiêm túc, xích tiêu kiếm mở ra, quát khẽ tiếng vang triệt phía chân trời, thiểm long phục ma, xích tiêu kiếm cùng với ngân bạch quang mang ầm ầm nở rộ ở không trung, từng vòng hình thành một cái huy vũ bay lượn ngân bạch cự long, uy phong hiển hách ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, thật sự có làm nhân tâm khẩu kích động rồng ngâm vang vọng phía chân trời, rõ ràng rơi vào mọi người lô thay, giờ khắc này tất cả mọi người theo bản năng đình chỉ động tác ngẩng đầu tìm theo tiếng nhìn lại liền thấy không trung một cái thật lớn ngân bạch trường long xoay quanh bay múa uy vũ khí phách sóng nước long lánh uy long phía trước một đoàn to như vậy thầm làm cơn lốc mang theo chói mắt vầng sáng cực dương tốc đi tới trường long bay múa đi trước cùng chi ẩm ẩm chạm vào nhau sát khí tùy ý đồng thời nhấc lên thiên địa chấn động lực lượng mặt trời rực rỡ thiên tựa hồ ở hai hai chạm vào nhau kia một khắc cũng có trong nháy mắt tu đại địa dung mình ngay sau đó vỡ ra một đạo thật dài, nhìn thấy ghê người vết rách, chẳng sợ đã ly rất xa, mọi người đều cảm giác được từng trận cơn lốc thứ ra cảm giác đau đớn. Mà giữa không trung dây dưa trường long cùng với thâm lam nguồn sáng ở một lần va chạm cách ra sau, trường long cuồng âm, nguồn sáng cầu kích động, hai hai lại lần nữa mang theo càng cường đại hơn mà hủy diệt lực lượng ở giữa không trung va chạm, kịch liệt nổ vang làm thiên điệu lại một lần đi theo biến sắc, mặt đất lại một cái càng sâu cái khe tạc vỡ ra tới, chung quanh do cắt bay múa. Che mọi người mắt, lại che không được mọi người tâm, một đám như cũ không muốn bị kia đẩy trời cắt đuổi cùng âm phong che mù, nỗ lực muốn thấy rõ này chấn động nhân tâm một hồi đánh cờ. Ngay cả quý U Nguyệt cùng địch tạp tây nguyên bọn người tại đây một khắp ngừng tay, mặc kệ là nhân loại vẫn là thú nhân, trùng thú hoặc là nhân máy móc, tất cả đều ngừng tay, tựa hồ liền vì xem này cường đại quyết đấu. Nhân máy móc rốt cuộc biết vì cái gì bọn họ điện hạ sẽ đối những nhân loại này như thế đặc thù, như vậy thực lực, tuy rằng như cũ vô pháp siêu việt bọn họ trong lòng điện hạ lại đã là trừ điện hạ bên ngoài tồn tại mọi người nhìn giữa không trung chiến đấu cảm thụ được chúng quanh thiên địa vạn vật biến sắc biến hóa cảm thụ được trong lòng áp bách cùng mênh ngông, đây là bọn họ vương bọn họ vẫn luôn đều biết nàng rất mạnh giống như thần giống nhau chính là giờ này khắc này nhìn đến nàng càng thêm cường đại thực lực mọi người trong lòng đống nhiên dâng lên một trận xúc động hảo tưởng quỳ xuống quỳ bái tựa hồ chỉ có như vậy mới có thể kể ra bọn họ trong lòng chấn động kích động cùng sùng bái quyền diệt nhìn giữa không trung chiến đấu Nhìn y khối tung bay, sợi tóc bay múa, mị đến giống như thần chi giống nhau nữ hài, trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ xưa nay chưa từng có súng kính, đó là đối cường giả kính ý, là không nên phát sinh ở chính mình người yêu thương trên người kính ý. Giờ khắc này, hắn tự hồ bừng tỉnh thanh tỉnh, nữ nhân này, không chỉ có là làm hắn tâm động, làm hắn không bỏ xuống được, làm hắn thâm ái nữ nhân, vẫn là một cái làm người cung bái tôn kính vương giả, nàng đã không đơn giản là một nữ nhân. Mà là một cái chân chính có thể cùng nam nhân tranh thiên hạ, thậm chí có thể chinh phục thiên hạ vương. Một cái so với hắn còn phải cường đại vương giả. Như vậy nữ nhân, yêu, là cả đời may mắn, cũng là cả đời bất hệ. Bởi vì nàng có làm nam nhân tâm động lực hấp dẫn, càng có làm nam nhân chùn bước thậm chí sùng bái tôn kính thực lực. Khâu diệt thần cùng hầu uy này đó sớm liền đi theo hạ quân hoàng người bên cạnh, đã không biết nên như thế nào kể ra chính mình tiếng lòng, bọn họ tựa hồ đi theo nàng càng đi càng xa, càng đi càng cao. Đã vượt qua mọi người đoán chức cùng với có thể tưởng tượng đến nông nỗi. Bọn họ đột nhiên có loại dự cảm, cho dù là hiện tại, đều không phải cuối cùng trung điểm. Bọn họ lộ tựa hồ còn rất dài, bọn họ trung điểm tựa hồ còn rất xa. Xa đến bọn họ như cụ khó có thể tưởng tượng, khó có thể dọ thắng biết. Lan hút nhìn hạ quân hoàng, nhìn không chung đánh cờ, ngực từng đợt dâng lên quay cuồng sóng nhiệt. Đây là hắn ái nữ nhân, chẳng sợ cả đời này đều không thể được đến, vô pháp đứng ở bên người nàng, hắn tưởng chỉ sợ cũng không còn có người có thể thay thế được nàng ở trong lòng hắn vị trí, bởi vì thế gian không còn có cái thứ hai hạ quân hoàng. Trường long cùng màu xanh biển nguồn sáng lại lần nữa va chạm, làm như mang theo đập nồi dìm thuyền chi lực, thoáng chốc hai hai chạm vào nhau, trời sụp đất nứt, thâm lam nguồn sáng ầm ầm tắt nước, vô số cơn lốc quang lưu tùy ý khuyết tán rơi xuống, ngân bạch trường long tự nguồn sáng mảnh nhỏ chung nhập vào cơ thể mà ra, ở không trung xoay quanh bay múa, cuốn bánh ngâm nga một tiếng, bay trở về hạ quân hoàng bên người biến thành một fan xích tiêu bảo kiếm hạ xuống hạ quân hoàng tay. Mà Lôi Sắt Lộ cũng vào lúc này, cùng với ầm ầm tạc nước mặt đất, dống nhiên lui về phía sau mấy bước, toàn bộ quỳ rạp xuống đất, một tay xử mặt đất, khỏe môi chợt phun ra một ngụm ngân bạch chất lỏng, đầy trời phi xa cho bụi đem hắn tuấn mỹ mặt nhiễm một tia hỗn độn, có vẻ cực kỳ chật vật. Lôi Sắt Lộ chỉ cảm thấy ngực lo lắng đau, thân thể các cảm quan đều tràn ngập kịch liệt đau ý, cái trán màu xanh biển nguồn năng lượng thạch cũng trở nên ảm đạm không ánh sáng, tuy rằng không có lập tức ngã xuống đất, nhưng cũng đã không có tái chiến một lần năng lực. Trong miệng không ngừng tràn ra ngân bạch chất lỏng, đen nhánh thiêm thâm lam quang chạch đôi mắt lộ ra một tia mông lung, lại cố chấp nhìn chằm chằm giữa không trung bóng người. Nguyên lai này nhân loại thực lực như thế cường đại, chẳng sợ hắn trọng thương đến tận đây, như cũ vô pháp tra xét đến nàng chân chính thực lực, nàng điểm mấu chốt. Nơi xa nhìn đến lôi sắt lộ chiến bại địch tạm Tây Nguyên, đáy mắt hiện lên một mặt khiếp sợ, ngay sau đó bị nồng đậm chiến ý sở thay thế được. Không Nhân máy móc như thế nào có thể bại bởi nhân loại? Quang chi xả ảnh. Địch Tạm Tây Nguyên một tiếng gầm lên, trực tiếp đối với Quý Ung Nguyệt dùng ra tuyệt kỹ. Một cái thật dài màu xanh lục ảo ảnh roi dài, giống như trường xả giống nhau chợt xuất hiện, chiếm cứ ở Địch Tạm Tây Nguyên quanh thân, tản mát ra xanh mơn mởn lại âm trầm trầm ánh sáng. Ở Địch Tạm Tây Nguyên trên người lượn vòng một vòng sau, trực tiếp bay ra hướng tới Quý U Nguyệt bay đi. Ở màu xanh lục trường xà bay ra đồng thời, tức khắc ở giữa không trung biến thành mấy chục điều màu xanh lục xả. Vạn vẻ thân rắn quấn quanh mà đi, nháy mắt liền đem Quy U Nguyệt từ bốn phương tám hướng cấp vây quanh. Quý U Nguyệt thấy kia từng điều xanh ngự, phím ánh sáng thô giải xà tiên hướng chính mình quấn quanh mà đến, vội vàng phi thân dựng lên, trong tay huyền hóa ra một phen ngân bạch trường kiếm, toàn thân linh lực bạo trướng nháy mắt, tức khắc huyện hóa ra mấy chục đạo giống nhau như lúc phân thân, đối với bốn phía bay tới trường xà liền quét ngang, dựng phách mà đi. Địch Tạm Tây Nguyên tại hạ phương nhìn giữa không trung Quý U Nguyệt đột nhiên huyền hóa ra vô số giống nhau như lúc ảo ảnh, Nguyên bản chỉ là một người, tức khác liền xuất hiện mấy chục cái quý ưu nguyệt, động tác nhất trí, cực kỳ an ý hướng tới hắn công kích không ngừng huy kiếm phách trảm từng đạo ngân bạch quang mang thoáng hiện, cùng xanh mượt trường xà dây dưa đấu tàn nhẫn, trong lúc nhất thời thế nhưng chẳng phân biệt sản sản như nhau. Địch tạp Tây Nguyên đấy mắt kinh ngạc chợt lóe rồi biến mất, đây là cái gì cổ quái chiêu số, thế nhưng có thể biến hóa ra vô số phân thân. Ngay sau đó khỏe môi gợi lên một mặt cười lạnh, hắn cũng không tin. Quỷ U Nguyệt này nhân loại còn có thể lại huyễn hóa ra vô số chính mình. Nghĩ như vậy, địch tạm Tây Nguyên liền tăng thêm lực lượng, cuồn cuộn không ngừng nguồn năng lượng chi lực bùng nổ mà ra, làm kia phía u ám lục quang trường xà càng thêm gia tăng rồi mấy chục điều, thế công công kích mãnh liệt vô số Quỷ U Nguyệt. Quỷ U Nguyệt thấy vậy, yêu hoa mắt phượng hung ác nham hiểm u quỷ, đồng dạng lại lần nữa làm ra mấy chục cái phân thân, cùng kia số trường xà đánh nhau lên. Trong lúc nhất thời, hai cổ lực lượng lẫn nhau chống lại chẳng phân biệt trên dưới. Từng đợt dòng nước xiết và chạm sinh ra trận gió, chấn bốn phía không khí đều đi theo ngưng kết dùng mình lên. Vô số quý ung nguyệt thân ảnh cùng kia từng điều trường xà chiến đấu, trong tay bóng kiếm tung bay, giống như lao nhanh giao long. Từ xa nhìn lại, liền dường như một ngân bạch tối sầm lại lục. Hai điều trường long cùng giao xà ở kịch liệt đấu tàn nhẫn. Trường kiếm hoành phách mà ra, cùng lục quang đụng phải, phát ra một trận kịch liệt và chẳng thành. Trường đôi rắn tiêm đảo qua, quý ung nguyệt cầm kiếm lắc mình tránh né đồng thời, bóng kiếm trên cao đánh xuống mang theo phá không chi thế, tức khắc đem kia trường xà chém thành hai nửa, cuối cùng ầm ầm tạc nước trở thành vô số lộ ra lục quang nhỏ vụ bay xuống. Mà bên kia phân thân lại ở cùng trường xà đối chiến thời điểm, không cẩn thận bị trường xà cái đuôi quét ngang mà qua, đã chịu bị thương nặng sau, chợt biến mất không thấy. Cứ như vậy, vô số trường xà cùng phân thân đối chiến, không phải trường xà bị đánh tan, chính là phân thân bị đánh diệt. Quý Ung Nguyệt bản tôn cùng trên mặt đất địch tạm Tây Nguyên, theo thời gian trôi đi đều bắt đầu có chút ẩn ẩn không khỏe. Quý u Nguyệt trắng non trên mặt dần dần rút đi một tia huyết sắc, cái chán cũng dần dần chảy ra một tầng dậy đặc mồ hôi mỏng. Mà địch tạp Tây Nguyên hắc lục mắt thấu đầy huyết tinh cùng âm sát chi khí, cái chán màu xanh lục nguồn năng lượng thạch lại bắt đầu lập lòe không chừng, hiển nhiên cũng đã chịu không nhỏ ảnh hưởng. Theo không trung xanh mượt trường xà cùng phân thân càng ngày càng ít khi, từ lúc ban đầu mấy chục cho tới bây giờ bảy cái đánh cờ, giống như lẫn nhau đều tại đây một trận chiến dùng toàn bộ thực lực, đánh tới hiện tại tuy rằng còn không có phân ra thắng bại, lại ly kết thúc cũng không xa. Mà bên cạnh, liền ở quý U nguyệt cùng địch tạp Tây Nguyên lại lần nữa giao thượng thủ thời điểm, ánh trăng đồng dạng ở trước tiên chém ra trong tay giống như tím long roi dài, thấu đầy nồng đậm ma khí, lại bị tên kia 3A cấp chiến sĩ phát ra một đạo laser, lang không ngăn trở. Ánh trăng thấy vậy, biết muốn đối phó địch tạp Tây Nguyên nhất định phải tưởng giải quyết tên này chiến sĩ, ma tính mắt tím thấu đầy hung tàn sát ý, roi dài múa may giống như dao long. Từng vòng nhộn nhạo mở ra quân lấy chiến sĩ trên đi. Tên kia chiến sĩ thấy vậy, bay nhanh lắc mình tránh né đồng thời, trong tay laser nguồn năng lượng cầu một đám hình ra, cùng màu tím trường long ở không trung tương ngộ va chạm. Một cái nguồn năng lượng cầu trực tiếp bị ánh trăng roi dài chịu thoái, một cái khác nguồn năng lượng cầu lại vào lúc này đụng phải roi dài, làm roi dài tức khắc mất phương hướng. Mắt thấy hai cái nguồn năng lượng cầu thừa dịp roi dài mất phương hướng hết sức hướng tới nàng công kích mà đến, ánh chăng ánh mắt hung ác. Quỷ dị ánh sáng chợt lóe rồi biến mất, trong miệng quỷ dị nhỉ non vài câu làm người nghe không hiểu chú ngữ, chói mắt màu tím vầng sáng tự nàng đồng tử lộ ra, kết thành lưỡng đạo quỷ dị đồ đằng. Hướng tới kia hai cái nguồn năng lượng cầu va chạm mà đi, hai hai tưởng đâm tức khắc phát ra từng đạo điếc thai nổ vang, ánh trăng hơi hơi lui về phía sau hai bước, tên kia chiến sĩ cũng tựa đã chịu lan đến giống nhau lui về phía sau hai bước. Cơ hồ không có tạm dừng, bước chân đứng yên hết sức, hai bên lại lần nữa đánh nhau lên nhan mạch tự nhiên sẽ không tùy ý nhân máy móc khi dễ chính mình nhận định lão bà ngửa mặt lên trời gào giống một tiếng thân ảnh thoáng hiện khi giống như quỷ mị tức khắc liền vọt đến tên kia chiến sĩ trước người bén nhọn bóng lưỡng móng vuốt huyết tinh xâm hàn múa may bước bách tên kia chiến sĩ liên tục tránh né đồng thời trong tay cũng đánh ra mấy đạo laser nhan mạch không ngừng né tránh laser không ngừng đi theo hắn trốn tránh bóng dáng đánh rơi trên mặt đất nổ tung một đám hồ sâu đúng lúc này màu tím trưởng long múa may tới phách thiên cái địa rơi xuống. Ở chiến sĩ đánh ra một cái nguồn năng lượng cầu chống lại thời điểm, một roi huy nát nguồn năng lượng cầu. Roi dài tới, ở chiến sĩ vội vàng ứng phới nhan mạch hết sức, một roi huy ở chiến sĩ phía sau lưng thượng, tức khắc ra chóc thịt bong, lộ ra màu bạc kim loại chân thân. Ánh trăng cùng nhan mạch cũng mặc kệ cái gì lấy nhiều khi ít, cái gì công bằng, hai người chưa bao giờ cùng nhau đánh cái chiến, lại mặc danh phối hợp độ cực cao, cực kỳ ăn ý. Một cái phụ trách rời đi dụ dỗ, một cái phụ trách công kích đánh lén, tùy thời thay phiên. Làm tiền, kia chiến sĩ đáp ứng không xuể, chỉ chốc lát sau liền toàn thân là thương, trên trán nho nhỏ nguồn năng lượng thạch cũng bắt đầu lập lòe không chừng, dần dần ảm đạm không ánh sáng lên. Hứa Tử Khuynh bên kia, cùng đối phó ba cái 3A cấp chiến sĩ, tuy rằng bị quấy ở bước chân, lại không tính quá cố hết sức, đương vô số màu đen bộ xương khô tự trong thân thể hắn nhập vào cơ thể mà ra thời điểm, cơ hồ mấy ngày liền sắc đều có một cái chớp mắt hắc ám xuống dưới. dầm dạp màu đen bộ xương khô, dây đặc giống như quần quần đè xuống mây đen. Che trời lấp đất hướng tới ba cái chiến sĩ cái đi. Hiện nhiên, Hứa Tử khuynh cũng không tính toán cùng bọn họ nhiều tốn thời gian. Hắn tự nhiên biết Hạ Quân Hoàng không cần hỗ trợ, vừa rồi hắn cũng thấy được, không hề nghi ngờ, thắng bại đã phân. Cho nên hiện tại hắn mau chóng giải quyết này ba cái chiến sĩ, vì chính là đi tiêu diệt còn lại nhân máy móc cùng thú nhân, lấy giảm bất căn cứ mọi người thương vong nhân số. Ba cái chiến sĩ cũng biết kia giống như mây đen bộ xương khô lợi hại, ngay cả công kích đều không công kích, ngay cả vội dùng ra nguồn năng lượng hộ thể một đám bị từng vòng phím quang nguồn sáng hộ ở trong đó, đương xương đen đẽ xuống thời điểm chỉ cảm thấy một cổ hít thở không thông bàng bạc bà cơm hàn chi khí bao phủ mà đến, một đám trên chán nho nhỏ nguồn năng lượng thạch tức khắc lập loè lên, mà bốn phía cách đó không xa đánh nhau đám người cùng thú nhân, trung thú, nhân máy móc mắt thấy kia đen nhìn nghị một mảnh đẽ xuống, cũng không đánh, vội vàng quay đầu liền chạy, Trước hết phản ứng lại đây tự nhiên là quân đông người, rốt cuộc mọi người đều gặp qua hứa tử làm cảm phục tay. Cũng biết những cái đó hắc bộ xương khô có bao nhiêu lợi hại, hơn nữa lúc này đây kia đen nhìn nghịt một mảnh giống như mây đen cái đỉnh, hiển nhiên so di vãng còn muốn lợi hại gấp trăm lần, tự nhiên ở nhìn đến mây đen bao phủ thời điểm liền ném xuống đối thủ, ở cách xa xa. Những cái đó thú nhân, trung thú cùng nhân máy móc, thấy cùng chính mình đánh nhau nhân loại một đám đột nhiên nhanh chân liền chạy, sôi nổi sừng sốt. Thẳng đến cảm giác đỉnh đầu mây đen bao phủ, chung quanh ánh sáng trở nên âm u, lúc này mới ngẩn đầu nhìn lại Liền nhìn đến này Phương Không chung một mảnh âm trầm hắc ám áp đỉnh. Một đám thế mới biết chênh lệch, chính là đã qua tốt nhất chênh lệch thời gian, rất nhiều loại chậm đều bị kia màu đen bộ xương khô xương mù dày đặc cấp cắn nuốt một chút không dư thừa. Đến nỗi kia ba cái bị xương đen bao phủ chiến sĩ, tuy rằng không đến mức biến mất không thấy, lại ở xương đen tan đi thời điểm, sủi lơ ngã xuống trên mặt đất, cái trán nho nhỏ nguồn năng lượng thạch cũng như ẩn như hiện, lập lòe một chút ánh sáng. Hứa Tử khuynh ánh mắt hàm sát nhìn ba người, phất tay ra một đạo màu đen dòng khí quét ngang mà ra, trực tiếp đem cách đó không xa ngã ngồi trên mặt đất ba cái chiến sĩ tạc đến giọt nát, chỉ còn lại ba cái không có ánh sáng cục đá. Tay một hút, tam cái cục đá liền rơi vào lòng bàn tay. xoay người, tự phụ dáng người đi bước một yêu nhã hành tẩu. giải quyết cường đại nhất, dư lại với hứa tử khuynh tới nói quá mức đơn giản, cơ hồ không cần dừng bước. một bên chậm rãi bước, một bên phát tay, quần quận xương đen mang theo âm hàn kinh tùng lực cắn bước, nơi đi qua cơ hồ phiến giáp không lưu. Giống như một cái Mỹ lệ hình người sắc khí Thế cho nên đến cuối cùng Phàm là hắn đi qua địa phương Mọi người thú, trùng thú cùng nhân máy móc tránh lui ba thước Ai cũng không dám xuất hiện ở hắn 10 mét trong vòng Tập diêm cẩn bên kia cũng là đồng dạng tình huống Tuy rằng hắn tu luyện công pháp không có hứa tử khuynh bên kia âm tà lợi hại Trên lệch lại cũng không tính đại Nhất chiêu cắn nuốt thiên hỏa quần cuộn đỏ tươi ngọn lửa giống như đầy trời dạng mây đỏ thoáng hiện Phô chiếu vào ba cái chiến sĩ trên người thời điểm Bạch Quang cùng dạng mây đỏ hình thành lưỡng đạo tiên minh đối lập, lẫn nhau đấu tranh một cái chớp mắt, Bạch Quang ầm ầm tắc nức, ba gã chiến sĩ tức khắc bay đi ra ngoài, ngã trên mặt đất thời điểm trực tiếp không có phản kháng sức lực, trợn mắt nhìn kia phiến mê diễm dạng mây đỏ đem chính mình cắn nuốt sạch sẽ. Tập Diêm cẩn nhặt lên trên mặt đất tam cái cục đá, xoay người, hướng tới cùng hứa Tử Khuynh bất đồng phương hướng một đường đi ra. Cao lớn thân hình cô lánh sát phạt, lộ ra hung ác lại áp bách hít thở không thông hơi thở, nơi đi qua, đầy trời sấm sét cùng dạng mây đỏ lẫn nhau làm nổi bật mị diễm cùng ám hát hình thành nhất sát phạt tuyệt sát cắn nuốt mọi người thú trùng thú cùng nhân máy móc cơ hồ không cần nhân loại lại đậu thủ chỉ cần nhìn thấy tập diêm cần đi qua ngay cả tránh né đều không cần đã bị một đạo ngân bạch kết giới che chở sau đó chơ mắt nhìn đẩy trời dạng mây đỏ cùng sấm sét đem chúng quanh địch nhân cắn nuốt kia chói mắt ngọn lửa cùng kinh tùng sấm sét liền nổ vang ở trước mắt lộng lẫy mà trước người chẳng sợ bọn họ bị kết giới che chở như cũ có một loại bị bị phỏng bị tạc nước tâm lý, mà lân bên kia càng là dễ như trở bàn tay, kia ba gã chiến sĩ cơ hồ mới ra nhất triều đã bị lân chém ra kim diễm chi hỏa cấp từng cái căn nuốt. Sau đó một bên chỉ huy mọi người phóng ra lửa đạn, một bên phất tay, một con kim sắc kỳ lân uy phong hiển hách ở không trung lao nhanh du tẩu, dường như có linh trí giống nhau, có thể phân chia ra bản thân người cùng địch nhân, du tẩu gian, căn nuốt sở hữu nhân máy móc, thú nhân cùng trùng thú. Trong lúc nhất thời, một đám nhân máy móc. Thú nhân cùng với trùng thú đều không có tự chủ rét lạnh tâm, lạnh tứ chi, một cổ chưa bao giờ từng có sợ hãi đột nhiên sinh ra, cơ hồ ở nhìn thấy ba người công kích khi, theo bản năng liền lựa chọn chạy trốn. Đương nhiên, làm như vậy đều là thú nhân cùng trùng thú, nhân máy móc liền tính trong lòng lại hàn, cũng vẫn là ngạnh chất ra đầu chống cự. Chính là những cái đó thú nhân cùng trùng thú lại không cách nào chống lại trong lòng đột nhiên sinh ra sợ hãi, lần đầu tiên ở trên chiến trường xuất hiện đảo vong xúc động, thậm chí đem này cổ xúc động cấp chứng thực. Chỉ là đáng tiếc, chẳng sợ bọn họ chạy trốn, không phải bị lân, hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn mấy người tiêu diệt, chính là bị ngăn cản ở phương xa bày ra kết giới, căn bản là trốn không thoát đi. Hạ quân hoàng sao lại làm mấy thứ này chạy thoát, nàng xưa nay thích nhổ cỏ tận gốc, nếu tới, cũng đừng nghĩ rời đi. Một khi khai chiến, chính là không chết không ngừng. Cơ lam dạ cùng bạch tích vân ở bên cạnh nhìn hứa tử khuynh cùng tập diêm cẩn hai người hình máy móc, một cái xem đến khỏe mắt run rẩy, một cái xem mắt đầy sao m Hảo không kích sảng, tâm tác không nghĩ tới hứa Tử huynh cùng tập Diêm Cẩn như thế hung tàn lợi hại, nhìn xem kia vừa ra tay, quả thực chính là hủy thiên diệt địa. Bạch Tích Vân kích động nói, đột nhiên cảm giác được lưỡng đạo sáng quắc tầm mắt dừng ở chính mình trên mặt, cười tủm tỉm mặt tức khắc cứng đờ, cứng đờ quay đầu, liền thấy chính mình lão công hiếp một đôi ngăm đen lộ ra không thể phát hiện vị chua con người ngưng nàng. Giảo hoạt linh động đôi mắt lập tức vừa chuyển, liền cười hì hì lại gần qua đi, chim nhỏ nép vào người dựa vào cơ lam dạ trong lòng ngực sao nhóm gia tiểu bạch có như vậy cha nuôi thật hạnh phúc như vậy chờ hết thể sau khi kết thúc sao nhóm hai vợ chồng liền có thể yên tâm đem tiểu bạch ném xuống hảo hảo quá hai người thế giới khắp nơi hoàn du lạp. cơ lam dạ vừa lòng gật gật đầu đen nhánh trong mắt lộ ra một mặt ôn nhu giảo hoạt ý cười chỉ là vội vàng lấy lòng lão công bạch tích vân cũng không có chú ý tới hứa tử diệp nhìn hứa tử khinh dễ như trở bàn tay động tác nhìn hắn ở đầy trời huyết sắc thi trong biển ưu nhã hành đầu trong lòng dâng lên một cổ khó lòng giải thích cảm giác Tựa hầu ngay cả ghen ghét, ngay cả thù hận, đều khó có thể nhắc lại tới. Bởi vì giờ này khắc này hứa tử khuynh, đã không phải hắn có thể ghen ghét, có thể thù hận, có thể nhìn không thoát mắt, nếu là phía trước hắn ghen ghét, hắn chẳng ghét, là bởi vì hắn cảm thấy chính mình không thể so hứa tử khuynh kém. Như vậy hiện tại, hắn đã dành mạch thấy do chính mình cùng hứa tử khuynh cái này sinh đôi ca ca trên lệnh. Căn bản chính là cách biệt một trời, một trên trời một dưới đất. Như vậy hứa tử khuynh, như thế yêu nhã tự phụ. Như cũ hay còn Châu Âu cổ xưa thời đại đi ra quý tộc mang theo hồn nhiên thiên thành tôn quý chi khí, chẳng sợ thân ở chiến trường. Hắn như cũ như thế bừa bãi ưu nhã, mà hắn đồng dạng dài quá giống nhau như lúc mặt, đồng dạng chảy xuôi giống nhau như lúc máu, đồng dạng thân ở chiến trường, thân ở huyết tinh luyện ngục bên trong lại nhiều khó nén chật vật, nhiều không thể không thừa nhận cố hết sức. Giờ khắc này khác biệt có bao nhiêu đại, có bao nhiêu sâu, liếc mắt một cái liền có thể sáng tỏ. Như vậy giống như Hồng Câu trinh lệnh trực tiếp đem hắn đả kích bất luận cái gì mặt trái cảm xúc đều bước lên không đứng dậy, chỉ có thể hối tiếp tự suy liếm chỉ bị thương miệng vết thương. Tư đế đặc lam tức đế quốc. Nhìn hình ảnh hiện ra hết thảy, các đại thân vương đều sôi nổi trầm mặt, mày sớm đã ở nhìn đến hạ quân hoàng không cần tốn nhiều sức liền đánh đến lôi sát lộ kế tiếp bại lui thời điểm, liền gắt gao khoanh ở cùng nhau. Bọn họ như thế nào cũng không nghĩ tới, hạ quân hoàng này nhân loại thực lực thế nhưng ở trong bất chi bất giác liền như thế lợi hại, như vậy nhẹ nhàng Chỉ sợ cũng là thánh hy á cái này để nhất thân vương tự mình đi, cũng không phải nàng đối thủ. Còn có hạ quân hoàng bên người kia mấy nam nhân, nhìn bọn họ giống như hình người sát khí giống nhau du tẩu, không ngừng sát phía chính mình chiến sĩ, mấy người đều cảm thấy cắt thịt giống nhau đau. Tư đế đặc lam tức đế quốc đánh quá vô số lần chiến dịch, còn không có một lần giống giờ phút này như vậy ngẹ quất, quả thực chính là nghiêng về một bên bị ngược đánh. Đặc biệt là nhìn đến phía chính mình người chuẩn bị chạy trốn, lại ở chạy xa sau bị trăm dặm ở ngoài kết giới cấp ngăn chặn đường đi càng làm cho bọn họ có một loại đồng cửa đánh chó cảm giác thượng một lần chính là như vậy hạ quân hoàng này nhân loại bày ra kết giới ngăn trở bên ngoài thú nhân cùng nhân máy móc tiếp viện thẳng đến đem kết giới thuộc về bọn họ người hoàn toàn tiêu diệt lúc ấy bởi vì áo giả cha tu bị bắt bọn họ lực chú ý đều ở nàng đưa ra điều kiện thượng cho nên không quá chú ý chuyện này hiện tại ngẫm lại càng thêm cảm thấy nghẹn khuất xỉ nụ. vĩ đại tư đế đặc làm tước đế quốc nhân máy móc Thế nhưng bị nhân loại coi như cẩu giống nhau vòng lên, này ở đế quốc căn bản chính là nhất ti tiện tù binh đãi ngộ. Khế lạc tu là cũng ở quan khán đến hạ quân hoàng thực lực khi, nheo lại cặp kia phím ánh sáng tím tà tàn đôi mắt. Thực hiện nhiên, hắn vẫn là xem nhẹ hạ quân hoàng này nhân loại, nàng thế nhưng đem thực lực che giấu như thế sâu. Nguyên bản hắn ở biết hạ quân hoàng đã biết trong căn cứ bị giám thị sau, đối với nàng cố ý vô tình che lấp cũng không có để ý, bởi vì với hắn tới nói, này chỉ là một hồi phong túng trưởng thành trò chơi mà thôi. Bất luận hắn như thế nào chơi, này thân ở trò chơi quân cờ đều sẽ không chạy thoát khống chế. Chính là trước mắt tình huống hiển nhiên chứng thực hắn sai lầm tính ra, hạ quân hoàng này nhân loại có lẽ từ lúc bắt đầu liền không phải nhậm người thao tác. Cũng có lẽ, đối với điểm này, hắn kỳ thật là biết đến, càng bởi vì suy đoán đến, mới càng thêm mặc kệ nàng trưởng thành, thậm chí cho nàng trưởng thành, vì chính là nhìn xem nàng rốt cuộc có thể có bao nhiêu làm người kinh ngạc cảm thán ngoài dự đoán thần kỳ. Giờ khắc này, hắn thấy được thậm chí cảm thấy trong thân thể máu dần dần sôi trào bốc cháy lên loại cảm giác này tuy rằng có chút xa lạ lại làm hắn mong đợi lâu lắm chính chiến vô số hắn chưa bao giờ từng có như vậy nhiệt huyết nguyên mông chờ mong cùng chiến ý chỉ có lúc này đây chỉ có hạ quân hoàng này nhân loại người làm hắn chân chính cảm nhận được máu sôi trào cảm giác điện hạ không thể lại tùy ý những nhân loại này như thế kiêu ngạo đi xuống thỉnh điện hạ đồng ý tăng phái chủ lực đi nhất cử đem những nhân loại này hoàn toàn tiêu diệt thân lộ đạt ra tiếng nói Nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sở hữu sự tình đều sẽ siêu thoát khống chế, địa cầu này khối thổ địa, tư đế đặc Lam Tức đế quốc đã sớm thèm nhỏ dãi lâu lắm, quyết không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn. Mã Giả Tạm Lạc cũng mở miệng nói, "Điện hạ, hạ quân hoàng này nhân loại thực lực rõ ràng vượt qua dự đánh giá, nếu là lại như vậy đi xuống, chỉ sợ sẽ phát sinh không tưởng được sự tình, còn thỉnh điện hạ chấp thuận phái ra sát vệ hoàn toàn tiêu diệt quân đô." Áo giả cha tu nhìn hình ảnh rõ ràng đã nghiêng về một phía chiến quả. Mặt mày thâm trầm vài phần, từ lần trước chiến bại sau, hắn cả người liền trở nên càng thêm trầm ổn, tựa hồ trong một đêm thay đổi một người dường như. Hắn biết rõ, Hạ Quân Hoàng này nhân loại quá mức quỷ dị kỳ lạ, bên người nàng người rõ ràng đều là nàng một chút một chút mang ra tới, thực lực của bọn họ đều là nàng cho, nàng trong tay nắm giữ cùng loại bọn họ đế quốc vũ trụ chi lực, hoặc là càng chuẩn xác phải nói là thiên nhiên chi lực, lực lượng như vậy hiển nhiên cùng đế quốc lực lượng cùng ra một triệt, nếu là hợp tác còn hảo, nhưng một khi đối địch Tuyệt đối là thiên đại thai hoàng ẩm. Điện hạ, ngươi còn muốn cho hạ quân hoàng trở thành tư đế đặc làm tức đế quốc vương hậu sao? Áo giả cha tu một câu hỏi chuyện tức khắc đưa tới mấy người chú mục, Thánh hy á ngân bạch đôi mắt thực bình tĩnh, mang theo hiểu rõ thế sự bắt quang. Thân lộ đạt mấy người tắt ánh mắt hơi ngưng, hiển nhiên có chút khó xử, lại có chút không tán đồng. Xem hạ quân hoàng kia nhân loại quyết tuyệt tàn khốc thủ đoạn, rõ ràng không có khả năng đáp ứng trở thành tư đế đặc làm tức đế quốc vương hậu. Nàng cùng điện hạ sớm tại bắt đầu liền đứng ở đối lập vị trí điện hạ hạ quân hoàng này nhân loại thực lực sắc thật cường đại nếu là nàng nguyện ý ta tưởng toàn bộ đế quốc nhân máy móc không có ai sẽ không đồng ý nàng trở thành vương hậu chính là lấy này nhân loại tâm tính nàng là không có khả năng sẽ đáp ứng xưa nay trầm mặc mục ni ma lại vào lúc này đã mở miệng đem trong đó nhất hiện thực vấn đề nói ra áo giả cha tu đám người có chút kinh ngạc nhìn về phía mục ni ma hiển nhiên không nghĩ tới hắn sẽ ở ngay lúc này mở ra hắn kim khẩu phải biết rằng Mục Ni Ma là mười đại thân vương đứng hàng đệ nhị cao thủ, tố có chầm mặc xả tản danh hiệu, bởi vì hắn lời nói rất ít, mấy tháng có thể nghe được hắn mở miệng nói một lời đều tính không tồi, nhưng một khi động khởi tay tới, liền giống như một người hình máy móc, thấu đầy làm người kinh tủng điên cuồng. Khế lạc tu la khỏe môi vẫn luôn thích một mặt mi diễm tản tanh tươi cười, nghe mấy người ngươi một câu ta một câu nói, thẳng đến Mục Ni Ma mở miệng nói chuyện sau, mới nhớ mày, đem tầm mắt rừng ở thánh hy á trên người. Á, suy nghĩ của ngươi. Khế lạc tu la tựa hồ chút nào không thèm để ý mục ni mà theo như lời hiện thực vấn đề, hắn hiện tại lực chú ý nhưng không ở hạ quân hoàng hay không nguyện ý trở thành vương hậu sự tình thượng, mà là ở chiến tranh, ở hạ quân hoàng trên thực lực. Lúc trước sẽ muốn cho hạ quân hoàng trở thành tư đế đặc lam tức đế quốc vương hậu, cũng bất quá là nhất thời hứng khởi, lại xem nàng có tiềm lực, cũng hy vọng đế quốc trừ bỏ hắn bên ngoài, có thể có một cái đồng dạng cường đại cường giả tồn tại, chẳng sợ làm không được cùng hắn sóng vai, ít nhất có thể hiệp trợ hắn Hiện tại biết thực lực của nàng đã đạt tới chính mình chờ mong, vương hậu một chuyện tự nhiên bị hắn vứt chi sau đầu, bởi vì hắn có cảng chờ mong sự tình. Thánh Hy Á nhìn khế lạc tu la bình tĩnh nói, điện hạ đã có quyết định, ta tự nhiên tán đồng điện hạ ý tứ, hạ quân hoàng này nhân loại thực lực, chỉ sợ cũng là ta đi, cũng vẫn là cờ kém một bước. Thực hiện nhiên, Thánh Hy Á đã nhìn ra khế lạc tu la ý tưởng, hơn nữa hắn cũng thực tán thành khế lạc tu la ý tưởng. Nếu không còn như vậy một vòng một vòng chiến đi xuống, cũng bất quá là bị hạ quân hoàng đoàn người cách trở sau chẩm dãi tàn sát mà thôi, kể từ đó, đã không có lại tiếp tục đi xuống ý nghĩa. Bên cạnh mấy người nghe xong thánh hy á nói, trong lúc nhất thời có chút không quá minh bạch hắn ý tứ, nghi hoặc nhìn về phía khế lạc tu la, ở nhìn đến khế lạc tu la trên mặt thị huyết kích cuồng ý cười khi, một ý niệm nháy mắt thoáng hiện, làm mấy người ánh mắt khẽ biến. Điện hạ đây là muốn đích thân xuất chiến. Quả nhiên, bọn họ suy đoán vừa mới xuất hiện, Liền thấy khế lạc tu la ôm tiểu quân nguyệt Tử vương tọa thượng đứng lên, mang theo một tia hương phấn nói. bổn điện tự mình đi, nếu hạ quân hoàng thực lực đã tới rồi bổn điện sở chờ mong, cũng là thời điểm cùng nàng một trận chiến. Ai cũng không có mở miệng ngăn cản, thậm chí bởi vì khế lạc tu la lời nói mà cảm thấy khó nén kích động. Đã bao lâu, bọn họ đều nhớ không rõ thượng một lần nhìn đến điện hạ ra tay chiến đấu là khi nào, trong ấn tượng sâu nhất, chính là điện hạ cùng đế quốc tiền nhiệm vương đối chiến thời kinh tâm động phách hình ảnh. Chẳng sợ đi qua vài thập niên, bọn họ vẫn là có phản phất hôn qua cảm giác. Đó là bọn họ lần đầu tiên nhìn đến Điện Hạ dùng ra toàn lực một trận chiến, đúng là bởi vì trận chiến ấy, Điện Hạ thành công chiến thắng Tiền Nhiệm Vương, giả kế thừa tư đế đặc làm Tức Đế quốc truyền thừa, trở thành mới nhậm chức vương. Thậm chí bắt đầu chinh phục các đại tinh cầu, một chút một chút đem tư đế đặc làm Tức Đế quốc bản đồ vô hạn mở rộng, trở thành toàn vũ trụ cường đại nhất tồn tại. Chính là tự kia về sau, bọn họ liền không có tái kiến quá Điện Hạ động thủ. Không phải không có tới khiêu khích, chỉ là đáng tiếc chính là, chẳng sợ kia khiêu khích chính là các đại tinh cầu mạnh nhất tồn tại, như cũ không có thể làm điện hạ vô cùng nhuẩn nhuyễn đánh thượng một hồi. Bất quá tùy ý hai chiêu, liền đem đối phương hoàn toàn mai một, cho nên dẫn tới bọn họ nhiều năm qua lại không thấy quá điện hạ chiến đấu chân chính, chỉ vì không có đối thủ. Mà hiện tại, giờ này khắc này, điện hạ cư nhiên nói hắn muốn đích thân đi trước địa cầu, lại liên tưởng đến hạ quân hoàng thực lực, mấy người tự nhiên vô pháp không hưng phấn, vô pháp không chờ mong. Bọn họ rốt cuộc có thể lại một lần nhìn đến điện hạ chiến đấu, chỉ hy vọng hạ quân hoàng này nhân loại không cần quá yếu, làm cho bọn họ hảo hảo xem một hồi hiếm thấy lại chiến. Quân đô trên chiến trường, hạ quân hoàng chậm rãi rừng ở lôi sát lộ trước người, túi đầu, trên, cao nhìn xuống nhìn hắn, ngươi thua. Ngắn gọn ba chữ, lại giống như một cái trọng thạch hung hăng đè ở lôi sát lộ ngực. Đúng vậy, hắn thua, thua hoàn toàn, từ lúc bắt đầu động thủ khi liền không có một chút ít thắng lợi cơ hội, hắn thậm chí thua quá nhanh. Mau đến làm hắn kinh ngạc cảm thán lại thất bại, mà hạ quân hoàng này nhân loại cũng thăng quá mức nhẹ nhàng, nhẹ nhàng đến làm hắn ngoại ý muốn chấn động. Như vậy thực lực, chỉ sợ cũng là thánh hy á tới, cũng không nhất định có thể thắng lợi đi. Ta biết, ta sẽ nói cho ngươi về nguồn năng lượng thạch hết thể tin tức. Lôi sắt lộ bình tĩnh nói, hắn tự nhiên nhớ rõ lúc trước đáp ứng rồi sự tình, hắn cũng biết, một khi hắn nên nói đều nói, hắn kết cục chính là chết, chẳng sợ hắn cũng không sẽ thật sự tử vong. Bởi vì hắn tử hạ quân hoàng đôi mắt chỗ sâu trong, thấy được đuổi tận giết tuyệt tàn khốc cùng máu lạnh. Điện hạ làm cho bọn họ thua liền trở về, chính là bọn họ đều trở về không được. Hạ quân hoàng lúc này đây cũng không tính toán buông tha bất luận cái gì một người, cũng không cần một cái dư thừa tù binh. Quỷ Ú Nguyệt cùng địch tạp Tây Nguyên bên kia đánh nhau cũng tiếp cận kết thúc, cơ hồ ở ánh trăng cùng nhan mạch tiêu diệt tên kia chiến sĩ gia nhập hai người chiến đấu sau, địch tạp Tây Nguyên liền nhất định phải bại. Sai ngựa trường xà cùng Quý Ung Nguyệt phân thân cũng ở cuối cùng đồng quy vu tận sau, hai người đồng thời lui về phía sau mấy bước mới đứng vững thân hình, khỏe miệng sôi nổi trào ra đỏ thắm cùng màu bạc chất lỏng. Địch Tạm Tây nguyên nhìn cách đó không xa cùng hắn cơ hồ đánh ngang nhân loại, đột nhiên nhớ tới áo giả cha tu lời nói, lúc này mới khắc sâu ý thức được, áo giả cha tu nói trở thành sự thật. Quý Ung Nguyệt này nhân loại quả nhiên không thể xem thường, hắn trong thân thể lực lượng quá mức thuần túy, thậm chí làm hắn có một loại vũ trụ chi lực cảm giác. Quý U Nguyệt nhìn địch tạm Tây Nguyên, hiện nhiên lúc này đây chiến đấu so thượng một lần cùng áo giả cha tu chiến đấu muốn khó khăn nhiều, hắn hiện tại chỉ cảm thấy ngũ tạng lục phủ đều ở bỏng cháy đau đớn, ngay cả hô hấp đều mang theo ẩn ẩn đau ý. Liên tại đây ngắn ngủi dừng lại khi một đạo giống như tia chớp tím long đột nhiên xuất hiện, làm địch tạm Tây Nguyên ánh mắt sầu lãnh, lắc mình liền tránh đi cái kia tím tiên công kích. Quay đầu nhìn lại, ở nhìn đến ánh trăng thời điểm, đáy mắt hiện lên một tia nhẹ phúng liên phụ thân ngươi nguyệt hàng sóng mạn đều không phải bổn vương đối thủ ngươi thế nhưng còn dám tới chịu chết địch tạm tây nguyên phất tay đánh ra một đạo to như vậy quang cầu tức khắc đâm thủng không khí hướng tới ánh trăng đánh đi ánh trăng thần sắc căng thẳng vội vàng kết ra một cái dấu tay đánh đi ra ngoài cùng quang cầu va chạm thời điểm ầm ầm tạc nước tuy rằng bám trụ quang cầu một cái trước mắt lại không có khởi đến bất cứ tác dụng trong tay màu tím roi dài múa may giống như trường lòng cực nhanh xoay tròn hướng tới quang cầu đấu tranh mà đi cường hãn lực lượng ở hai hai chạm vào nhau thời điểm dọc theo màu tím roi dài một đường len lỏi tới gần ánh trăng làm ánh trăng sắc mặt trợn trắng bệch lên liền ở kia lực lượng sắp tới gần ánh trăng thời điểm vô số băng tiễn phi đến cản trở quang cầu chi lực mấy mắt nhan mạch dừng ở ánh trăng trước người nắm lên tay nàng liền xoay người tránh né nhưng mà lại mau bất quá kia phá vỡ tiễn vũ tạp lại đây quang cầu nhan mạch mắt thấy quang cầu quanh thân mang ra trận gió nháy mắt sẽ rách nhan mạch phía sau lưng thượng quần áo ánh trăng đồng tử co rụt lại không tự giác kinh hô ra tiếng đã có thể tại đây nghìn cân treo sợi tóc hết sức một đạo ngân bạch quang mang thoáng hiện kịp thời đem hai người hộ ở trong đó tại đây đồng thời một cổ đồng dạng cường đại cơn lốc gào thét mà qua cùng kia quang cầu đống nhiên va chạm ầm ầm vỡ vụn đồng thời quý u nguyệt cùng địch tạp tây nguyên hai người thân hình đều đi theo run rẩy quý u nguyệt khẽ môi lại một lần tràn ra một đạo đỏ thắm nồng đấm huyết sắc mà địch tạp tây nguyên trên trán kia cái màu xanh lục nguồn năng lượng thạch cũng biến có chút ảm đạm xuống dưới Hạ quân hoàng bên kia tắc trầm tĩnh nghe lôi sắt lộ nói về nguồn năng lượng thạch sự tình, chúng ta trên trán chính là nguồn năng lượng thạch, là vũ trụ chi lực tự nhiên diễn sinh mà thành, có cường đại nguồn năng lượng chi lực, cũng là nhân máy móc trái tim, nguồn năng lượng thạch liền giống như nhân loại trái tim giống nhau, cung ứng nhân máy móc sinh cơ, cho nhân máy móc biến ảo thành nhân hình năng lực, cũng có thể nói là nhân máy móc linh hồn. Lôi sắt lộ cũng không có nhiều lời, hoặc là nên nói nguồn năng lượng thạch tuy rằng vốn có lực lượng, lại không thần bí. Nó yêu cầu trong lòng chi vượt trải qua thời gian dài rèn luyện lúc sau, mới có thể để vào nhân máy móc thân thể, cùng chi dung hợp trở thành nhất thể, trở thành nhân máy móc trái tim cùng linh hồn. Nguồn năng lượng thạch trừ bỏ tự thân liền mang theo lực lượng cường đại ngoại, còn bởi vì nó có thể dung hợp, dung hợp cái khác nguyên thạch chi lực, chỉ cần cái này nhân máy móc cơ năng đủ cường đại, có thể thừa nhận nguyên thạch chi lực, hắn là có thể khống chế lực lượng càng cường đại. Liền giống như điện hạ người thừa kế. Thân thể của nàng cơ năng tựa hồ trời sinh liền vì nguyên thạch chi lực mà sinh, dường như một cái thật lớn động không đáy, có thể quần quận không ngừng hấp thụ nguyên thạch chi lực, cho nên nàng có thể trở thành điện hạ người thừa kế, thừa nhận cường đại nhất nguyên thạch chi lực. Hạ quân hoàng xác định phía trước cùng lân mấy người suy đoán sau, biết nhân máy móc trung tâm quả nhiên tại đây nguồn năng lượng thạch thượng, liền không có lại hỏi nhiều. Bởi vì nàng nhìn ra được tới, có thể nói lôi sắt lộ đã đơn giản rõ ràng nói tóm tắt cùng nàng nói, hết chỗ chê Đã nói lên vô luận như thế nào hắn đều sẽ không nói cho nàng, một khi đã như vậy, nàng cũng không cần thiết lãng phí miệng lưới. Một khi đã như vậy, hảo tẩu, không tiễn. Hạ quân hoàng đạm mạc phun ra một câu tới, trong tay xích tiêu kiếm vừa chuyển liền hướng tới lôi sắt lộ chém xuống mà xuống. Lôi sắt lộ hơi hơi du mắt, không có lại làm chống cự, bởi vì hắn hiện tại căn bản không có chút nào nguyên lực có thể điều khiển. Nhưng mà, liền ở bàng bạc kiếm khí tới gần, liền phải đem lôi sắt lộ xé rách hết sức. Hạ Quân Hoàng chỉ cảm thấy một cổ cường đại bức nhân lực lượng đống nhiên tới gần. Cơ hồ theo bản năng, Hạ Quân Hoàng nhanh chóng làm ra phản ứng, Hoa Hạ kiếm khí lăng không xoay tròn, nên diện tối thượng, nên đón kia thình lình xảy ra làm người hít thở không thông cơn lốc, chém thẳng vào mà đi. Ánh mắt đồng thời nâng lên, lọt vào trong tầm mắt chính là một đoàn to như vậy màu tím nguồn năng lượng quang cầu, bất đồng với lôi sắt lộ mấy người như vậy không có uy hiếp lực, này nguồn năng lượng quang cầu toàn thân tím, lộ ra chói mắt quan mang, nhanh như tia chớp mang theo khi áp núi sông bàng bạc chi lử. Ngân bạch kiếm khí cùng chi và chạm khi, hạ quân hoàng đống nhiên bị chấn lui về phía sau hai bước, quang cầu tạc nước khi, lộ ra lôi sắt lộ kinh ngạc ánh mắt, mà hạ quân hoàng đáy mắt, lại nổi lên một tầng huyết tinh hàn quang. 233, đất nước, cường giả quyết đấu. Một mặt thân ảnh đạp phong mà đến, giống như đột nhiên hiện thế chiến thần, một thân màu thủy làm chiến phục, áo choàng bay múa, vi phong hiền hoách, mang theo che trời lấp đất huy áp ngay cả trong không khí huyết tinh khí tựa hồ cũng nồng đậm vài phần rơi xuống đất khi bốn phía nhân loại tất cả đều trắng bệnh sắc mặt cảm giác được một cổ hít thở không thông áp bách chân càng không nghe sai sử đánh lên run tới mà những cái đó nhân máy móc thú nhân cùng trùng thú tắt sôi nổi quỳ một gối xuống đất được rồi một cái chi cao vô thượng đại lễ trước mắt kính ngưỡng cung bái nhìn người tới đều nhịp thanh âm thoáng chốc vang vọng phía chân trời gặp qua điện hạ người tới đúng là khế lạc tu la hắn trực tiếp dừng ở lôi sắt lộ bên người Cặp kia bị ánh sáng tím xâm nhiễm, con ngươi thẳng tắp dừng ở hạ quân hoàng trên người. Trong đó ý cười làm như pha một tia khó nén hương phấn, sướng với kia dẻo hảo yêu mị dung nhan, lộ ra một cổ nồng đậm huyết tinh mỹ diễm. Nhìn thấy bổn điện nhưng cao hứng, khí phách thanh em lộ ra vài phần sung sướng, lại làm hạ quân hoàng ánh mắt càng thêm hàn lệ lên. Khoe môi câu ra một mạt thị huyết ý cười, khế lạc tu la, người rốt cuộc bỏ được xuất hiện. đương nhiên, bổn điện đã thật lâu không có như vậy nhiệt huyết sôi trào, hạ quân hoàng. Hôm nay ngươi nhất định phải làm buồn điện đánh cái thông khoái. Khế lạc tu la tươi cười đầy mặt, yêu chí tà quỷ, mang theo nồng đậm chiến ý. Hạ quân hoàng cảm xúc vừa thu lại, trong tay xích tiêu kiếm mũi kiếm vừa chuyển, lạnh giọng nói: Ta cũng rất tường biết, ngươi đến tột cùng có bao nhiêu cường? Mà nơi xa, nguyên bản sẽ chết ở quý u nguyệt trong tay địch tạm tây nguyên, bị đi theo mà đến thân lộ đạt cứu xuân dưới. Mục ni ma tắt xuất hiện ở hứa tử huynh trước người, cản lại hắn oanh tạc thức công kích. Thát diệu, địch ngươi đức. Khani phu sâm 3 người tắt chặn lại tập diêm cẩn, ba người đều là thân vương, phân biệt xếp hạng thứ 8, thứ 9, đệ thợ. Mà lân bên kia, tắc bị đột nhiên xuất hiện 5 cái người mặc màu đen chiến phục, mặt mang quỷ dị lại lộ ra hắc cá mặt nạ nhân máy móc, cấp vây quanh lên. Này 5 người chính là 37 sát vệ trung đứng hàng 2 23456, kình, sắc, ma, tù ngặc Thực lực hoàn toàn không thể so 10 đại thân vương kém, cơ hội này 5 người thực lực mỗi người đều đủ để để quá thân lộ đạt cái này đứng hàng đệ tam thân vương hiện nhiên khế lạc tu la là biết lân thực lực cùng hạ quân hoàng là giống nhau cho nên mới đối hắn như thế nhiệt tình chuyên môn cho hắn chuẩn bị như vậy đại lễ chiêu đái chiến đấu chạm vào là nổ ngay cơ hồ ở hạ quân hoàng cùng khế lạc tu la động khởi tay thời điểm quý u nguyệt tập diêm cẩn hứa tử khuynh cùng lần bốn người cũng cùng từng người đối thủ động nổi lên tay hạ quân hoàng giọng nói rơi xuống thời điểm xích tiêu kiếm lăng không tiệm hạ Ngân Bạch Linh khi ở không trung vẽ ra một đạo đường cong. Khế Lạc tu la phiếm ánh sáng tím con ngươi sáng lên, làm như càng thêm hương phấn lên, cũng không tránh né, thậm chí không nhanh không chậm mười ngón mở ra, hai thanh toàn thân thâu tím, phiếm doanh doanh ánh sáng tím quỷ dị vũ khí liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Thật dài tinh tế trung tâm, hai bên tắc giống xương cá giống nhau kéo dài từng cây bén nhọn chói mắt trường thứ, tay đem là một đạo cong hình cung trình hình rồng, nhưng cũng không phải chân chính long, mà là rất giống hình rồng hình dạng trong đó nạm một quả trứng ngỗng đại dường như đá quý giống nhau đồ vật nàng biết kia cũng không phải đá quý mà là nguồn năng lượng thạch khế lạc tu la nắm xả tản linh lung thứ đôi tay hướng về phía kia hút đầu tiệm hạ linh lực quét ngang mà đi lượng đạo ánh sáng tím tật bắn mà ra cùng kia ngân bạch linh lực va chạm mở ra trận gió từng trận nháy mắt đem kia bảng bạc linh lực đương trường chấn vỡ hạ quân hoàng cứ việc trong lòng có điều chuẩn bị mà khi tận mắt nhìn thấy đến khế lạc tu la phất tay giàn liền không cần tốn nhiều sức hóa giải chính mình công kích vẫn là có một cái chớp mắt giật mình trong lòng châm xuống không hổ là toàn vũ trụ cường đại nhất tồn tại tư đế đặc lam tước đế quốc vương này thực lực chỉ sợ liền tính nàng toàn lực một trận chiến cũng là tự tổn hại một ngàn đả thương địch thủ 800 trong lòng ý tưởng bách chuyển thiên hồi trên mặt động tác lại nhanh nhẹn đến cực điểm ở khế lạc tu la đánh nát nàng công kích sau quát khẽ một tiếng cửu huyền long linh quyết diện xích tiêu kiếm chợt lăng không dựng lên ở giữa không trung huyền hóa ra muôn vàng đem bạc mang lập loè bóng kiếm giống như tẩm tã mưa to, hướng tới khế lạc tu la che trời lấp đất vào tới. Khế lạc tu la đấy mắt quang mang càng thêm bóng lưỡng lên, nhìn kia bốn phương tám hướng dày đặc mà đến bóng kiếm, chẳng những không cảm giác kinh hãi, ngược lại càng thêm nhiệt huyết sôi trào lên. Đối, chính là như vậy. Càng hiện ra cường đại, hắn liền càng hưng phấn, đánh lên tới mới càng kích thích, hắn mới có thể chân chính đem thực lực phát huy ra tới. Sướng hàm đầm địa đánh một hồi, khế lạc tu la cũng không có hộ thể, trực tiếp lăng không dựng lên đứng lặng ở giữa không trung, áo choàng kẽnết, sợi tóc kích động, xả tản linh lung thứ hai hai tầng, dao vẽ ra một đạo hình tròn che kín vong cách màu tím cực quang, thân hình chợt xoay tròn, kia vong cách màu tím cực quang dần dần khuyết tán biến đại, thậm chí biến thành vô số khối đại vóng, hướng tới bốn phương tám hướng bao phủ mà đến dày đặc bóng kiếm phô sái mà đi, từng trương màu tím thấu quan vóng, quần cuộn không ngừng sái ra, cùng ngân bạch bóng kiếm ở không trung tương lộ, đối cầm một cái chớp mắt, ngân bạch bóng kiếm liền bị kia màu tím vóng bao vây trong đó tạc nứt thành phiến phiến trong suốt nhỏ vụn. Hạ quân hoàng ánh mắt tiệm thầm, linh lực chút xuống mà ra, muôn vạn bóng kiếm càng thêm sắc bén làm cho người ta sợ hãi. Mấy trăm thanh kiếm ảnh ngưng tụ ở bên nhau, trực tiếp bổ ra ý đồ bao vây ánh sáng tím chi vong. đã có thể ở bóng kiếm xe rách ánh sáng tím chi vong sau, còn không co tới gần khế lạc tu la, liền lại lần nữa bị một khắc trương ánh sáng tím chi vong cấp bao vây. cứ như vậy liên tục tuần hoàn, cho đến hạ quân hoàng phi thân dựng lên, lăng không huyền phủ đem linh lực rót vào xích tiêu kiếm giống như một cái phá vỡ núi sông quỷ diệu, vọt mạnh mà đi, thẳng chỉ Khế Lạc Tu La. Bốn phía không khí ngưng kết, một cổ cường đại bàng bạc khí kinh thiên động địa, chấn đến Khế Lạc Tu La thủy lam áo choàng bay múa thành một cái thẳng tắp. Trên mặt gió lạnh quát tới, lại làm Khế Lạc Tu La khỏe môi gợi lên một mặt cuồng dã thị huyết ý cười. Nguyên hóa triều lượng, Khế Lạc Tu La hét lớn một tiếng, trong cơ thể tức khắc buộc phát ra một đạo chói mắt ánh sáng tím. Kia ánh sáng tím nháy mắt biến thành một đoàn cùng loại hình người nửa hư nửa thật hình thái thướng tới hạ quân hoàng nhảy dựng lên. tại đây đồng thời khế lạc tu la trong tay xạ tản linh lung thứ trở tay một chạm, trực tiếp cùng lăng không mà đến xích tiêu kiếm ầm ầm và chạm, phát ra một đạo đình thai nhức góc chấn vang. lưỡng đạo một ngân bạch một màu tím hư ảo ánh sáng, nháy mắt tự va chạm chỗ hướng bốn phía lan tràn mở ra. phía dưới mặt đất tức khắc phát ra đạo đạo tạc nước tiếng vang, ngay cả xa ở bốn năm chục mệ ở ngoại sơn thể cũng bị vô hình lực lượng va chạm ầm ầm tắt nước, lăn xuống vô số đá vụn. ngay sau đó. Sích Tiêu Kiếm làm như có chính mình ý thức, triệt thân mà lui đồng thời, xoay ngược lại, lại lần nữa hướng tới Khế Lạc Tu La phách chạm mà đi. Khế Lạc Tu La khỏe môi nhiễm thị huyết mà hưng phấn ý cười, nhanh chóng xoay người, tay phải xạ tản Linh Lung thứ lại lần nữa bổ về phía Sích Tiêu Kiếm thân kiếm, tay trái xạ tản Linh Lung thứ theo sát mà thượng. Lộ ra ánh sáng tím dựng chạm mà xuống, cường hãn lực lượng ở rừng ở Sích Tiêu Kiếm thân kiếm thượng khi, một đạo ánh sáng tím xuyên thấu qua thân kiếm chém xuống mặt đất. Chạm vào. Tức khắc, Trời sụp đất nước, này phương mặt đất kịch liệt dùng mình lúc sau, một phân thành hai, xuất hiện một đạo hai mét khoan sâu không thấy đáy hồng cầu. Mà hạ quân hoàng này phương, ở kia lộ ra ánh sáng tím hình người ảo ảnh xuất hiện thời điểm, liền cùng khế lạc tu la giống nhau tự thành một phương chiến trường. Người nọ hình ảo ảnh phòng tựa sống giống nhau, tay cầm vũ khí hướng tới nàng vào đầu liền bổ xuống. Hạ quân hoàng vội vàng lui về phía sau đồng thời, một trường chém ra, ngân bạch linh lực tùy theo xuất hiện, hướng tới hình người ảnh đánh đi. Người nọ hình ảo ảnh cực độ nhanh nhẹ, thân hình trận lóe, tránh khỏi Hạ Quân Hoàng trường lực, phất tay, màu tím laser ầm ầm đánh ra, mà Hạ Quân Hoàng đánh trông không kia một trưởng cũng dừng ở trên mặt đất, tức khắc làm đại địa hung hang run lên sau, đỏ sậm trên mặt đất liền xuất hiện một cái to như vậy bàn tay ấn, Hạ Quân Hoàng lăng không vừa lật, lẻ qua kia màu tím laser, thân hình ở hình người ảo ảnh đỉnh đầu lăng không lật qua đồng thời dựng chỉ thanh nhận hướng tới hình người ảo ảnh đầu chém đi, hình người ảo ảnh tức khắc ngửa đầu sai thân. Khó khăn lắm né qua hạ quân hoàng công kích, trong tay giống như trường kiếm hình thái vũ khí hướng về phía trước một thứ, thẳng bước hạ quân hoàng mà đến.